Lời này nói, nhân gia có như vậy cao thành kiểu, đời này đều hiến cho quốc gia, Lâm gia cùng nàng có quan hệ gì đâu. Đứng nói chuyện không eo đau, nàng không có ra tay đối phó Lâm gia đi, còn không phải bởi vì Lâm bảo tuấn sự tình Lâm gia mới có thể nháo đến nước này, trọng nam kinh nữ, ai, cũng thật chính là cái thiên đại chê cười. Đến bây giờ còn có người cho rằng ứng vãn đối Lâm gia chẳng quan tâm là nhận tâm, nhưng là này đó ngôn luận trước sau là ở trong tối tiến hành chuyển lưu. Nhưng thật ra không ai dám ở bên ngoài nói chuyện này cùng ứng vãn có quan hệ gì. Rốt cuộc nhân ra hiện tại kia thế lực, nếu là tùy tiện nói một câu, sợ sẽ có thể trước bị mặt trên thu thập. Bất quá ứng vãn sự tình, nhưng thật ra ở trong vòng mặt khiến cho chấn động. Nói đến buồn cười, cùng lâm ra không sai biệt lắm gia đình bên trong, trọng nam khinh nữ thật sự không ở số ít. Bất quá đại bộ phận còn không giống lâm ra làm như vậy quá mức. Mặt ngoài tới xem nam nữ cũng chưa cái gì khác nhau, nhưng khổng lồ gia nghiệp cam chịu vẫn là trong nhà mặt nhi tử kế thừa nữ nhi là phải gả đi ra ngoài, có thể làm nàng áo cơm vô ưu cả đời, ở công ty có cái chức vị liền không tồi, cho nên đây là một cái công nhận tư tưởng phát tác. Đây là truyền lưu mấy ngàn năm đồ vật, ngươi không thể nói lau sạch liền lau sạch. Chỉ là hiện tại càng ngày càng mở ra, đại gia tư tưởng quan niệm liền thay đổi càng ngày càng bình đẳng. Đảo không phải bình đẳng, mà là học xong đổi vị tự hỏi, không hề là trước đây như vậy chắc hẳn phải vậy. Ứng văn chuyện này cũng cho bọn họ cảnh tỉnh. Nữ nhi ra có thể nổi danh nghịch thiên đến loại tình trạng này, hay là nam nhân, đây là cái nam nhân đều so ra kém. Dù cho vĩ đại người bên trong như vậy nhiều nam tính, nhưng ứng văn lấy nữ tính thân phận như vậy vĩ đại, ai còn dám nói trong nhà mặt nữ nhi vô dụ. Nếu là bởi vậy sinh ra hoán khí làm sao bây giờ? Lâm mị cách làm cùng phản ứng, cùng với ứng ban thái độ đều thực rõ ràng. Lâm Gia tới rồi tình trạng này, nàng hai chưa nói kéo bắt tay vấn đề, không bỏ đa xuống giếng đều tính hảo. Này đây từ này về sau, trong vòng mặt trọng nam khinh nữ không khí lần thứ hai giảm mạnh, ít nhất nào đó trình độ đi lên nói, chẳng sợ nữ nhi gà chồng, cũng trước sau là chính mình trong nhà mặt một viên, nên có đều nên có, không đúng sự thật vậy đều không cần có. đương nhiên Hiện tại trên mạng nháo lớn nhất vẫn là ứng bán thân phận công khai sự tình. Đáng giá nhắc tới chính là, ngay cả ứng bán ở hệ chặt nói chuyện phiếm thượng nhận thức cái kia tịch mịch thiên tài đều nhịn không được ở thảo luận ai đề tài rất nhiều đem cái này tin tức chia nàng. Tịch mịch thiên tài, chuyển phát hoa ngươi nói cái này có bao nhiêu thái quá, ta không thể tin được thế giới này người còn có người có thể so với ta thông minh đến nước này. Vãn, tịch mịch thiên tài. Ngươi nói như vậy ra châu người chính là thích hợp tới làm ai à, quang nhìn chầm chầm thư từ qua lại kỹ thuật thay đổi có ích lợi gì, tương lai phát triển tất nhiên là trí tuệ nhân tạo, không nghiên cứu ai đáng tiếc. Vãn, nói không chừng lén có nghiên cứu. Nàng đang ở tự hỏi như thế nào thích hợp hơn nữa hàm xúc nói cho đối phương nàng chính là ứng vãn. Tịch mịch thiên tài, lén không lén không biết, ta chính là muốn giáp mặt cùng nàng nhận thức nhận thức. Ta không tin nàng thế nhưng có thể đồng thời học nhiều như vậy đồ vật chương 394-22 tuổi khi bắt đầu nguyện vọng. Ứng vãn trầm mặt không biết nên nói cái gì tốt thời điểm, đối phương lại tiếp tục nói. Tịch mịch thiên tài, kỳ thật ta chính là tùy tiện nói nói. Hôm nay nhân gia bách khoa tư liệu vừa ra tới ta bằng hữu vòng đều tạc, sôi nổi chuyển phát ta, người nói làm giận không làm giận. Ta chỉ có thể nghiên cứu ai, nhưng làm không được như vậy biến thái. Loại này biến thái đại khái từ nhỏ chính là ăn thư lớn lên, đều không cần ăn thịt nhân loại đồ ăn. Vãn! Nàng chỉ là học mau một chút mà thôi, kỳ thật bản chất cùng người thường không có gì khác nhau. Thích mịch thiên tài, ta biết ngươi ở đầu ta vui vẻ, nhưng ngươi vẫn là thành công đầu cười ta. Tính không thảo luận loại này, ta cảm thấy chúng ta thảo luận đã có cái bước đầu tiến triển, có thể bắt đầu tiến hành thí nghiệm, nhưng là làm thứ này yêu cầu tiền. Ta cần thiết làm một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư mới có thể đả động những cái đó tập đoàn tài chính. Chúng ta muốn khai làm nhất định phải trước lộng tới giúp đỡ. Vãn, tiền vấn đề không cần lo lắng, ta bên này đã chuẩn bị tốt, tương quan tính thực nghiệm ta đã bắt đầu triển khai. Tịch mịch thiên tài Tịch mịch thiên tài, căn cứ ta tính ra này kế hoạch bước đầu liền phải tạp mấy cái trăm triệu đi vào. Càng miễn bàn mặt sau bắt đầu thực tiễn về sau yêu cầu tiến hành tiêu hao người liền thu phủ. Vãn, thật cũng không phải, ta chỉ là không thiếu tiền, nhàn dối không có việc gì ta liền trước làm thử nghiệm, bất quá lúc đầu hiệu quả xác thật không quá lý tưởng, còn có rất nhiều đồ vật không có chuẩn bị tốt. Tịch mịch thiên tài, tịch mịch thiên tài, ta trước kéo hắc ngươi một ngày bình tĩnh bình tĩnh. Vãn, nàng nhịn không được cười một tiếng. Đúng lúc này, hệ chặt thượng bạch nhai đã phát một cái hình ảnh cho nàng. Hình ảnh thượng là một người bằng hữu vòng nhắn lại. Cùng với bạch nhai mất đi lý trí lên tiếng, hắn có phải hay không tương đương vô sỉ? Ứng bán nhìn một chút, ý cười nhưng thật ra dần dần yên lặng xuống dưới. Bằng hưu vọng là tư luật pháp, bởi vì ứng bán không có xem người khác bằng hưu vọng tối quen, cho nên nàng không biết tư luật pháp cái gì. Nay mặt trên viết chính là, chỉ có thật sự gặp được người này thời điểm, mới biết được nguyên lai tưởng cùng nàng cộng độ cả đời nguyện vọng là như vậy mánh liệt, hy vọng quãng đời còn lại, cùng nàng làm bạn. 22 tuổi bắt đầu sinh nhật nguyện vọng, khi nào thực hiện lại đổi một cái. Nguyện vọng này mục tiêu chỉ chính là ai, bạch ngai mấy cái trong lòng biết rõ ràng. nay nhiều không biết xấu hổ A, tóm được cơ hội biểu lộ tiếng lòng. Ha ha, không có cửa đâu. Hắn muốn cho bột biết người này vô sỉ gương mặt. Mà phía dưới một đống người căn bản không biết tư luật là có ý tứ gì, nhưng là xem hắn tất cả đều là viết nàng, liền biết tư luật là vạn năm cây vạn thuế ra hoa. Thứ này cư nhiên có yêu thích người. Quả thực khiếp sợ ta cả nhà. Liên phụ thân hắn đều ở dưới hồi phục một cái ý vị không do gương mặt tươi cười, sau đó nói câu cố lên. Ứng vạn ánh mắt dừng lại ở câu kia 22 tuổi bắt đầu sinh nhật nguyện vọng. 22 thời điểm chính là nàng 18 tuổi thành niên thời điểm, lúc ấy tư luật làm sự tình không đàng hoàng, nhưng hắn từ lúc ấy bắt đầu, liền vẫn luôn tưởng chính là cùng ứng vạn ở bên nhau. Từ kia sự kiện phát sinh sau. Hắn biến mất đã nhiều năm, thẳng đến ứng vãn về hưu mới một lần nữa xuất hiện. Cũng là có thể nhẫn. Nàng nhìn này đoạn lời nói, tư sấn một chút, phiên tới rồi tư luật bảng hưu vọng Cái kia lời nói là giữa chưa phát, hiện tại phía dưới nhiều một đống nhắn lại, ứng vãn cùng hắn có mấy cái cộng đồng bạn tốt, cơ hộ đều phát ra tiếng. Đầu tiên chính là Bạch Nhai đã phát một cái phẫn nộ biểu tình bao, chúc lộ nguyệt còn để lại một câu luật ca áo lợi cấp. Sau đó bị bạch ngai hồi phục một cái mang huyết đau biểu tình. Ứng văn thấy, thế nhưng nhịn không được gì một tiếng bật cười. chương 395 cùng nam lưu lượng phát sóng trực tiếp. Cười là cười, nàng sau khi xem xong vẫn là tắt đi bằng hữu vọng Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Nàng đến tiếp tục vội chính mình sự tỉnh Mặt sau một đoạn thời gian, lâm kiến quốc lễ tang qua đi, lâm mị trở lại quốc nội tiếp tục chụp chính mình diễn. Hiện tại Lâm Gia hai vợ chồng già đều qua đời, Lâm Mị hiện tại tương đương là cùng Lâm Gia không có một chút liên hệ, cho dù là Lâm Gia Thủy còn tưởng buộc Lâm Mị trở về, hiện tại cũng nhiều nhất nói hai câu thí lời nói, Lâm Mị không liên là hắn, hắn một chút biện pháp đều không có. Hơn nữa mọi người đều biết Lâm Gia sự tình là chuyện như thế nào, Lâm Kiến Quốc vừa đi thế, trong vòng mặt không ít cùng Lâm Gia còn có lui tới đều dần dần phai nhạt. Lâm gia thủy bản thân lại không phải cái gì làm buôn bán liêu, chỉ có thể ở nước ngoài vẫn luôn đái đi xuống. Bọn họ di dân thủ tục cũng làm xuống dưới, về sau sợ là sẽ không lại về nước. Nhưng là Lâm Bảo Hy cũng không có lựa chọn ở nước ngoài theo chân bọn họ đãi ở bên nhau, mà là ở quốc nội tiếp tục chính mình việc học. Lâm Mị ngẫu nhiên sẽ cùng nàng đánh một chiếc điện thoại, chỉ là căn cứ vào đối chính mình mỗi mỗi quan hệ, Lâm Bảo Hy chính mình đại khái cũng rõ ràng. Cho nên không hề hướng Lâm Mị nói trong nhà mặt sự tình, hai tỷ mội có đôi khi gọi điện thoại chính là ngẫu nhiên liêu chút khác không nàng cũng không hề giống như trước như vậy yên tâm thoải mái tiếp thu Lâm Mị lễ vật đương nhiên Lâm Mị cũng không như thế nào mua. Phát sóng trực tiếp đệ tứ kỳ, tiết mục tổ bên kia lại cấp ứng vãn tới một cái quan trọng thông chi. Đó chính là làm tiết mục gia đình muốn cho nhau ở bên nhau làm một kỳ tiết mục. Tổng cộng có bốn cái gia đình, phải tiến hành rút thăm chúng thưởng. Chịu đến ai chính là ai tới ứng vãn nơi này. Vốn dĩ ứng vãn cũng có thể đi mặt khác gia đình, nhưng là lấy nàng hiện tại thân phận, thiết mục tổ đương nhiên là mọi chuyện lấy nàng vì trước. Không cần phải nói ứng vãn bên này đều là được hoan nên nhất, mặt khác ba cái gia đình đều tưởng cùng ứng vãn cùng nhau làm thiết mục. Đây là sáng sớm hợp đồng bên trong nói tốt, Lâm Mị nói coi như là ở công tác, không sai biệt lắm là cùng thượng một kỳ giống nhau tính chất, ứng vãn tự nhiên không thèm để ý kết quả không nghĩ tới, mặt sau chịu đến ứng vãn không phải nguyên quốc đâu cũng không phải Khương Tuấn, mà là Diệp Nghe rời khỏi Tiết Mục về sau mới gia nhập một cái nam lưu lượng. Cái này nam lưu lượng quốc dân độ vẫn là có thể, không thể so Khương Thuấn kém, chỉ là không có Khương Tuấn tuổi trẻ, tuổi hơn 30, không có kết hôn, cũng không có ở trong vòng mặt chuyển qua cái gì rõ ràng tai tiếng, ở trong vòng mặt là giữ mình trong sạch đại biểu, dèm pha cũng cơ bản không có. Nhưng là Lâm Mị biết về sau Ngựa khi giữa có chút một lời khó nói hết, nàng ở cùng từ tiếu thương lượng, không biết muốn hay không cố ý cùng ứng vãn nói một chút cái này nam lưu lượng sự tình. Dù sao đều chỉ có này một kỳ, trước chịu đựng đi, liền tính hắn dám xảo cái gì tin tức, cũng không dám lấy ứng vãn lăng xê, nhiều lắm là làm ngươi cùng nhau hợp tác mà thôi. Từ tiếu là như thế này khuyên lâm mị, nàng biết lâm mị vì cái gì cảm thấy cái này nam lưu lượng một lời khó nói hết. người ngoài không biết Trong vòng mặt người lại tương đương rõ ràng, cái này nam lưu lượng đã từng có cái bạn gái, chưa đi đến vòng thời điểm liền ở bên nhau, vốn dĩ bạn gái đối hắn thập phần hảo duy trì sự nghiệp của hắn, chính là hắn ở đỏ lúc sau một chân liền đem người đạo. Loại sự tình này đi, người khác cũng không dám nói, hung chi trong vòng mặt lạ người cũng không ít. Nhiều lắm là trong lòng sờ sờ khinh bị đối phương cha nam. Mấu chốt là hắn mặt sau đỏ cũng tìm một cái nữ minh tinh Đối phương lợi dụng thân phận trả lại cho hắn mấy cái tài nguyên, kết quả nam lưu lượng càng ngày càng hồng, tự nhiên cũng không tránh được chia tay vận mệnh. Nhưng là hắn công chúng hình tượng là thập phân tốt, sau lưng nhân mạch cũng đại, bằng không diệp nghe rời khỏi này tiết mục về sau cũng không tới phiên hắn. chương 396 Văn Tự Tiết mục tổ bắt đầu rút thăm thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ là hắn chịu đến cùng ứng vãn cùng nhau làm tiết mục. Hiện tại suy nghĩ một chút thế nhưng cảm thấy có chút do dự. Nếu là người khác liền tính, mẫu chốt hiện tại ứng vãn thân phận không đơn giản, nàng chính là một đại bang đại lão nhìn che chở người, này nam lưu lượng thoạt nhìn công chúng hình tượng hảo, trên người hắn những cái đó năm xưa chuyện cũ có thể hay không ảnh hưởng cái gì. Lâm mị có chút do dự, chỉ là cùng nhau làm hạ thiết mục, hẳn là không có gì. Tư tiếu nói, ngươi yên tâm đi, ngươi mội mội kia tính cách ngươi lại không phải không biết, lại nói văn tự hẳn là không đến mức như vậy không có đúng mực. Hắn rốt cuộc muốn chính mình hình tượng. Văn tử tuy rằng chuyện cũ có điểm làm người lên án, nhưng ở công chúng trong mắt là một cái e-cờ thập phần cao nhân vật. Hắn biết tiến thối, đảo không đến mức làm chút cái gì. Nhưng lâm mị trong lòng chính là có chút vi diệu. Người này tốt xấu cũng là bằng vào nữ nhân thượng vị, vạn nhất hắn cảm thấy chính mình hoặc là ứng bán có thể trở thành hắn mục tiêu đâu. Bất quá cái này ý tưởng chỉ là trợt lué mà qua, mọi người đều cảm thấy không có gì. Liền đồng ý văn tử cùng lâm mị cùng nhau phát sóng trực tiếp sự tình. Đương nhiên, hắn đương nhiên không có khả năng ở tại ứng văn gia, cho nên trước đó nói tốt, liền ở trong thôn mặt mặt khác tìm một hộ nông gia ở lại, ban ngày thời điểm cùng lâm mị cùng nhau làm tiết mục thì tốt rồi. Ứng văn bê này đương nhiên cũng thu được về văn tự tư liệu, nàng kỳ thật đối với tới chính là ai đều không thèm để ý, dù sao cũng chỉ có lúc này đây phía trước trở về trầm thi thấm cũng không có chủ động quay dày nàng, vẫn là tương đối thức thời. Chủ yếu đây là tiết mục ngay từ đầu liền nói tốt, ai cũng không nghĩ tới mặt sau thượng chính là ai. Liền bao gồm ảnh đế nguyên quốc đô cùng Khương Thuấn trên người đều có chút hắc liều, nàng tổng không đến mức toàn bộ cự tuyệt. Mau đến thời gian ngày đó, nàng mang theo đại hắc cùng tiểu hắc lại lần nữa cơi tư nhân phi cơ trở lại thôn hoa dương bên trong, tiết mục tổ lúc này cũng đã trở lại. Lâm Ứng Vãn không nghĩ tới chính là Văn tự cư nhiên trước tiên tới rồi. Nàng về trước đến trong thôn mặt thời điểm, ôm điều tiểu hắc cẩu phá lệ chói mắt, phía trước có cái ăn mặc tây trang, dáng người đĩnh bạc mặt nếu con ngọc, có loại đặc biệt khí tràng. Ứng Vãn xem qua tư liệu, nhớ kỹ đối phương mặt. Hắn mặt cùng trên ảnh chụp khác nhau cũng không lớn, rốt cuộc có thể hỏa thành lưu lượng như vậy mặt tự nhiên không có khả năng kém. Còn có một thân thành thục khí chất. Hắn đã 36 Đang ở trong thôn mặt cùng vương bác gái nói chuyện, nhìn thấy ứng văn thời điểm, đôi mắt hơi hơi lượng, nhưng thật ra không có biểu hiện ra đặc biệt cảm xúc, mà là tự nhiên mà vậy hướng tới ứng văn gọi điện thoại, ứng tiểu thư Trên mặt hắn lộ ra nhu hòa tươi cười, đi tới hướng về phía ứng văn nói, ngươi hảo, ta là văn tự, lần này cùng ngươi cùng nhau phát sóng trực tiếp khách quý. Hắn vươn tay tới, ứng văn chỉ là đạm đạm cười, ngươi hảo. Hắn là minh tinh. Có lý do chính đáng lại đây, từ hàn bọn họ liền ở sau lưng mặt nhìn. Có đội viên cắn ven đường cỏ dại sách một tiếng, ta nhìn người này liền có một loại đặc biệt khó chịu hơi thở, so xem tư luật còn khó chịu. Một cái khác đội viên nói, không tư luật đẹp là cái dạng này, xấu là xấu điểm, còn hành đi. Từ hàn, không phải khó coi. Đội viên cười nhạo một tiếng, trước tiên ba ngày liền bắt đầu đi vào trong thôn mặt biểu hiện chính mình, hắn không có khác mục đích ai tin. Đây chính là chính tông dựa vào nữ nhân làm giàu nam nhân A, bọn họ trong vòng mặt cũng thật loạn. Người hạt lo lắng cái cái gì, cho dù có mục đích, hắn muốn dám đối với ứng tiểu thư có cái gì không nên co tâm tư, tư luật đều có thể đem hắn sống xé. Từ Hàn. Như thế thật sự. chương 397 tâm tư. Ứng vãn không có bắt tay, vãn tự không cảm thấy xấu hổ, tự nhiên thu hồi chính mình tay, sau đó đối với ứng vãn gật đầu một cái chỉ hướng về phía sau núi kia đống thoạt nhìn liền phong cảnh không tồi nhà ngói. Bên này phong cảnh thực không tồi, ta trước kia khi còn nhỏ cũng là ở nông thôn bên trong ngốc, thật lâu chưa thấy được như vậy tự nhiên mỹ lệ phong cảnh. Hán một phen nói đến còn có chút cảm thán, ứng vãn gật gật đầu, là, ta còn có chút việc, đi trước. Văn tự lập tức nói, tốt. hắn thập phần tức thời, chưa từng có phân cưỡng cầu. Rốt cuộc đối phương là ứng vãn, quá mức thông minh. Hiện tại là trên mạng nhân vật phong vân, hơn nữa thân phận của nàng, bất luận kẻ nào thấy ứng bán đều nên khách khách khí khí, nàng phải có nói cái gì, văn tự đương nhiên chỉ có thể theo làm. Chờ đến ứng bán thân ảnh hướng tới chính mình phòng ở đi đến, nơi xa còn có nhân viên công tác tới cấp văn tự chào hỏi, văn tiên sinh, mấy ngày nay còn muốn phiền phái người ở vương bác gái ra ở, ứng bán trong nhà mặt chỉ có hai cái phòng. Văn tự tươi cười ôn hòa, không quan hệ, Hắn ánh mắt lại phản phất tùy ý nhìn về phía nơi xa kia căn biệt thự, nơi đó là ai tu sửa A. Văn tự rốt cuộc chỉ là cái minh tinh, rất nhiều chuyện đều chỉ là từ trên mạng nhìn đến. Đối với ứng vãn hiểu biết cũng chỉ có nẳng những cái đó công tích vĩ đại, chân chính ngầm sự tình đương nhiên không ai sẽ nói cho hắn. Căn nhà kia có vẻ thập phần đột nột, hơn nữa căn cứ hắn đem ứng vãn sở hưu phát sóng trực tiếp tư liệu đều xem xong rồi tình huống tới xem. Cái này phòng ở hẳn là gần 2 tháng mới đứng lên tới. Là người khác, kêu nhân viên công tắc một bộ giữ kín như bưng bộ ráng, chúng ta không quen biết, nhưng là... Hẳn là đặc biệt nhân vật lợi hại, tốt nhất vẫn là không cần biết đến hảo. Đối với văn tự đều có thể nói như vậy, hiển nhiên biệt thự chủ nhân địa vị thập phần bất phàng. Rốt cuộc nơi này có ứng vãn, tới rất nhiều cùng ứng vãn co liên quan người, đại gia ai cũng không dám nhẹ nhìn. Văn tự gật gật đầu. Trong lòng cân nhắc nửa phần, hắn trở lại Vương bác gái ra, hắn ở chỗ này tạm thời ở một phòng, nói thật điều kiện so với ở khách sạn bên trong ở đích xác không quá thoải mái, nhưng ứng vãn bên kia không có phòng, hắn cũng không có cách nào, cho dù có phòng trường đều sẽ không làm hắn một cái nam huynh tinh trụ qua đi. Hắn cũng không dám có bất luận cái gì dị nghị. Nay một kỳ phát sóng trực tiếp quá trọng yếu, cho nên người đại diện bồi hắn cùng nhau tới, hiện tại đang ở giúp hắn trải giường chiếu. Thấy văn tự đi vào tới, lập tức hỏi, nghe nói ứng vãn đã trở lại. Văn tự gật gật đầu, người đại diện con người bên trong mang theo điểm tò mò, thế nào? Hắn là đang hỏi ứng vãn người này được không tiếp xúc. Cùng phát sóng trực tiếp không sai biệt lắm. Văn tự thuận miệng nói, dư thừa ta không tiện hỏi nhiều, đối phương cùng ta không thân, quá mức đầu dễ dàng khiến cho nàng phản cảm. Người đại diện có chút ý vị thâm trường, văn tự có cái gì ý tưởng tốt nhất vẫn là không cần ở trên người nàng thí nghiệm, cái này tuần ngươi liền yên phận làm chính mình phát sóng trực tiếp, cho dù là ở trong tiết mục mặt, ngươi cũng tận lực không cần cùng nàng nhiều tiếp xúc, ngươi phải biết rằng lần này tiết mục đối tượng kỳ thật là lâm mị, nàng mới là chủ yếu, ngươi nếu là có thể cùng lâm mị xào ra điểm thai tiếng, ngươi về sau tài nguyên là không lo. Không chút nào khoa chứng nói, hiện tại bởi vì ứng vãn, lâm mị địa vị trực tiếp phi thăng. Bọn họ đều nghe nói, hiện tại những cái đó đại thể bài đại ngôn đều là những Kính Lâm Mị tùy tiện chọn, mấy cái cao xa nhãn hiệu đều mời Lâm Mị đi xem tú, nhìn như ứng vãn không có ra bất luận cái gì lực, nhưng chỉ có có nàng muội muội cái này tên tuổi, nàng cũng đã không phải trước kia Lâm Mị. Chương 398 nguy hiểm trực giác. Liên quan nhận thức Lâm Mị đều phiên thân. Lâm Mị người đại diện hiện tại ở trong công ty mặt nghiêm nhiên là Vương Bài người đại diện tư thế. Hiện tại công ty chỉ cho nàng mang lâm mị một người, toàn phương vị lấy lâm mị là chủ. Muốn giữ được cây dụng tiền bảo đảm không có đi ăn máng khác ý tưởng. Trong vòng mặt hiện ở ai không hâm mộ lâm mị đến đỏ mắt nông nối. Văn tự lúc ấy biết chính mình chịu chúng cùng lâm mị cùng nhau làm phát sóng trực tiếp cơ hội, trong lòng thật là kinh hoàng. Ứng văn đích sắc không dễ chọc, nhưng nếu này đây thân phận của hắn có thể cùng lâm mị xào ra điểm cái gì tin tức, nhiệt độ quả thực không lo. Hắn tuy rằng là cái có kỹ thuật diễn lưu lượng, nhưng không công tắc cũng dễ dàng thiếu hụt người xem chú ý độ, hơn nữa gần mấy năm hắn vì trà trộn vào điện ảnh vòng ra không ít lực, ngược lại dần dần biến mất ở đại chúng tấm mắt, lần này có thể đi vào cái này tiết mục cũng là trả giá không ít đại giới. Không nghĩ tới trời cao vẫn là hậu ái hắn, hiện tại còn làm hắn cùng lâm mị hai chị em cùng nhau phát sóng trực tiếp. Văn tự gật gật đầu, biết người đại diện ý tứ, ta rõ ràng. Nhưng hắn ánh mắt có chút lung lay. Hắn ở trong vòng mặt lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên biết gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Ứng ban tính tình hắn nhưng thật ra nhìn ra một chút, chính là một loại đạ mạc, đối chung quanh thờ ơ, ước chừng là thiên tài bệnh chung. Loại này thiên tài khẳng định đều là thiếu ái, vàng không cũng sẽ không ở không trở về lâm ra dưới tình huống lại đáp ứng chính mình tỉ tỉ nguyện ý làm thiết mục. Hắn nếu có thể đủ tìm đúng chiêu số, cùng ứng vãn ở bên nhau không dám tưởng, rốt cuộc hắn hơn 30, nhân ra có nhìn chúng hay không là một chuyện, nhưng chủ yếu có thể đập vào mắt, cho dù là nhận thức một chút làm bằng hữu, hắn nửa đời sau tuyệt đối không lo. Mấy ngày nay liền tính lục tiết mục, bởi vì quá nhiều người nhìn duyên cớ, bọn họ là không dám sinh ra cái gì phát thông bản thảo làng xê tâm tư, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hot sẽ ở khẳng định không ít, mấu chốt là khác phương diện. Tư cập này, Hắn liền chuẩn bị tưởng một chút mấy ngày nay nên thế nào mới có thể lấy lòng ứng vãn mà lại không mất cái này độ. Đương nhiên, sự tình làm tốt lắm, trong thôn mặt lại cũng đi theo đã trở lại một cái khách không ngợi mà đến. Tư luật cũng hồi trong thôn mặt. Hắn lần này cũng thu được tin tức, cùng ứng vãn lục tiết mục chính là một cái nam minh tinh. Nữ minh tinh hắn đều tính, một cái nam bản thân liền có chút vi diệu, càng miễn bà này nam tư liệu thượng vẫn là tên tạt bã. Hiện tại lâm mị không có trở về, văn tự không dám trực tiếp đi quay giày ứng vãn, không nghĩ tới vào lúc ban đêm ứng văn ở trong thôn mặt tới một chút, chủ yếu là nàng tới tìm thôn trưởng có chút việc, văn tự thấy nàng muốn trào hỏi thời điểm, đồng nhiên từ nơi xa đột nhiên xuất hiện một người nam nhân. Đối phương thanh nhâm mang theo đặc biệt trầm thấp gợi cảm, chỉ là vừa nghe là có thể gọi người xương cốt đều đã tê dần, liền văn tự loại người này đều cảm thấy có loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác. Đối phương kêu chính là ứng vãn, chẳng qua hắn kêu chính là, vãn vãn. Trong thôn mặt có đường đèn, văn tự ở vương bác gái ra trong viện, tận mắt nhìn thấy tới rồi một cái tuấn mỹ làm đồng tính nguy cơ cảm mợi phần nam nhân xuất hiện, đó là một cái hắn quăng nhìn một cái liền cảm thấy áp lực thật lớn hoàn mỹ nam nhân. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, đối phương xuất hiện trong ngay mắt, phản phất có một đạo âm lênh tầm mắt theo nhìn lại đây. Văn tự nghe thấy ứng vãn nhàn nhạt tiếng nói. Ngươi theo ta cái gì?" Kia nam nhân bí khí cười một cái, lại tùy ý sửa lại khẩu, "Lão sư." Bởi vì kia nam nhân đột nhiên xuất hiện, Văn Tử có loại trực giác nguy cơ cảm, hắn không dám tiến lên chào hỏi, liền chơ mắt nhìn ứng vãn cùng kia nam nhân rời đi. Nam nhân kia, hắn nhìn đến quá. Lô Sen hội thảo, đối phương bạo hỏa quá một trận, đáng tiếc mặt sau lại đột nhiên mai danh nhận tích, một chút đưa tin đều tìm không thấy. Nhưng đối với xem qua người tới nói, tuyệt đối cả đời khó quên. Chương 399 thật tình. Tư luật bồi ứng vãn về tới nàng chỗ ở trước. Vốn định để một chút văn tự sự tình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng người như vậy cùng bọn họ khác nhau như trời với đất, nếu là còn đặc biệt để hắn chẳng phải là có vẻ hắn cao một cái cấp bậc. Có một số việc ứng vãn trong lòng cũng hiểu rõ, tư cập này tư luật trực tiếp phát tay, ta đi về trước. Ứng vãn gật gật đầu, tư luật hơi chút trầm mặt một chút. Hắn ngày đó ở bằng hưu vòng phát tin tức, không biết nàng thấy không có. Đại khái suất là không xem, ứng ban thoạt nhìn không giống như là cái loại này sẽ xem bằng hưu vòng người. Hắn trong lòng khẽ thở dài một cái. Tính, cách mạng còn cần trường trình, tương lai nhật tử còn trường, đảo không vội với này một chốc. Hai người bọn họ đi rồi về sau, văn tự tiến vào phòng tìm được rồi chính mình người đại diện. Trong lòng hơi có chút hụt hứng hỏi, ta vừa rồi thấy một người nam nhân. Không giống như là thôn này bên trong người, hắn ở lồ sèn hội thảo thượng xuất hiện quá, lúc ấy chấn động một thời, ngươi có hay không ấn tượng? Chính là Đặc biệt đẹp Nói ra đặc biệt đẹp mấy chữ thời điểm, hắn có chút miễn cưỡng Rốt cuộc muốn thừa nhận một cái đồng tính so với chính mình ưu tú, vẫn là có chút khó khăn Người đại diện tức khắc xem xét lại đây, có chút ý vị thông trưởng nên sẽ không chính là trên mạng nói cái kia lồ sèn mặt trên thần nhan xoay ca Lúc ấy cái này tin tức vẫn là nháo rất lớn, giới giải trí khíu rắc nhanh nhạy, như vậy xoáy khí người tương đương hiếm thấy, một thân quý khí càng là giới giải trí minh tinh đều không có. Ở diễn đàn bắt quái có thể nói hồng cực nhất thời, chỉ là mặt sau ứng bán tin tức lớn hơn nữa, để ép qua đi, hơn nữa kia thần nhan xoáy ca phòng trường địa vị bất phàng, mặt sau thiệp đều bị ép tới không sai biệt lắm, khả năng có chút người có tư nhân bảo tổn hình ảnh nhưng cũng không gặp ở nơi công cộng lần thứ hai phát ra đã tới, liền biết có người ở cố ý áp người này tin tức. Chỉ là tạo thành ảnh hưởng vẫn phải có, hiện tại người đại diện vừa nghe liền biết Văn Tự nói chính là ai. Văn Tự gật gật đầu, kéo kéo khỏe miệng, thần nhan. Trên thế giới này không nên có thần nhan đi. Đạo lý là như vậy, chính là làm người thừa nhận liền quá khó khăn. Văn Tự không cảm thấy đối phương diện mạo có đến thần nhan nông nỗi. Ừm, càng nghĩ càng toan. Người đại diện nghe ra hắn ghen thông, ngăn không được cười thành là sao, nhưng là đối phương nếu là xuất đạo, tuyệt đối sẽ đỏ thấm. Hắn chưa nói quá mức, nhưng văn tử chính mình cũng rõ ràng, nghe vậy cũng trầm mặc. Bất quá ngươi yên tâm, đối phương vừa thấy liền không phải đối với giải trí cảm thấy hứng thú, hơn nữa lấy thân phận của hắn, cùng chúng ta liền không phải một cái giai tầng, đúng rồi, ngươi đột nhiên hỏi hắn làm cái gì. Văn tự biết người đại diện nói chính là lời nói thật. Chỉ có thể nói ta vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến hắn hắn cũng ở thôn hoa Dương người đại diện nghe vậy có chút khiếp sợ ở bên ngoài thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng lấy đối phương thân phận sẽ xuất hiện ở thôn hoa dương cái này địa phương Văn tự gật gật đầu là hắn cùng ứng ván nhận thức vừa rồi đang nói chuyện người đại diện vừa nghe càng thêm kinh ngạc bất quá ngấm lại kỳ thật cũng không lệnh người ngoài ý muốn hắn không phải còn nhận thức mặt khác mấy cái đại ưu Ở hội thảo thượng thời điểm nói chuyện rất nhiều người đều thấy, nhận thức ứng vãn cũng không kỳ quái. Người đại diện hơi suy tư thực mau rõ ràng trong đó vấn đề rất sâu, hắn lập tức lần thứ hai nhắc nhở văn tự một câu, Người hai ngày này không có việc gì liền không cần chủ động đi tìm ứng vãn, lục tiết mục thời điểm hảo hảo lục chính là, ngươi lại không phải không biết đúng mực. Văn tử kỳ thật hiểu là người, chính là ở người đại diện trước mặt, nhiều năm như vậy, người đến nguy trang, chính mình thật tỉnh phá lệ keo kiệt. Chương 400 bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cho nên hiện tại người đại diện không thể không nhắc nhở một câu. Văn tự gật gật đầu, tự nhiên cũng biết hiện tại việc này không phải hắn có thể tả hưu hoặc là phỏng đoán. Trước tiên đã đến đánh hảo quan hệ kế hoạch có chút thất bại cũng không quan hệ, hắn có thể cùng nhân viên công tác đánh hảo quan hệ cũng không tồi. Ta đến lúc đó hỏi một chút lâm mị người đại diện, có nguyện ý hay không cùng người lăng xê một cái chính phú Tuy nói hiện tại lâm mị nhân khí thực vượng. Hơn nữa ứng bản duyên cớ nàng không thiếu tài nguyên, nhưng là lăng xê chính phu ở trong vòng mặt vốn dĩ chính là một cái xu thế tất yếu kiếm phấn con đường. Rất nhiều người liền thích khái khác minh tinh, cái gọi là bên ngoài thượng đường, mặc kệ là đồng tính minh tinh vẫn là khác phái minh tinh. Chỉ cần có thể khái, luôn là có thể sinh ra chính phu phấn. Chính phu phấn năng lực thường thường thể hiện ở các nàng có thể đánh thả mua sắm năng lực kinh người, chính là nói như vậy dễ dàng cùng duy phấn xung đột. Cho nên chính phủ phấn nếu không phải xu thế tất yếu chính phủ, trên cơ bản thực không chịu chính tông duy phấn đại thế. Nhưng cái này trong vòng, thích hợp lăng xê một cái chính phủ, cũng không có quá lớn quan hệ. Văn tự nhiều năm như vậy không có nhiều ít thai tiếng, ở phèn trong mắt coi như một cái giữ mình trong sạch, cùng lâm mị lăng xê chính phủ, là song thắng cục diện. Chính là, không biết đối phương có thể hay không đồng ý thôi. Người đại diện trong lòng cũng ở buồn trồn. Trong lòng cũng rất rõ ràng, lấy đối phương hiện giờ địa vị, nếu không phải tiết mục tổ chiều chung văn tự, phỏng chừng đều không thấy được sẽ phản ứng văn tự. Người làm quyết định đi. Văn tự hiện tại đương nhiên đều là nghe người đại diện, trước kia đi khác tiết mục, mọi người đều sẽ phùng hắn, nhưng cái này tiết mục tổ không giống nhau. Từ tiết mục tổ bản thân đến khách quý tới nói, hiện tại văn tự đều xem như giả vị nhỏ nhất một cái. Khương Tuấn tuy rằng không bằng hắn co tư lịch, nhưng là luận nhân khí thật đánh thật treo lên đánh, rốt cuộc quốc dân tiểu thịt tươi cũng không phải nói giỡn. Cho nên hiện tại có thể được đến nhiệt độ là nhiệt độ, văn tự tự nhiên sẽ không đi làm dư thừa sự tình. Liên ở bọn họ tính toán chung, 3 ngày sau phát sóng trực tiếp, chính thức bắt đầu. Lúc này đây lâm mị không phải đầu một ngày buổi tối gấp trở về, mà là ngày hôm sau 3 ngày. Bởi vì văn tự đã sớm tới rồi, Nhưng thiết mục tổ yêu cầu hắn ở suốt cảnh bên trong đệ nhất gặp mặt tốt nhất là lâm mị. Bằng không lâm mị còn chưa tới, văn tự tới trước, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Văn tự vốn dĩ cho rằng còn có thể cọ đến một cái cơm sáng, chính là mọi người đều không để dưới tình huống. Hắn thật ngượng ngùng trực tiếp đi ứng vãn ra ăn cơm sáng. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, hắn sáng sớm ở trong thôn mặt dạo tăng lên chính mình mặt thuộc độ thời điểm vừa lúc thấy đang ở biệt thự lộ thiên bể bơi biên tư luật. Đối phương mang tính râm, cứ việc nhìn không thấy hắn ánh mắt, có thể nghe tự như cũ có thể cảm giác được, hắn ánh mắt dừng ở trên người mình, không hề độ ấm, làm hắn có loại lạnh căm căm cảm giác. Thế cho nên muốn đi ứng vạn bên kia bước chân đều ngạnh sinh sinh xoay trở về. Mẫu chốt là màn ảnh chỉ biết đối với hắn, hiện tại đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, hắn không biết hiện tại chủ màn ảnh có ở đây không phía chính mình. Không thể thất thố dưới tình huống, chỉ có thể vẫn luôn bảo trì mỉm cười, tận lực bỏ qua trên người kia cổ khát thường. Mà Văn Tự xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, cũng khiến cho rất nhiều người hoành động. Làn đạn! a a a nhà ta Văn Tự bảo bối tới. Các vị hảo, Văn Tự là ta lão công. Cư nhiên là Văn Tự chịu đến này chu cùng ứng vãn cùng nhau sao? Thiên, quả thực quá vinh hạnh, Khắc Minh Tinh có phải hay không đều hâm mộ ghen tị hận. Có điểm phức tạp. Cứ nhiên là văn tự. Ai có lẽ tiểu Kaka xem nhiều, ta cảm thấy văn tự diện mạo thật sự giống nhau. Hiện tại liền bắt đầu công kích nhà ta văn tự, nào đó fans trong lòng có điểm số được không? chương 401 gặp mặt. Văn tự trước mặt người khác vẫn là thực sẽ là người, đặc biệt là hắn diện mạo vốn dĩ liền không kém, vẫn duy trì mỉm cười một bộ nho nhã lễ độ thân sĩ bộ dáng, thập phần cho người ta hào cảm. Tiết mục hiệu quả một chút liền ra tới. Trong thôn mặt những người khác trải qua mấy ngày nay thời gian cũng coi như là nhận thức văn tự, hơn nữa hắn thái độ thực hảo, trong thôn mặt người đối hắn cảm quan đều thực không tồi. Hắn biết lâm mị liền phải tới rồi, cố ý đi cửa thôn thời điểm, ven đường còn có người cùng hắn chào hỏi. Tiết mục hiệu quả một chút liền ra tới. Hắn tự nhiên mỉm cười ứng đối, thường thường còn có thể cùng trong thôn mặt người đàm luận hai câu. Làng đạn thượng đương nhiên lại là một trận khích lệ hắn đặc biệt có lễ phép còn được hoan nên nói. Lâm Mị bên này cũng thu được tin tức, tự nhiên đã biết văn tử hiện tại liền ở trong thôn mặt. Lần này từ tiếu bồi nàng cùng nhau nhập kính, phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi, từ tiếu cô y đem đề tài dẫn tới văn tử trên người. Lâm Mị liền tính không nghĩ phản ứng cũng biết tiết mục hiệu quả cần thiết có, lập tức còn đối nghe thấy văn tử tên tới một cái thập phần làm ra vẻ kinh ngạc biểu tình, nha. Văn tử ca tới rồi sao? Dựa theo tuổi tới nói văn tự so nàng đại, tiêu văn tử ca không có gì không đúng. Từ tiêu thấy nàng phù hoa bộ ráng, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới, chỉ nói, đúng vậy, hiện tại đã ở trong thôn mặt, mấy ngày nay ngươi nhớ rõ mang theo hắn ở trong thôn mặt hảo hảo đi dạo. Lúc này lâm mị nhưng thật ra nói một câu lời nói thật, cười nói, kỳ thật rất nhàm chán, ngươi nói ta nói ta muốn giúp vãn vãn tải rau dưa nàng có thể hay không đồng ý. Này không phải đồng ý không đồng ý vấn đề. từ Tiếu nói, ngươi ngâm lại nàng trong đất mặt là những cái đó giao dừa cùng vãn lan hương cùng nhau loại, một cây vãn lan hương mấy trăm vạn, ngươi nếu là không cẩn thận dâm tới rồi, giá vẫn là việc nhỏ, vấn đề là ngươi dám đi sao? Lâm Mị Cái này tiết mục hiệu quả ra tới, chủ màn ảnh chuyển qua Lâm Mị bên này, phòng phát sóng trực tiếp người xem xem một mảnh cười ha ha. Còn có một ít không biết tình huống đối với ứng vãn ngoài ruộng mặt cùng nhau loại rau dưa cùng thế giới quý báu hoa loại liền tỏ vẻ tương đương thái quá. Ta mẹ vãn lan hương loại rau dưa trong đất mặt, thật có thể loại sống. Vãn lan hương thuộc về mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới tân khoa loại, loại nhưng thật ra khá tốt loại, chỉ là giống như đối với khí hậu có cái gì yêu cầu đi, có chút địa phương loại không được, nhưng là đặc biệt đẹp, tím đen gặp nhau hoa anh đảo, quả thực xào gà xinh đẹp. Vấn đề không phải vãn lan hương được không loại sống, nàng cùng giao dưa loại cùng nhau liền tương đương thái quá. Ha, ha ha ha ha ha ứng viện sĩ làm việc quả nhiên không đi tầm thường lộ. Một viên mấy trăm vạn, quả thực đột phá bần cùng nhân sĩ sức tưởng tượng. Trên lầu, này không chỉ có riêng là một viên mấy trăm vạn vấn đề, mẫu chốt là này hoa loại trước mắt đặc biệt hy hữu, có tiền đều mua không được, mấy năm trước còn có nhà giàu số một mua được mấy cây đều thượng quá tin tức. Lâm Mị nghĩ đến kia mấy trăm vạn nhất cây vãn lan hương, có lẽ đối với hiện tại nàng tới nói không tính cái gì, chính là đối với nàng loại này trước nay không hạ quá đồng ruộng người tới nói, đi vào trong đất mặt nếu là không cẩn thận hủy diệt rồi một cây vậy tương đương thái quá, Lâm Mị vẫn là đánh mất cái này chú ý. Nhưng là tưởng tượng đến văn tự nàng trong nội tâm mặt vẫn là cao hứng không đứng dậy. Biểu tình quản lý có chút làm không được vị, nhưng hiện tại rốt cuộc chưa thấy được văn tự Nàng liền tính biểu hiện lãnh đạm một chút cũng không tính quá cực kỳ. Hiện tại Minh Tinh Fans vẫn là thực điên cuồng, Lâm Mị lại không thích Văn Tử cũng không đến mức đương trưởng số mặt, diễn kịch ai sẽ không, bằng không đến lúc đó còn sẽ cho ứng vãn mang đến phiền toái. Chương 402 không mừng. Lâm Mị đến cửa thôn thời điểm, với lúc thấy Văn Tử thân ảnh. Nay trong thôn mặt trừ bỏ một cái tư luật ở ngoài, liền thuộc hắn nhất chói mắt. Xuyên một kiện mấy vạn khối áo sơ mi, Đâu chỉ một cái chói mắt có thể hình dung. Nàng xuống xe thời điểm, văn tự đang ở cùng trong thôn mặt tiểu hài tử Triệu Nhất Lập nói chuyện. Triệu Nhất Lập ôm kẹo đứng ở văn tự trước mặt, bất quá tiểu hài tử thoạt nhìn đối văn tự không thế nào cảm bạo, văn tự nói chuyện thời điểm hắn liền túi đầu ăn chính mình kẹo. Kia đường vại văn tử còn nhận thức, quá nổi danh nhắn hiệu, hắn cho chính mình chất nữ mua quá, trên cơ bản mấy ngàn đồng tiền một vại. Hắn mí mắt nhẹ nhẹ. Nghĩ thầm này thôn gặp được ứng vãn về sau thật đúng là bay lên chi đầu thành một cái phượng hoàng thôn, tiểu hài tử đều có thể ăn thượng mấy ngàn đồng tiền đường bại. Bất quá khắc chế không được chính mình tò mò, hắn vẫn là hỏi một câu, tiểu bảo bối, ngươi này kẹo làn nơi nào mua, ăn ngon sao? Triệu nhất lập ngẩn đầu lên, mỹ mắt liếc mắt nhìn hắn, thanh âm nhưng thật ra mãi, chính là nghe có chút không mặn không nhạt, văn văn tỉ tỉ cốc. Văn tự thầm nghĩ quả nhiên, hắn tới hứng thú. Một bộ thực kinh ngạc bộ dáng những mày, hoa, nguyên lai like là ứng vãn tỷ tỷ cho người a Ứng vãn tỷ tỷ thật tốt. Hắn tuy rằng tới trong thôn mặt ba ngày, nhưng vì không cho người cảm thấy hắn ăn tương khó coi, đối ngoại vẫn là được xưng tối hôn qua đến. Đối tiểu hài tử nói chuyện miệng lươi muốn cố ý nhu hòa một ít, triệu nhất lập vốn dĩ chính là cái bình thường tiểu hài tử. Nhưng hắn tựa hồ thoạt nhìn phá lệ không thích văn tử, nghe thấy văn tử lời này, miệng một phiết. Ta đương nhiên biết vãn vãn tỉ tỉ hảo, còn muốn ngươi nói. Nhưng hắn quá nhỏ, cho dù có cái gì không tốt ý tứ đều làm người nhìn không ra tới, ngược lại bởi vì dội văn tự lần này, có tiết mục hiệu quả. Phát sóng trực tiếp đều là một mảnh ha ha ha ha. Văn tự nếu không phải biết đối phương là tiểu hải tử, thiếu chút nữa cắn răng. Nay tiểu phá hải mấy ngày rồi, vẫn là một chút mặt mũi đều không cho hắn. Lại không phải lần đầu tiên, mấy ngày nay cho hắn chào hỏi. Hắn lại là trong thôn mặt tuổi nhỏ nhất, vốn dĩ tốt nhất công lược, không nghĩ tới triệu nhất lập chính là không cho mặt mũi. Văn tử có như vậy trong nháy mắt hoài nghi triệu nhất lập liền sẽ cố ý. Chính là ba tuổi tiểu hài tử, lại biết cái gì đâu. Lại đại ác y đều có thể lấy một câu tiểu hài tử không hiểu chuyện che lại, húng chi triệu nhất lập chỉ là đối hắn không cảm bạo, luận ác ý nói thật kém quá xa. Phòng trưng chính là xem văn tử không vừa mắt thôi. Lâm mị ở nơi xa xuống xe vừa lúc thấy được triệu nhất lập rỗi văn tử, thiếu chút nữa không đương trưởng cười phiên, biết là làm tiết mục, vẫn là một cái kính không nhịn xuống, cười ha ha lên, ha ha ha văn tử, ngươi cũng quá tốn, như thế nào bị tiểu hài tử cấp nhằm vào. May triệu nhất lập là tiểu hài tử, không biết người cho rằng lâm mị cùng văn tử là quan hệ hảo mới mở miệng rỗi, trên thực tế lâm mị chính là xem văn tử bất quá mắt, trực tiếp ra tiếng liền rỗi. Lại cứ người xem không biết ta. Người xem chỉ biết cảm thấy lâm mị cùng văn tử quan hệ hảo, rốt cuộc hai người trước kia còn từng có hợp tác. Văn tử fans cảm thấy nơi nào quái quái, rồi lại cảm giác không ra. Lâm mị dù sao cũng là ở phát sóng trực tiếp, liền tính chán ghét văn tử cũng không có khả năng trói lọi biểu hiện ra ngoài đi. Hùng chi nhà bọn họ văn tử vốn dĩ chính là người gặp người thích. Nhất định là quan hệ hảo, ân chính là như vậy. Văn Tự lại biết Lâm Mị là ở rồi hắn. Bởi vì hắn hai quan hệ cũng không thân mật, trừ bỏ một lần ngắn ngủi hợp tác, ngầm mấy năm đều không có tiếp xúc quá, nghe thấy Lâm Mị này một tiếng, Văn Tự trong lòng lộp buộc một chút, biết gặp. Lâm Mị đối chính mình không mừng quá rõ ràng. Chương 403 Tri Tâm. Đương nhiên có lẽ là hắn tiểu nhân chi tâm, nhưng hắn chính là có loại không lý do không hảo trực giác. Hắn trên mặt vẫn là nhẹ nhàng mấp cười, tiểu hài tử chính là như vậy nghịch ngợm, một lập thực đáng yêu. Triệu Nhất Lập nghe thấy những lời này, ôm chính mình đường vại, thử lệnh một tiếng, đi xa. Từ thiếu cũng thiếu chút nữa không cười ra tiếng, nghĩ thẩm văn tử thật đúng là tốt tế, đi vào trong thôn mặt ba ngày, bằng hắn làm người xử thế cũng nên đem tiểu hài tử này chị dễ bảo, không nghĩ tới liền cái Triệu Nhất Lập đều chị không được. Trên mặt vẫn là không hiện, đem lâm mị dương hành lý đẩy cho nàng chính mình, đi ra màn ảnh ở ngoài. Văn Tử vì biểu đạt chính mình thân sĩ, lập tức tiến lên tiếp nhận Lâm Mị Dương hành lý, "Ta tới." Hắn biểu hiện căng giãn vừa phải, chưa từng có phân đối Lâm Mị nhiệt tình, ly Lâm Mị có một cái thân vị khoảng cách, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, không có tự hỏi thời gian, toàn dựa hiện trường phát huy, vì không cho người cảm thấy chính mình có điều ý đồ, Văn Tử muốn bảo trì một cái phong phạm. Lâm Mị đương nhiên không khách khí, rụt rè rối cháo đùn đẩy một chút, không có quan hệ không có quan hệ. Này Dương hành lý thực nhẹ. Văn tử đâu có thể nào thật sự làm nàng tới, cực kỳ cẩn thận ôn nhu nói, không có quan hệ, ngươi mang giày cao gót khẳng định không có phương tiện, ta thuận tiện giúp ngươi cầm. Lâm Mỹ lúc này mới gật đầu, cười tủng tìm nói, tới thật lâu đi. Làm ngươi đợi lâu. Lời này một ngữ hai ý nghĩa. Văn tử cười khách khí, không có bao lâu, cũng liền tối hôm qua đến, ngươi đóng phim cũng rất mệt đi. Khá tốt, mệt đảo không là vấn đề. Chính là khắp nơi chạy thông cáo, vẫn luôn đều ở trên phi cơ ngồi, một khắc không ngừng, giống cái con quay. Từ tiếu nhìn chầm chầm hai người kia nói chuyện thiếm, trong lòng hơi hơi cảm thấy yên tâm điểm. Lâm Mị liền tính chẳng ghét, không nghĩ tới cùng văn tự nhưng thật ra cũng có thể tiếp thượng lời nói, hai người không lạnh chàng là được. Nhưng những lời này chính là ở chất văn tự tâm. Văn tự tuy rằng vẫn duy trì một loại nhiệt độ, nhưng đó là bởi vì hắn ở trong vòng mặt hôn lâu rồi. Lấy hắn giả vị, kỳ thật ở vào một cái tương đối xấu hổ trạng thái, quá tốt tài nguyên luân không thường hắn, mọi người đều có hiện tại siêu cấp lưu lượng suy xét, cao xa tài nguyên hắn tư lịch lại hôn không thượng bình thường thông cao tiết mục bằng thân phận của hắn đi nói cũng quá hạ giá. Lâm Mị nói là khắp nơi chạy thông cáo, nhưng bản chất nàng thân phận giả vị cùng văn tự không sai biệt lắm, lựa chọn mặt liền không như vậy quảng. Nhưng nàng hiện tại không ngừng chạy thông cáo còn không phải là nói bó lớn tốt nhất tài nguyên làm nàng trọn, tất cả đều là văn tử cầu đều cầu không được. Tỷ như khoảng thời gian trước nháo mưa mưa gió gió về ứng vãn dê ra cao xa, hiện tại liền ở cùng lâm Mị tiếp xúc. Văn tử nghe trong lòng hụt hứng, nghĩ thầm người này lúc trước còn không bằng hắn đâu, kết quả liền bởi vì có cái hảo muội muội một sớm bay lên thiên, trở thành trong vòng mặt người đều phải nhìn lên tồn tại, không chỉ có tài nguyên không lo, cũng chưa người dám tìm phiền thoái. Đã cùng bọn họ không phải một cấp bậc Văn tử nghe trong lòng chua sót, lại cứ còn muốn an ủi nàng, là rất vất vả, thật là bận quá. Từ tiêu trong lòng ám sách, quả thực giết người không thấy máu. Bất quá ai làm văn tử hình tượng quá hảo, nhưng trong vòng mặt đều biết hắn lại nhiều không phải cái đồ vật. Ít nhất chỉ bằng vào hắn bằng vào nữ nhân thượng vị lại ném rớt người khác điểm này, hắn ở nữ tính trong lòng bản thân chính là cái hạ giá phân. Đặc biệt là lâm mị như vậy yêu ghét, rõ ràng càng là không có nhìn. Khi nói chuyện, bọn họ đã tới rồi trên sân núi ứng văn ra. Thấy tới rồi địa phương, văn tự rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chương 404 liêu đến khá tốt. Cái này địa phương, văn tử 3 ngày qua này đã nhìn vô số lần. Chính là không dũng khí bước vào. Gần nhất chính là có cái uy hiếp tư luật ở. Thứ hai chính là tìm không thấy thích hợp lấy cớ. Hắn nghe nói gần nhất ứng vãn đều ở vội. Càng không dám không biết điều đi tìm ứng vãn. Lúc này tới rồi rào che trước cửa, hắn thấy lâm mị cực kỳ tự nhiên kéo ra rào che môn. Biết các nàng phải về tới, ứng vãn không có đóng cửa. Tiểu Hắc hướng về phía lâm mị gâu gâu tê, bất quá đảo không phải hùng tiêu thời điểm còn hướng về phía lâm mị hất đuôi Đại Hắc đi lên trước tới, hằng ngày ngươi ăn sao. thăm hỏi. Văn tự ở trong tiết mục mặt biết cái này đại Hắc thân phận. Thấy như vậy một cái người máy còn rất ngạc nhiên. Lâm mị xua xua tay, thua tay kéo quá văn tử trong tay dương hành lý đẩy mạnh đi, thập phần vui sướng bộ dáng, vạn vãn ta tới rồi. Nàng cao giọng hô một câu, buồn trong đi ra một cái thân hình mảnh khảnh bóng người. Đêm đó chỉ là đơn giản thấy một mặt, hiện tại ban ngày ban mặt lần thứ hai nhìn thấy ứng vãn, văn tử trong lòng nhảy dự. Ứng vãn tướng mạo liền không nói, tinh xảo mỹ lệ, ngũ quan so sánh với lâm mị đều không nhường một tức. Nàng cùng lâm mỹ nhất rõ ràng bất đồng vẫn là kia thân thông thấu khí chết, ước chừng là một người ở yên lạng địa phương ngốc quán, rất có loại không cốc gú lan hương vị, nhìn làm người nhớ tới ngày xuân hoa nhài hương. Một cái khí chất thập phần yên lặng mỹ nhân. Nàng mới vừa tẩy xong đầu, hiện tại còn ở thổi đầu, ngày thường chắt viên đầu còn không cảm thấy, hiện tại sợi tóc buông xuống, một đầu tóc đen lại hát lại lượng, không biết dùng cái gì dầu xả cực kỳ giống trong tivi mặt đánh cái loại này quảng cáo, tơ lụa giống nhau. Nàng tóc dài buông xóa, càng như là trong sơn cốc huyền nhai trên vách đá đoá hoa, tản ra làm người nhìn lên mỹ lệ. Người ở gội đầu A. Lâm Mỹ ánh mắt sáng lên tưởng sông lên đi cấp ứng văn thổi tóc, bất quá bên cạnh còn có cái văn tự, đến tiến hành giả dối buôn bán. Nàng lập tức cấp ứng vạn giới thiệu, văn vãn, đây là văn tự, lần này chịu chúng cùng chúng ta sinh hoạt một cái tuần giống như là tháng trước trầm thi thấm giống nhau. Văn tự đi lên trước tới, hào phóng tiếp đón, ngươi hảo, ứng vãn. Ứng vãn gật gật đầu, ngươi hảo. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước gặp qua, nhưng tiết mục tổ mịn mờ đề ra một chút không thể làm người xem biết văn tự khi nào đến, ứng vãn không nói thêm gì, chỉ thanh linh đạo, ta tóc mới vừa tẩy xong còn không có làng khô, các ngươi trước ngồi trong chốc lát, trong phòng mặt có ăn, các ngươi chính mình lấy. hào hào hảo. hảo, hảo. Ngươi đi đi, muốn ta giúp ngươi thổi tóc sao? Lâm Mỹ nhìn ứng vãn đầu tóc thì trong lúc nhất thời lại có chút hâm mộ. Ngươi đây là dùng cái gì dầu xả A Ta đều muốn hỏi, này phát chất cũng thật tốt quá. Ứng vãn, tự chế, ngươi phải dùng liền yêu cầu cho ngươi điều phối. a à à à, à, à vãn vãn đầu tóc cũng hảo hảo xem. Bình thường chắc viên đầu ta liền cảm thấy, tóc đặc biệt lượng, hiện tại vừa thấy thật thuận. Ta rốt cuộc ở hiện thực giữa gặp được quảng cáo chung mới có đầu tóc hiệu quả. Ta e giờ, vốn di thực tâm động, vừa nghe thấy là tự chế ta liền biết ta không xứng. Ứng văn viện sĩ dùng kia có thể là giống nhau đồ vật. Bọn họ loại này cấp bậc khẳng định đều là căn cứ thân thể tư chất điều phối vật dụng hàng ngày. a thật là hâm mộ. Không biết vì cái gì, dù sao tổng cảm thấy quái quái. Tháng trước trầm thi thấm tới thời điểm lâm mị cũng không phải là thái độ này, thực nhất tình. Hiện tại cảm giác nàng cố ý lượng văn tự dường như. Có độc đi mới gặp mặt vài phút liền cảm thấy lâm mị lượng văn tự, nhân ra tới trên đường một đường nói chuyện phiếm không phải liêu khá tốt. chương 405 mệnh chết mệnh sống. Kế tiếp thời gian, cùng văn tự trong tưởng tượng có rất lớn chênh lệch Tuy rằng hai người liền đai ở ứng văn trong nhà, bất qua ứng văn ở vội chính mình sự tình, lại bởi vì là lâm mị sân nhà. Nàng liền tính ở trong phòng ngủ mặt thường xuyên không ra tiết mục tổ cũng không dám quản. Trận này phát sóng trực tiếp liền biến thành lâm mị cùng văn tử phát sóng trực tiếp. Nhìn không thuận mắt về không vừa mắt, lâm mị cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, nhưng mà thông qua hành vi văn tử vẫn là đã biết lâm mị là ở cố ý chỉnh chính mình. Tỷ như trước mấy kỳ thời điểm lâm mị rõ ràng đối việc nhà nông không có quá lớn hứng thú, ngẫu nhiên đi giúp ứng văn đắp bắt tay. Này một kỳ lại biểu hiện ra đối việc nhà nông hưng thu thật lớn, nói chính mình gần nhất tính toán tiếp một cái kịch bản chính là có cái này tương quan xuất diễn, muốn trước tiên học tập. Nàng không dám lăn lộ đứng vãn kia vài mẫu đồng ruộng, trước làm mà khác, chưa hôm đó liền mang theo văn tự đi hồ nước bên trong sờ cá đi. Có câu giảng câu, hai người đều không biết, tiết mục hiệu quả là chuẩn cơ giờ, lại đem văn tự mệt cái chết khiếp còn tức chết đi được. Lâm Mị nhìn không có làm cái gì Liên ở hồ nước bên cạnh hạ khuyến khích, vì chính mình hình tượng văn tử chỉ có thể nén cười, lâm mị khiến cho hắn sơ cá. Bọn họ vẫn là dùng truyền thống cổ xưa phương thức, câu cá nhưng thật ra có thể câu, nhưng mà hồ nước cá nhiều, có thể trực tiếp dùng túi lưới vóng. Liên tính như vậy đối với bọn họ tới nói cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm, đặc biệt là văn tử không ngừng huy động túi lưới, một con cá cũng chưa lộng tới, cuối cùng vẫn là ông trời xem bất quá đi. Làm hắn đâu đến một cái tiểu ngư cùng một cái hai cân trọng cá Rõ ràng ứng vãn trong viện liền có hồ nước Nàng cố tình muốn ở bên ngoài đại hồ nước tới Văn tự một buổi chưa eo đều mẹ nó muốn chặt đức Lâm mị cũng ở kia rầm gì tức nói chính mình sắp mệt chết Văn tử còn muốn mang theo cứng đờ quay hàm tử cười an ủi nàng Vì không cho nàng vất vả chính mình cũng chỉ có thể nhiều làm Thẳng đến cơm chiều thời gian văn tự mới giải phóng Có lẽ duy nhất an ủi chính là có thể ăn thượng ứng văn làm cơm. Nhưng bởi vì buổi chiều quá mệt mỏi, văn tự thật sự không có gì khí lực đi lăn luật khác. Hạ bá phía trước miễn cưỡng mang theo cởi ứng phó rồi hôm nay phát sóng trực tiếp, chỉ cảm nhận được ứng văn làm cơm sát siêu cấp ăn ngon, nhưng trừ này đó ra, không có. Ứng văn không thích nói chuyện, nàng luôn luôn chính là cái này tính cách, nhìn ra được tới cùng văn tử càng không có gì hảo thuyết. Văn tự không có khả năng liếm mặt đi cưỡng bách đối phương đáp lại, thẳng đến buổi tối 8 giờ, ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp văn tự rốt cuộc giải phóng. Mấu chốt là buổi chiều một đại ba người xem cảm thấy hiệu quả thực hào rất tuyệt, so trước kia nặng nghề sinh hoạt quả thực co ca nhiều, chỉ có một ít văn tự fans có thể nhìn ra văn tử không thích hợp, lại ngại với đại chúng quan niệm không dám nói cái gì, rốt cuộc hiện tại lâm mỹ fans cùng ứng bán fans không phải các nàng có thể trêu chọc Đặc biệt xem phát sóng trực tiếp vốn dĩ rất nhiều chính là người qua đường, các nàng fans biểu hiện quá mức với pha lê tâm nói, sẽ khiến cho người qua đường phản cảm. Hắn nửa đoạn sau trở lại chính mình trụ trong phòng mặt, nhìn thấy người đại diện thời điểm, sắc mặt quả thực trầm như là có thể tích ra thủy tới. Nàng ở cố ý trình ta. kia lời nói như là từ hàm răng bên trong cắn ra tới dường như, người đại diện thở dài một hơi, ai không biết. Nhưng hiệu quả đích xác không tồi. Buổi chiều phòng phát sóng trực tiếp người xem phá 1.500 bạn, này lưu lượng là nhiều ít người xem theo không kịp, ngươi hẳn là may mắn ứng bán không như thế nào xuất hiện dưới tình huống, ngươi cùng lâm mị phát sóng trực tiếp đều có thể đến cái này lưu lượng, đối với ngươi mà nói hiệu quả thật tốt quá. Văn tự ngồi xuống, hung hăng cho chính mình rót một mồm to thủy, nàng mặt sau mấy ngày cũng sẽ không làm ta hảo quá. Chương 406 đắc tội không nổi. Nghĩ đến cái gì dường như... Văn tự lại ngẳng đầu nhìn về phía người đại diện, chẳng lẽ ta trước kia đắc tội quá nàng. Mọi người đều là ở trong vòng mặt hốn, thái độ được không vẫn là có thể cảm giác ra tới. Lâm mị hạ bá khi đối mặt văn tự không nghĩ tiếp tục buôn bán thái độ cũng rất là rõ ràng. Như thế không có đi. Người đại diện níu như, như mày, cẩn thận hồi tưởng một chút, trước kia ngươi fans cùng nàng fans cũng chưa cái gì giao thoa, hai người trừ bỏ một lần ngắn ngủi hợp tác cũng không có gì tiếp xúc. Đắc tội không có khả năng a. Nhưng có cái ý tưởng người đại diện vẫn là nói thầm một câu, chẳng lẽ là bởi vì ngươi sự tình trước kia. Trước kia này đó sự. Văn tự một chút liền minh bạch. Còn còn không phải là trước kia yêu đương kết quả hắn một sớm xoay người liền đem người quăng những cái đó sự. Hắn nghe vậy còn có chút không lớn chịu phục, đều là ở trong vòng mặt hốn, làm những việc này lại không ngừng ta một cái, húng chi ta sau lại cũng đối với các nàng từng có đền bù. Nàng thân là một minh tinh, còn so đo này đó. Ta cùng nàng lại không có xung đột, nàng đến nỗi nhằm vào ta. Muốn hồng nói ai không được trả giá điểm đại giới. Người đại diện. Trả giá đại giới lại không phải ngươi. Chỉ là lời này hắn không mặt mũi nói ra. Nói tới nói lui, không đại biểu hắn không tán đồng văn tự. Rốt cuộc hắn có thể mang văn tự lâu như vậy, cũng là rất rõ ràng văn tự tính cách. Hắn nói. Ta chờ lát nữa đi hỏi Hạ Lâm mị người đại diện là chuyện như thế nào, ta khuyên ngươi chịu đựng, chúng ta hiện tại không phải một cấp bậc, ngươi biểu hiện không đúng lời nói thực dễ dàng có hại, liền một tuần, nhẫn nhẫn liền đi qua, mệt là mệt điểm, nàng cũng không dám làm khác, ngươi ngẫm lại chiều nay sự tình, nàng cùng ngươi vẫn là rất có tiết mục hiệu quả, lợi dụng hảo là có thể lăng xê hai người chính phủ. Đương nhiên, chính phủ không thể tùy tiện xào, vạn nhất có một phương không chịu hợp tác Đặc biệt là lấy lâm mị thái độ, như vậy văn tử tuyệt đối mặt đều bị đánh sưng. Cho nên hỏi trước rõ ràng mới là tốt. Người đại diện không ôm cái gì hy vọng, nhưng hắn vẫn là đi tìm từ tiếu thương lượng. Văn tử chỉ có thể chờ người đại diện tin tức. Bất quá nghĩ đến hôm nay cả ngày cái gì cũng chưa làm còn mệnh không được, hắn thật là cái gì ý tưởng đều không có, chỉ có thể đi trước tắm rửa. Quá mệt mỏi, hiện tại chỉ nghĩ ngã đầu liền ngủ. Người đại diện chẳng được bao lâu liền đã trở lại, cấp văn tự mang theo một cái dự kiến bên trong tin tức, từ thiếu không đồng ý. Người đại diện sắc mặt cũng vững vàng, rốt cuộc lúc ấy không cả mạ giác, từ thiếu nói chuyện nhưng không dễ nghe. Còn thật là nhằm vào văn tự đã làm sự tình. Chúng ta có thể làm hắn tới lục cái này tiết mục, còn có thể nhìn thấy ứng biện sĩ, đó là xuất phát từ đối công tác tôn trọng, đến nơi khác, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nếu là đổi làm trước kia, Từ tiếu quả quyết không có khả năng nói như vậy trực tiếp quá mức nói, nhưng ai làm nhân ra hiện tại hoành đâu. Nếu muốn đối phó lâm mị liền chờ ứng bán suy sụp nhưng xem ứng bán kia thân phận, có thể là suy sụn bộ dáng. Ứng văn ở, lâm mị là có thể hoành cả đời. Từ thiếu nói chuyện đương nhiên liền không khách khí. Văn tử cũng không kinh ngạc, hắn đã nghĩ tới, lâm mị đích sắc không đáng cùng hắn xào chính phú. Tới thời điểm hắn còn cảm thấy lần này có thể có lợi, chính là không tính đến lâm mị không thích hắn. Văn tử trong lòng càng thêm đủ, ý thức được nhận tử không hào quá, chỉ là nghĩ đến kia khổng lồ lưu lượng đối với chính mình xoay người đích sắc cần thiết, hắn lại chịu được. Chỉ cần không đắc tội lâm mị cùng từ thiếu, hắn xoay người là tất nhiên, lưu lượng lớn như vậy, Tổng hội có tương đương một đám đối hắn chuyển phấn Hắn này lành cũng muốn bắt đầu, chịu chút tội liền tính, ai làm đắc tội không nổi. Chương 407 ác Ngộng bắt đầu. Buổi tối bị Lâm Mị người đại diện đâm một hồi, đương nhiên chuyện này từ tiếu cũng nói cho Lâm Mị. Lúc đó Lâm Mị đang ở phòng đắp mặt nạ, nghĩ ngày mai muốn như thế nào ra chiêu đi chỉnh văn tự. Văn tự mục đích nàng không rõ ràng làm sao. Còn không phải là tưởng tới gần ứng bãn sau đó đến điểm chỗ tốt sao. Tuy rằng là tiết mục tổ chọn chung, nhưng là Lâm Mị có ý nghĩ của chính mình. Xem, hôm nay mang theo văn tự sờ cá sờ soạn một ngày, tiết mục hiệu quả không phải ra tới sao chẳng sợ không có ứng vãn, đại gia cũng xem tương đương sung sướng. Trên thực tế đại bộ phận thời gian ứng vãn sinh hoạt là thật sự buồn kẻ nhàm chán, có thể xem đi xuống người xem đều là hướng về phía điển viên sinh hoạt cùng nàng bản nhân thân phận tới, liền tính phát sóng trực tiếp mở ra đều không nhất định đang xem, lâm mị như vậy hiệu quả còn khá tốt. Chẳng sợ có một ít fans nhìn ra không thích hợp, cũng đại khái tưởng chính mình ảo giác. Văn tự như vậy tốt một người. Lâm Mỹ như thế nào sẽ chán ghét ăn đâu? Lâm Mị thật đúng là chán ghét, đặc biệt biết từ tiếu mang đến đối phương người đại diện chủ ý, nàng càng thêm chán ghét. Còn tưởng lăng xê chính Phú Lâm Mị đều mau cười đã chết. Nàng điên rồi mới có thể cùng văn tử xào chính Phú liền tính hiện tại bọn họ hai người vẫn luôn hô động cũng không quan hệ, chỉ cần Lâm Mị không đồng ý, văn tử người đại diện khẳng định không dám thiện làm chủ trương đem chuyện này tùy ý loạn xào. Sáng sớm rời Ứng văn theo thường lệ lên làm tốt cơm sáng, thấy lâm mị sáng sớm hưng thú bừng bừng đi lên, còn hướng nàng lãnh giáo hiện tại sau núi có phải hay không có cái gì trái cây, nàng có thể mang theo văn tự lên núi thải giã quả. Thôn hoa dương ở núi lớn bên trong, sau núi vẫn là có trái cây gieo trồng, ứng văn ngẫu nhiên cũng đi, chỉ là thấy lâm mị muốn đi, nàng không cấm có chút hoài nghi, ngươi cùng văn tự đi. Không phải nàng nghĩ nhiều. Mà là lâm mị bộ dáng thoạt nhìn liền không phải có thể làm những việc này. Sau núi lại nhiều là trên núi, ứng bán sợ bọn họ ra điểm sự. Không có việc gì, ta tổng không có khả năng mang theo hắn một đại nam nhân nơi nơi chơi đi, đương nhiên là làm việc nhà nông mới có thể thể hiện ra chúng ta sinh hoạt tốt đẹp lạc. Lâm mị xua xua tay, cười vẻ mặt vui sướng, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý chính mình, mệt nói ta sẽ trở về. Ứng bán trầm mặc một chút, nói... Người chán ghét văn tự. Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Rốt cuộc nàng cảm giác cũng có vài phần nhẹ bén, Lâm Mị không thích văn tự biểu hiện thật sự là quá rõ ràng. Này tiết mục bản chất là nàng cùng Lâm Mị tiết mục, Lâm Mị nên mang theo văn tự cùng ứng vãn cùng nhau ở chung, nhưng ngày hôm qua Lâm Mị tống cổ văn tự hành vi tương đương rõ ràng. Đương nhiên, hiện tại còn không có bắt đầu phát sóng trực tiếp, Lâm Mị thực thản nhiên thừa nhận, ai sẽ thích như vậy cha nam. Nếu không phải tiết mục tổ yêu cầu, ta căn bản là không nghĩ phản ứng hắn, hắn khẳng định là tưởng nhận thức ngươi ôm ngươi đùi, ngươi nhưng đừng thượng hắn đương, mấy ngày nay ta sẽ mang theo hắn nơi nơi làm hoạt động, sẽ không làm hắn tới phiền ngươi. Tuy rằng là làm tiết mục, nhưng ứng vãn hoàn toàn không thèm để ý này đó, nghe vậy gật gật đầu, tùy tiện ngươi, có chừng mực là được. Lâm Mị gật gật đầu. Cơm sáng thời gian đương nhiên lệ thường là ở phát sóng trực tiếp trước kia. Văn tự không đuổi kịp nóng hổi cũng không hảo cọ lại đây, sáng tinh mơ liền ở vương đại nương ra ăn cơm trước, kết quả phát sóng trực tiếp bắt đầu vừa tới đến lâm mị cửa nhà, liền thấy lâm mị đột phá ngày thường hình tượng, xuyên một kiện phổ phổ thông thông trường khoản áo khoác, trên lưng còn có một cái giỏ che một bộ mộc mạc đến không được bộ dáng cười tủng tỉm đối với hắn nói, văn tự, chúng ta đi chích trái, tây đi, sau núi thật nhiều giá quả, đặc biệt tăn ngon. Văn tự, Quả nhiên là ác mộng bắt đầu. Chương 408 hiện tại đều quang minh chính tại sao. Văn tự bị lâm mị lừa dối đi rồi, cứ việc làn đạn hiệu quả nổ mạnh, nhưng không ai có thể lý giải đến văn tự nội tâm có bao nhiêu hằng mất. Hiện tại tiết mục hiệu quả ở nàng hai kia, ứng vãn bên này tự nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng có màn ảnh, nhưng chủ màn ảnh không ở. Tư luật ở chính mình biệt thự bên trong nhìn nhìn video. Phát hiện trên màn hình đại khái xuất sẽ vẫn luôn truyền phát tin lâm mị cùng văn tự thời điểm, liếm liếm đầu lưới, vẫn là từ biệt thự bước đi đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa thời điểm, tiết mục tổ có nhỏ giọng nước nở thanh. Thật là vô luận xem bao nhiêu lần, gương mặt kia đều là làm người chấn động. Hắn đi đến cạnh cửa, thực tự nhiên đẩy ra rào che môn đi vào. Cửa tiểu hắc gâu gâu tê, hắn tiến vào trong viện, thấy đại hắc đã bị hủy đi một nửa, đầu có một nửa máy móc thể lộ ra tới. Bên trong tuyến lộ thập phần phức tạp, tư luật nhìn có chút tò mò, người tự cấp đại hắc làm cái gì. Ứng văn đặt tên năng lực tư luật vẫn là có điều linh giáo, đại hắc như vậy người máy phòng trừng cũng liền ứng văn khởi tới. Nàng hôm nay vẫn là đem tóc chắt lên, nhưng mà có vài sợi tóc từ sườn mặt rũ xuống, có vẻ sườn mặt độ cung mềm nhẹ tốt đẹp, xem nhân tâm dơ thằng ngại. Nhìn thấy tư luật tiến vào nàng cũng không kinh ngạc, nhẹ nhàng ân một tiếng, ta là một cái tân chip ra tới. Tính toán cấp đại hát thay thử xem. Nhắc tới việc này tư luật biểu tình có chút đứng đắn chút, tân thành quả. Đào không xem như. Ứng bãn lắc đầu, mấu chốt bước đi ta còn là không có cách nào sợ thông. Nếu muốn ai tiến vào tự chủ hóa học tập giai đoạn quá khó khăn, ta phải có cũng đủ thời gian. Hiện tại đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, tiến độ đương nhiên không được. Cùng ta ước hảo cái kia học sinh năm sau mới có thể cùng ta thấy mặt. Cái này là bán thành phẩm có thể làm đại hắc có nhất định phản ứng năng lực, vẫn là thông qua chí năng từ kho trực tiếp tìm tòi hồi phục, khác nhau đại khái là so vãn đẳng hiện tại trí năng ai phản ứng muốn mò một ít. Cũng thực ghê gớm, ta nhìn xem hiệu quả. Tư luật tới hứng thú, thực tự nhiên chịu một chương ghế ngồi ở ứng vãn bên cạnh. Hiện tại không có phát sóng trực tiếp màn ảnh, hán quả thực tiêu ngạo không được. Đặc chiến đội viên sau lưng mặt còn ở Phun tàu. Bởi vì ít nhất trước kia thời điểm tư luật còn nhiều ít làm điểm bộ dáng, hiện tại chính là thừa dịp chủ màn ảnh không ở, người đều quang minh chính đại lại đây. Hồn nhiên không lấy người khác đưa người xem. Tiết mục tổ phòng điều khiển bên trong văn tử người đại diện cũng ở, hắn thấy người này sắc mặt có chút phức tạp, hắn cùng ứng viện sĩ là cái gì quan hệ? Bởi vì không quá thủ, hiện tại đại gia đối với ứng vãn xưng hô vẫn là tương đối tôn kính. Người theo đuổi đi. Lời này từ tiếu nhưng thật ra không keo kiệt trả lời hắn, đồng thời liếc liếc mắt một cái người đại diện, cười như không cười cảm giác, nhìn không ra đến đây đi. Người đại diện, này quả thực thật là đáng sợ. Loại này nam nhân đặt ở giới giải trí kia tuyệt đối là tình phong huyết vụ không biết muốn cho nhiều ít nữ nhân nhảy lầu, đến phiên ứng bãn này cũng chính là một cái người theo đuổi, quả nhiên là người ưu tú, tự nhiên có bò lớn cực phẩm nam nhân chủ động theo đuổi. Có thể theo đuổi ứng viện sĩ Tuyệt đối không phải người bình thường. Người này còn xuất hiện ở lộ sen hội thảo thượng, tuy rằng là cái viện sĩ, nhưng nếu là tin tức này tuân ra tới, sợ lại là giới giải trí một cái trọng đại bắt quái. Hiện tại ứng vãn lưu lượng so mình tinh hạng nhất còn muốn đáng sợ. Nhưng mà người đại diện nghe được ứng vãn lời nói trọng điểm, vãn đằng Ứng viện sĩ là vãn Đằng đặc biệt cố vấn sao, dùng từ kho vẫn là vãn Đằng trí năng kho. Này có điểm kỳ quái. Rốt cuộc vãn đẳng là công ty, theo lý thuyết loại đồ vật này hướng viện sĩ hẳn là dùng chính là quốc gia phương diện. Từ thiếu đối Nga, ứng bán vẫn là vãn đẳng đại bộ A, này nhưng không tuân ra tới A. Chương 409 trời ra. Từ thiếu lúc này sao có thể nói đi, nàng chỉ có thể mỉm cười làm bộ không nghe thấy. Rốt cuộc ứng bán kia liên tiếp lý lịch đối người kích thích đã đủ lớn, hiện tại lại biết người vẫn là vãn đẳng tập đoàn bộn. Đại khái nội tâm sẽ bởi vì không cân bằng khóc lóc thảm thiết. Nga, đã khóc đủ nhiều, còn để ý điểm này. Người đại diện vấn đề không có người hưởng ứng, hắn lúc này cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Rốt cuộc ứng vãn cùng vãn đẳng tập đoàn có quan hệ là mắt thường có thể thấy được. Chỉ là biết nàng nghiên cứu ra nữ hoa chìm là một chuyện, khả năng có chặt chẽ hợp tác quan hệ. Nhưng vãn đẳng buộc việc này quá thái quá, đại gia vẫn là không dám tưởng. Rốt cuộc ứng bán là một cái dựa độc quyền đều có thể ăn cơm nữ nhân, nàng hoàn toàn có thể là đem độc quyền bán cho vãn đẳng tập đoàn. Ở mọi người nghi hoặc chung, ứng bán đã đem một cái tân chíp cấp đại hát trang bị thượng. Này đương nhiên không phải nữ hoa chím tính chất là không giống nhau, mà là một cái cùng loại với nhanh chóng xử lý trình tự đơn giản chíp, làm ra tới chỉ là cấp đại hắc đổi mới một chút. Đem đại Hắc đầu cũng thủ sẵn trang bị hảo về sau, chỉ cần mở điện thì tốt rồi. Nếu không phải đại hắc là cái người máy, tình cảnh này thoạt nhìn còn có vài phần lệnh người nhút nhát. Mở ra đại hắc trên người chốt mở, nó cũng không có khác động tác, chỉ là máy móc thân thể cứng còn động tác một chút, cho thấy nó một lần nữa thức tỉnh lại đây. Lần này há mồm không hề là câu kia quen thuộc ngươi ăn cơm sao. Ngược lại là hơi mang chút hữu hảo ý vị, ngươi hảo. Ứng bãn cười gật gật đầu, ngươi hảo. Tư luật tự nhiên ở một bên nhìn, có chút hứng thú. Đại điểm đen gật đầu, ngươi tên là gì? Ứng vãn, ứng vãn. Đại hát trầm mặc một chút, ước chừng là ở tái nhập tên này, một lát sau, nó lại hỏi, bao lớn rồi? Ứng vãn không có trước tiên trả lời, nàng ngược lại nhìn về phía tư luận ngươi cảm thấy loại này phản ứng năng lực thế nào? Tư luật thành thật trả lời, ta chỉ là cảm thấy nó lời nói càng nhiều. Ứng vãn, từ hỏi ngươi ăn sao bắt đầu tiến hóa thành thăm hỏi hộ khẩu tin tức. Nhìn thấy ứng bán không trả lời, lần này đại hát xoay mắt, nhìn về phía tư luật, ngươi hảo. Tư luật. Đại hát không được trí, ngươi tên là gì? Cảm tinh là lặp lại tới một lần, không phản ứng liền thay cho một cái. Tư luật ngứng mẩy, ngươi không phải nói ngươi tăng lên nó phản ứng tốc độ. Chỉ là căn cứ trí năng trong kho mặt từ kho tiến hành phản ứng, giống như là ngươi gặp qua những cái đó bình thường ai, có thể làm được cơ bản ứng đối. Nó hiện tại chính là muốn cùng người giao lưu mà thôi. Lời này mới vừa nói xong, Đại Hác thấy tư luận không phản ứng, túi đầu, nhìn thấy chính mình duy nhất hảo bằng hưu Tiểu Hác. Tiểu Hác thực nể tình, lắc lắc cái đuôi trên mặt đất hướng về phía Đại Hác gâu gâu kêu hai tiếng. Đại Hác, ngươi tên là gì? Tiểu Hác, gâu gâu. Đại Hác, gâu gâu, ta nhớ kỹ, ngươi bao lớn rồi. Tiểu Hác, gâu gâu. Đại Hác, thực xin lỗi. Người nói ta không phải thực minh bạch. Tư luật, ngọn ý nhi này quả nhiên là cái bán thành phẩm. Cực kỳ giống những cái đó có lệ trí năng sản phẩm. Chỉ là so sánh với tới, Đại Hắc là cái thật thể, hơn nữa có thể tự do hoạt động. Tiết mục tổ người nhìn còn rất kinh ngạc, đúng lúc này Đại Hắc cọ một tiếng đứng lên, bởi vì nó hình thể vấn đề, đứng lên trong nháy mắt còn giật mình, ứng vãn là ngồi ở nó trước mặt, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị máy móc cánh tay xẻo cọ một chút. Sắp tới rồi nàng cảm. Căm chỗ tức khắc có loại nóng rát cảm giác, tư luật mắt thấy tình hình không đúng, nghiêng đầu vừa thấy, ánh mắt tức khắc liền trầm. Chương 410 khẩn trương. Xoa. Đại hắc là máy móc cánh tay, chảy ra không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng sát phá ra. Bởi vì động tác quá nhanh, ứng vãn che lại chính mình cầm thời điểm, bị tư luật trước một bước lấy ra tay, hắn chính nhìn ứng vãn đột nhiên xuất hiện thương thế đỏ mắt thời điểm. Đột nhiên nghe thầy ứng vãn bình tĩnh một câu, như thế nào đồ hình sinh thành năng lực đã không có. Đại hác đối diện trước vật thể đều có nhất định lẩn tránh tính. Giống như là người máy như vậy, sẽ đối chính mình trước mặt nhân vật cùng bất luận cái gì vật thể đều có một loại hình ảnh ở não nội sinh thành. Đại khái suất chính là giống nhân loại giống nhau thị giác phân do, hội quy tránh người cùng vật thể. Cho nên sẽ không xuất hiện nó va chạm đến vật thể động tác nhưng là lần này trời ra rõ ràng là không nên. Nó biết ứng vãn ở trước mặt, hẳn là sẽ làm ra hợp lý lần tránh động tác, mà không phải trực tiếp đứng dậy. Đại Hắc không phải nhân loại, nó sẽ không có bất luận cái gì kinh hoàng phản ứng, cho nên chỉ tính toán đứng dậy bình thường tránh ra. Nhìn dáng vẻ là tính toán đuổi theo tiểu Hắc. Tư luật nhìn ứng vãn thiếu chút nữa không khí cười, này như thế nào sẽ ra vấn đề. Lại xem đại Hắc ánh mắt, như là muốn đem nó cấp hủy đi giống nhau. Không có việc gì. Ứng vãn huy khai tư luật tay bưng kín chính mình cảm Sau đó hướng tới tư luật nói. Người trước đóng cửa đại hát chốt mở. Nó hiện tại tính năng xuất hiện sai lầm. Không thể mở ra. Tư luật chiếu nàng lời nói lập tức đi đem đại hát đóng. Bị đóng cửa chốt mở đại Hắc đứng ở tại chỗ. Tức hát bất động. Tiểu hát thấy nó bất động. Gâu gâu gâu ở kia kêu nó. Tư luật lại xoay người nhìn về phía ứng vãn. Lúc này vệt đỏ chảy ra rõ ràng chảy ra giống nhau tơm máu, sứ bạch trên cảm phá lệ chú mục tư luật cảm thấy tâm nắm lên, có đau hay không. Tiếng nói bên trong mang theo rõ ràng lo lắng, liền chảy ra không quan trọng. Nàng là làm thực nghiệm, thân phận là chân quý, nhưng thực nghiệm xuất hiện sai lầm có đôi khi ngẫu nhiên có cái bị thương cũng là khó tránh khỏi, cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá đại đa số thời điểm nàng đều là chú ý, đặc biệt nguy hiểm thực nghiệm đều sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Còn nữa nàng vốn dĩ đề cập đại bộ phận đều là máy tính tin tức trừ bỏ phòng ngừa khí giới do điện hoặc là sinh ra xung đột nổ mạnh như vậy ngoài ý muốn, trên cơ bản sẽ không có chuyện khác. Bị đại hắc cánh tay máy cánh tay chảy ra xác thật là không nghĩ tới. Nàng đứng dậy, nói, ta trong phòng có thuốc mỡ. Nàng liên tính không có gì sự tình ngày thường cũng là bị mấy thứ này, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tư luật đứng lên đi theo nàng, nhấp môi, ánh mắt đen tối. Ta giúp ngươi. Hai người bọn họ một trước một sau vào nhà thời điểm, bên ngoài tiết mục tổ cùng từ hàn đám người cũng bị hoảng sợ. Từ hàng nếu không phải xác nhận ứng vãn là trời ra, phòng chừng đều phải đem đại hắc đều liệt vào nguy hiểm phần tử trực tiếp xông lên đi. Thấy ứng vãn không có việc gì mới yên lòng. Phi tất yếu thời điểm bọn họ vẫn là không cần xuất hiện ở màn ảnh bên trong tương đối hảo. Bên này ứng vãn đột nhiên bị thương, màn ảnh càng không thể rời qua tới. Tiết mục tổ cũng có chút kinh ngạc, cánh tay chảy ra, có nặng lắm không, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Có người ở, ta xem không có gì đại sự. Đạo diễn cũng là thời khắc chú ý, tuy rằng ứng bán là cái viện sĩ, nhưng gần là cái chảy ra nói bọn họ nếu là đại động can qua ngược lại có vẻ quá mức, rốt cuộc liền ứng bán chính mình đều nói không quan trọng. Chỉ là cái trời ra, bọn họ đi cũng nhiều lắm chính là gọi người sát cái thuốc mỡ. Còn có thể thế nào à? Tư tiếu nhìn thấy ứng vãn nhanh trong quyết định kêu tư luật tắt đi đại hắc, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại nghe bên cạnh người đại diện nói, người này nhưng thật ra thực khẩn trương ứng viện sĩ bị thương. Chương 411 kiểm tra. Hắn chỉ chính là tư luật. Người một ít theo bản năng phản ứng là không lừa được người. Tư luật lúc ấy thấy ứng vãn bị chảy ra lúc sau, phản ứng liền rất khẩn trương. từ tiếu liếc mắt nhìn hắn, này thực bình thường. Hắn nếu là thật thích ứng vãn. Người bị thương sao có thể không một chút phản ứng? Đáng tiếc hiện tại tiến vào phòng ngủ, bọn họ nhìn không tới, không biết bên trong quang cảnh là cái dạng gì. Lại nhìn một chút Lâm Mị bên này màn ảnh, đang ở cùng Văn Tự phân cao thấp, đem văn tự cấp chỉnh theo khổ thấu trời, đều mau banh không được. Văn Tự người đại diện tự nhiên cũng thấy, thấy văn tự thảm dạng, cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đồng tình. Tuy rằng có chút không dễ chịu, bất quá hắn cũng chú ý phát sóng trực tiếp Thấy làn đạn thượng đều là cười ha ha cũng tỏ vẻ Văn Tử vẫn là rất lợi hại tính tình lại hảo, đại bộ phận làn đạn đều cảm quan không tồi thời điểm, người đại diện trong lòng mới thế Văn Tử có chút dễ chịu. Ít nhất người khác khí là có nhất định thành quả. Trong phòng ngủ mà Tướng Vãn cùng Tư Luật hai người ở chung cảnh tượng đương nhiên là người khác nhìn không tới. Ứng Vãn nhưng thật ra cực nhỏ chịu như vậy ra ngoại thương, thực nghiệm chịu thương cùng hiện tại bị thương không phải một chuyện. Ngoài dự đoán, Tư luật nhưng thật ra cực có kinh nghiệm. Trước cấp ứng vãn trên cầm dùng nước trong súc rửa, lại tiêu độc, còn nói nói, trước như vậy, người miệng vết thương không lớn. Trải qua rửa sạch tiêu độc, miệng vết thương dấu vết đã biến thiện. Hắn là dùng ngón tay nâng ứng vãn cầm tiêu độc, tuy rằng ứng vãn tỏ vẻ chính mình có thể, nhưng là tư luật động tắc còn rất thuần thủ. Khép lại trong quá trình đại khái sẽ sinh chút thật nhỏ vết xẻo, tuy rằng không ảnh hưởng cái gì, bất quá rốt cuộc sẽ có dấu vết. Ứng văn nhưng thật ra không thèm để ý này đó, nàng chỉ là có chút kinh ngạc ngẩn đầu liếc liếc mắt một cái tư luật, ngươi nhưng thật ra rất thuần thục. Rốt cuộc hắn không nên thường xuyên bị thương, cũng hoặc là miệng vết thương đều có gia đình bác sĩ hỗ trợ xử lý. Chính hắn làm khởi loại sự tình này tới ngược lại thuận buồm xuôi gió. Ngươi muốn biết vì cái gì? Tư luật hiếm thấy cười lạnh một tiếng, ta ba thích đấu kiếm cùng cả ta cũng phải học, học trong quá trình hắn chính là sư phó của ta cùng đối thủ. Bị thương là thường có sự tình. Bất quá hắn xuống tay có chừng mực khả năng niệm ta là hắn duy nhất như tử, tái sinh đại khái xuất sinh không ra ta như vậy thông minh. Nhưng là bị thương đều là thường có sự tình, có đôi khi bác sĩ không ở, ta chính mình là có thể xử lý, cho nên này đó đều là vấn đề nhỏ. Nói đến này, hắn khỏe miệng tươi cười liệt lớn một ít, sau lại ta lớn, ta ba liền đánh không lại ta. Đây là trò giỏi hơn thầy. vãn, Nàng lần đầu không biết nên đối tư ra hai cha con làm gì đánh giá. Tư quan ngật ở nàng trong ấn tượng đều là ưu nhã gia tộc trưởng môn nhân hình tượng. Nàng suy nghĩ một chút thích các tư quan ngật, đảo không phải không khó tưởng tượng, chỉ là có chút ngoài y mớn, người ba còn đường người sư phó. Những cái đó huấn luyện viên cũng chưa hắn sẽ đánh, đương nhiên hắn tự mình thượng hiệu quả càng tốt. Ứng vãn, những nhân vật này bên người thông thường đều là có một tá bảo tiêu. Đôi khi xuất hiện bảo tiêu đều đánh không được cố chủ sự tình, thật cũng không phải như vậy ngoại lệ. Xử lý xong sau tư luật nhìn về phía ứng bán cái kia tiểu vết thương, ánh mắt vẫn là có chút lánh trầm. Người mới vừa nói đại Hắc lẩn tránh năng lực xuất hiện sai lầm. Ứng bán gật gật đầu, đại khái suất là trình tự xung đột, ta thực nghiệm thời điểm rõ ràng không có vấn đề, đến muốn rút ra một lần nữa kiểm tra một chút. Loại này có vấn đề đồ vật, tự nhiên là muốn lập tức kiểm tra ra tới chương 412 lâm mị nấu cơm. Hai người một lần nữa ra tới tới rồi phía trước sân, đại hác ngốc ngốc thân thể vẫn là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc ních. Đã bị đóng cửa nguồn điện đương nhiên không thể động. Ứng bãn đem chìp lấy ra chuẩn bị một lần nữa kiểm tra, nàng này một kiểm tra lại muốn tốn thời gian, còn đa số là cái nàng một cái khác phòng nhỏ. Lúc trước nàng dịch phòng ra tới là một cái loại nhỏ phòng thí nghiệm, thấy nàng lại muốn công việc lù đủ lên, tư luật không thể lâu đãi. Nàng vội lên chính là không có thời gian khái niệm, hơn nữa tiết mục tổ bên kia cũng đến nhắc nhở nàng. Quá không lâu lâm mị bọn họ liền phải trở về, đến lúc đó vô luận như thế nào màn ảnh đều sẽ xuất hiện. Như thế nào lẩn tránh đều sẽ không cẩn thận chụp đến tư luật. Tư luật không có khó xử bọn họ, dứt khoát rời đi sân. Không bao lâu trên sân núi liền một lần nữa xuất hiện lâm mị cùng văn tự thân ảnh. Sắp giữa trưa, bọn họ về nhà tới ăn cơm. Kết quả ứng vãn vẫn luôn ở kiểm tra chìm cùng một lần nữa kiểm tra đo lường số liệu, thời gian thượng nhưng thật ra biết tới rồi giữa chưa phải làm cơm, nhưng nàng hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, liền không kia tâm tư. Rốt cuộc nàng lại không phải cái loại này chuyên môn nghị cho người khác nấu cơm, chính mình có suy nghĩ thời điểm đương nhiên sẽ không phản ứng bất luận kẻ nào. Lâm Mị trở về thời điểm thấy trống rông phòng bếp, nguyên bản còn rất cao hứng, thấy thế sửng sốt một chút, hô một tiếng, vãn vãn, Tướng văn thanh âm từ trong phòng ngủ mặt truyền ra tới, "Ta có một số việc muốn nói, giữa chưa các ngươi chính mình đối phó một chút." Mặt sau công sở thật vất vả ngồi ở trong sân tùng khẩu khí văn tự đều sửng sốt một chút. Lâm Mị lập tức nói, thuốc nga, có thể không ăn ứng vãn làm cơm khó chịu, nhưng nghĩ đến văn tự cũng không thể ăn." Lâm Mị liền cao hứng. Nàng cơ hồ là cao hưng phân chân nói, "Không quan hệ, ta nhớ rõ ta lúc ấy còn mua thức ăn nhanh mặt còn phóng tới tủ lạnh." Ta nấu cho các ngươi ăn. Làm không ra mỹ vị đồ ăn, có thức ăn nhanh vẫn là có thể tạm chấp nhận đối phó một chút. Văn tử trong lòng cơ hồ trào ra điểm xấu dự cảm. Lâm Mị quay đầu tới, nhìn về phía văn tử thời điểm đôi mắt chớp chớp, vạn vạn hôm nay giữa trưa không có thời gian, ta làm thức ăn nhanh mặt cho ngươi ăn, ta cũng sẽ không làm khác, ngươi đừng ghét bỏ. Đương nhiên sẽ không, đương nhiên sẽ không. Văn tử vội vàng xua tay, ngươi làm cái gì đều được, ta không chọn. Nay tổ tông hiện tại có thể làm cho hắn ăn đều tính thiện lương, hắn liền sợ lâm mị tới một câu còn tin tức quan trọng tự hỗ trợ nấu cơm. kia văn tự hận không thể chết ngất ở phòng bếp, không phải không muốn làm, mà là hắn thật sự không có sức lực. Sáng sớm bị lâm mị mang theo đến sau núi đi dạo thật đánh thật mấy cái giờ, rõ ràng nàng cũng nằm liệt không được còn thế nào cũng phải liều mạng chính hắn, hiện tại văn tự là vừa mệt vừa đói, trên mặt còn không thể biểu lộ ra cái gì cảm xúc suy nghĩ phức tạp cực kỳ, các loại hụt hẫng còn có loại tưởng bóp chết lâm mị ý tưởng ở. Phải biết rằng hắn là một minh tinh, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có tiến hành tập thể hình rèn luyện, nhưng nào có như vậy đại cường độ vận động, lâm mị nàng chính mình kiên trì trụ là bởi vì nàng cái gì cũng chưa bối, làm văn tử có một cái sọt trên giới chạy, trái cây nhưng thật ra vớt một đống, nhưng là chầm A. Mấu chốt là không biết làn đạn thượng là cái gì cái nhìn. Hơn nữa hơn phân nửa còn có một đám tà giáo phấn sẽ cảm thấy bọn họ như vậy thực manh tưởng khai chính phủ. Văn tử cảm thấy nếu là có người thật có thể sinh ra loại này ý tưởng, kết quả thực chính là hạt tới rồi cực điểm. Hắn hiện tại đừng nói có cùng Lâm Mị lăng xê chính phủ ý niệm, hắn đều hận không thể cô nại nại lập tức thả chính mình. Lấy lòng ứng vãn tâm tư càng là đã không có. Lâm Mị còn lại là thần bí cười cười, quay đầu thật cấp văn tử nấu cơm đi chương 413 khắc khẩu. Làn đạn. Lâm Mị còn chủ động cấp văn tự nấu cơm ai, khái khái. Trước tiên cư nhiên không phải nghĩ mang văn tự đi ra ngoài ăn, mà là cấp văn tử nấu cơm ăn, quả thức khóc, quá hảo khái nảy một đôi. Lan đạn thật lạc tà giáo phấn tương bày, Lâm Mỹ thoạt nhìn nơi nào cùng văn tử có chính phú cảm. Đừng đừng đừng nhà các ngươi văn tử chính là bảo bối thực, chúng ta mị mị treo chọc không dậy nổi được không? Có bệnh A? Xem phát sóng trực tiếp liền xem phát sóng trực tiếp Loạn kéo chính phú làm gì Ta thật cảm thấy lâm mị là ở cô ý trình văn tự Biết nam minh tinh thể lực lại cường cũng không có khả năng cường đến thái quá Một buổi sáng lôi kéo nhân gian đến sau núi dạo Ta xem nửa đoạn sau văn tự đều mau không đứng lên nổi Nàng không cảm giác được sao Hiện tại có nàng mội mội chống lưng tắt phong chính là cuồng vọng Hành vi có phải hay không quá kỹ nữ Cảm thấy lâm mị ở trình văn tự một Rõ ràng có loại đặc biệt kỳ quái dương cung bạn kiếm hương vị, không biết các ngươi thấy thế nào ra có thể khái, quả thực đáng sợ. Không thích văn tử tới trực tiếp đẩy rất thì tốt rồi, hiện tại lại đương lại lập, xú ký nữ. Mang chửi người là ngươi hắn sao cả nhà đã chết sao. Mị mị làm cái gì ngươi liền mắng chửi người, văn tử phấn liền điểm này tố chết. Cơ nợ mờ, không nghĩ thượng liền lăn, thật cho rằng hiện tại là ai đều có thể đáp thượng lâm mị, ngươi chủ tử tâm tư còn không biết của Trung Hòa Lâm Mị làm tiết mục không biết nhiều vui vẻ. Giang đạo lý chính tự là tiết mục tổ trừ lại không phải Lâm Mị, người Lâm Mị chỉ là công tác, nhìn ra không vừa mắt vẫn là nhìn ra có chính phú cảm đều đừng sao, rốt cuộc một ngày phát sóng trực tiếp đâu, Đoàn tự lại là một cái nam minh tinh, Lâm Mị không mang theo hắn nơi nơi chạy, mang theo hắn cùng chính mình muội muội tán gẫu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được ứng vấn Nói câu khó nghe nói Văn tự loại này giả vị có thể cùng ứng vãn cùng nhau thượng tiết mục, thật là tám đời đã tu luyện vinh hạnh. Văn tự phấn nằm yên chờ nhà ngươi chủ tử chướng phấn là được, còn làm yêu không sợ phản phệ. Liền tính lâm mị hiện tại có nàng mội mội hoành thượng, nhưng người ta mội mội như vậy thân phận địa vị ai không hành. Mang chửi ngươi phải nghĩ lại ngươi chủ tử nếu là trọc chính chủ một cái không cao hứng, người phong giết ngươi đã có thể một câu sự tình. Làn đạn đảo không hoàn toàn đều là người mù. Có chút nhìn ra lâm mị là cố ý ở chỉnh văn tử. Trên thực tế hiện tại chú ý phát sóng trực tiếp minh tinh cũng không ít, trong đó một ít minh tinh liếc mắt một cái liền nhìn ra miêu nị. Phải không biết, minh tinh cũng không phải là không biết văn tử về điểm này sự tình. Là cái bình thường nữ tinh đích sát sẽ xem bất quá mắt lâm mị cái này tính cách, nếu muốn chỉnh văn tử, cũng không nói nhiều rõ ràng, nhìn không thuận mắt văn tử là hiển nhiên. Không dám chỉnh lâm mị, nhưng ít nhất dám chỉnh văn tử A. Văn tự có thể thượng này, tiết mục còn có rất nhiều người nhìn không thuận mắt đâu, nhiều thượng nhân tranh thủ cơ hội bị hắn cấp thượng. Nhất thời liền có nhân tâm không cân bằng, người còn chờ tiết mục sau khi kết thúc chứng phấn. Chờ xuống xe đi cha nam. Không quan tâm bên ngoài mưa mưa gió gió, phát sóng trực tiếp bên trong lâm mị nhưng thật ra từ tủ lạnh bên trong lấy ra mấy bao thức ăn nhanh thức ăn nhanh mặt. Đều là lúc trước nàng sợ bên này không có gì đồ tốt ăn, chính mình mang đến. thả mấy tháng Hạn sử dụng đều có một năm cái loại này, nhưng thật ra không sợ quá thời hạn. Ứng bán ghét bỏ, không ăn nhưng cũng không ném. Lúc này lại cho lâm mị cơ hội. Nàng rút ra hai bao tới, thành thành thật thật cấp văn tử nấu thượng. Mỹ ăn liền rốt cuộc đại bộ phận đều là cái kia hương vị, nấu ra tới nhưng thật ra rất thơm. Nhìn không ra tới cái gì vấn đề, nghe hương vị văn tử vẫn là tương đối yên tâm. Bất quá nhìn đến lâm mị mặt sau mang sang tới một trẻ lớn. Hán Ý cười tức khắc cứng lại rồi. chương 414 một chén lớn. Thức ăn nhanh thức ăn nhanh mặt trừ bỏ bên trong vốn dĩ phối liệu, Lâm Mị còn đem liền tủ lạnh bên trong ứng văn vốn dĩ ngao bỏ thêm một đại phân thịt bò tương. Thịt bò tương là ứng văn đặc ngao, thịt liêu thực đủ. Sau đó Lâm Mị còn nấu trứng, bỏ thêm rau dưa chân giò hôn khói thịt cùng với một ít rau dưa. Quả thực, chan đây một chén lớn, vẫn là lấy tiểu bồn trang. Lâm Mị phân lượng nhưng thật ra thiếu một ít, hiển nhiên nàng đem nhiều cho Văn Tử. Giang đạo lý này mặc không phải không thể ăn, nhưng Văn Tử là cái minh tinh, minh tinh quan trọng nhất chính là cái gì? Đó chính là giá người a. Ngay thường người đại diện nhìn, Văn Tử cũng không dám ăn nhiều. Ngày hôm qua nếu không phải ứng vãn làm đặc biệt ăn ngon, thịnh tràn đầy một cái tiểu chén sứ cơm, Văn Tử ngày thường đều là không thế nào ăn cơm, cũng là hương vị hảo, ăn xong một chén không áp lực, Này một chén lớn mặt, quả thực thật quá đáng. Phát sóng trực tiếp, văn tử không thể không cho lâm mị mặt mũi. Nhìn đối phương tươi đẹp tươi cười, văn tử nào còn không rõ, lâm mị chính là cố ý. Thảo mẹ nó. Hắn hôm nay nếu là không ăn, đó chính là không cho lâm mị mặt mũi, nhân ra cực cực khổ khổ cho hắn làm. Lâm mị là thật đánh thật đại tiểu thư, chưa làm qua cái gì cơm, tới lâu như vậy cũng chưa cấp ứng bán đã làm, đương nhiên là ứng bán ngại khó ăn nhưng này không đại biểu hắn văn tự là có thể ngại. Nay một chén đi xuống, lại là phát sóng trực tiếp, văn tự liền đi vê đút cờ phun thời gian đều không có. Kia nhiệt lượng cao hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cứ việc như thế, hắn còn phải làm ra một bộ kinh hỉ tươi cười, hắn vừa rồi chịu đựng không có đi phòng bếp hỗ trợ đã qua với thất cách, không thể lại làm phát sóng trực tiếp người xem nhìn ra cái gì không đúng, hắn chỉ có thể nói, người làm cũng rất thơm. Lâm mị cho hắn đem cái kia tiểu buồn bưng lên, một bộ ngượng ngùng ý cười, đều là thức ăn nhanh mặt, chẳng qua nảy mặt là ta bình thường đặc biệt thích ăn một cái thẻ bài, khẩu vị vẫn là đặc biệt tốt, khẳng định so ra kém vãn vẫn làm, nhưng vãn vãn hôm nay vội, không có biện pháp. Ta sợ ngươi cảm thấy không thể ăn, cho ngươi bỏ thêm rau dưa cùng trứng, giống như có điểm nhiều, bất quá không quan hệ, ngươi ăn không hết có thể dư lại tới. Văn tử đương nhiên sẽ không thừa, Thậm chí kéo qua đi thời điểm còn phải làm ra một bộ cảm động bộ dáng. Sẽ không, ta tin tưởng ngươi chủ nghệ. Lâm Mị Ha ha. Ngươi tin tưởng cái trứng. lão nương hôm nay liền nhìn ngươi ăn xong đi. Đừng nói văn tử bộ dáng này thật đúng là có lửa gạt tính. là người nhìn đặc biệt ôn nhu có lửa gạt tính. Lúc trước nếu không phải như vậy, kia mấy người phụ nhân cũng sẽ không bị văn tử lửa tới rồi. Nói thích ngươi thời điểm là thật sự ôn nhu. Một khi lợi dụng xong rồi vô vô ngông ném ngươi thời điểm cũng là thật sự vô tình. Lâm mị cũng không khách khí, ngồi ở trước mặt hắn liền khai ăn. Tuy nói lâu như vậy vẫn luôn ăn ứng vãn làm cơm, bất quá ngày thường ở bên ngoài đóng phim thời điểm điều kiện liền như vậy, đại bộ phận ăn còn không bằng trước mặt này chén mì đâu, lâm mị quyền đương, cải thiện khẩu vị. Nhưng mà đối với văn tự tới nói, tưởng tượng đến ăn xong đi chính là hoàn toàn nhiệt lượng, nhưng hắn đích sắc đói. Nghĩ thầm lâm mị thế nào buổi chiều muốn tiếp tục tra tấn hắn, hắn quyền coi như vận động tiêu hóa. Nghĩ vậy, văn tử vẫn là lòng tràn đầy thống khổ ăn. Hắn thật là đói, chỉ là nghĩ đến ăn xong đi hậu quả, lại cảm thấy có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Ăn lên lại cảm thấy giống nhau, này một cơm tự nhiên chính là tra tấn. Hai đương sự trong lòng các tưởng các, làn đạn thượng cái nhìn lại là không đông nhất. Một bộ phận người cảm thấy lâm mị rõ ràng biết văn tử là minh tinh còn nấu nhiều như vậy, một bộ phận liền cảm thấy lâm mị cũng là vô tình. Người đều đói bụng một buổi sáng, ăn nhiều điểm cũng không có việc gì, minh tinh không đến mức một chén mì liền phải ăn người chết đi. Chương 415 Cương Đại Tiết mục tổ người nhìn một màn này cũng là tưởng không giống nhau. Mọi người đều là trong vòng mặt hốn, lâm mị rốt cuộc có phải hay không thiệt tình vẫn là có thể nhìn ra vài phần. Nhìn không thuận mắt thái độ bộ dáng, đại gia vi diệu ánh mắt liền nhìn về phía hai người từng người người đại diện. Từ tiếu như cũng là gương mặt tươi cười doanh doanh, nhìn không ra cái gì vấn đề. Văn tử người đại diện nhưng thật ra mắt thường có thể thấy được khó coi. Hắn chỉ nhìn chầm chầm kêu một chén mì, nghĩ thầm này ăn xong đi đến là nhiều ít nhiệt lượng, văn tử quả thực mệnh chết. con hào chỉ có một cuối tuần, còn có 5 ngày thời gian, còn có 5 ngày, liền có thể đình chỉ. Lúc trước còn cảm thấy thượng này tiết mục là huyết kiếm, thật là kiếm, duy nhất bất đồng chính là hai cái nữ chính đều đối văn tự không cảm bạo. Lâm Mị liền tính, ứng vãn bên kia căn bản liền tìm không đến cái gì cơ hội tiếp xúc. Liền tính là ở phát sóng trực tiếp, đối phương nói vội liền vội, cũng không cần cấp những người này bất luận cái gì ánh mắt. Thằng đến không sai biệt lắm ăn xong rồi, Lâm Mị lại đối trong phòng mà hô vãn vãn, ngươi nếu là đói bụng ngươi cho ta nói một tiếng. Ta cho ngươi nấu chén mì. Trong phòng mặt tướng vãn dầu dĩ thanh âm truyền ra tới, ta đói bụng chính mình sẽ làm. Ngươi cùng văn tử trước tạm chấp nhận đối phó đi. Lâm mị. Mặt bên ghét bỏ nàng chủ nghệ thạch trùy. Hử. Ăn xong rồi, văn tử tỏ vẻ muốn đi suất chén. Lâm mị nói có rửa chén cơ, phóng bên trong liền đi. Suốt một chén lớn, văn tử ăn xong đi đã có điểm căng tìm không ra Bắc còn phải kiên trì đứng dậy. Cố tình lâm mị hiện tại lười đến động Nàng cũng thật đánh thật ăn một chén lớn, tổng không đến mức làm người nhìn ra quá rõ ràng ý đồ, nàng nghĩ thầm chính mình có thể rèn luyện, liền phóng túng như vậy một chút đảo không gọi sự. Một bữa cơm ăn không thành cái mập mạng, cùng một lần huấn luyện không thành một cái người gầy, giống nhau đạo lý. Đang lúc văn tử nghĩ buổi chiều còn muốn đi ra ngoài làm gì đó thời điểm, lâm mị nói, ai nha văn tử ca, ta ăn quá nhiều, chống, hiện tại không nghĩ động, ta trước ngủ cái ngủ trưa. Ba điểm tả hữu lại đi ra ngoài đi. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, ngươi cũng có thể về trước vương A-Z nơi đó nghỉ ngơi. Văn tự. Hắn chỉ có thể cắn răng, ninh tươi cười, hảo. Lâm mị muốn ngủ trưa, hắn liền không có cái gì màn ảnh, hắn có thể chính mình rèn luyện, nhưng thật sự không có sức lực, lại bị khí ngủ không được, trở về liền nằm ở trên giường đưa lưng về phía màn ảnh, trong lòng bực không được. Lâm mị bọn họ ngủ trong quá trình. Ứng vãn đem chip vấn đề tìm đến. Đảo không phải chip có vấn đề, Đại Hác tuyến lộ xuất hiện vấn đề, làm cho tiếp xúc bất lương sinh ra phản ứng dây chuyền Đại Hác ở trong thân thể dây điện không đổi quá, vốn dĩ đều là hảo tài chất có thể sử dụng vài thập niên cái loại này, trước đó cũng kiểm tra quá. Đảo không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện cùng chip tiếp xúc vấn đề, xem như một loại cấp thấp sơ xuất. Có thể là bởi vì ngay từ đầu mục tiêu chỉ ở chip mặt trên. Ứng văn không như thế nào chú ý. Nàng một lần nữa thay đổi đại hắc trên người tuyến lộ, một buổi trưa mọi người xem nàng cùng cái khoa điện công dường như còn có thể tự động đổi đường bộ vì đi máy móc, đều sợ ngây người. Viện sĩ còn có thể làm này đó a không phải toán học chuyên nghiệp sao? Nhân gia hóa học vật lý giấy chứng nhận đều có, còn phải thế giới cấp giải thưởng lớn, ngẫu nhiên nghiên cứu cái phụ thuộc cơ giới hóa khoa có cái gì vấn đề sao? Mỗi xem một lần đều cảm thấy siêu cấp mộng ảo. Nhân tại như vậy rốt cuộc còn có cái gì sẽ không? Nhân ra là ngại thời gian không đủ, chỉ có thể học chính mình có hứng thú, chúng ta là cho lại nhiều thời giờ đều cảm thấy này một khoa đều làm người tuyệt vọng. Đối lập ở trong phòng mặt ngủ cùng heo dường như lâm mị, thân là nàng vẫn, ta tỏ vẻ hảo tâm đau. Chương 416 ngã xuống đi. Lâm mị lên thời điểm liền thấy ứng vãn không sai biệt lắm đều đem đại hắc một lần nữa lắp ráp xong. Nàng cũng không biết buổi sáng ứng vãn chịu quá thương sự tình, hơn nữa ăn cơm thời điểm cũng không thấy được ứng vãn, liền không biết đã xảy ra sự tình gì. Lúc này lần thứ hai thấy ứng vãn đang ở lộn đại hắc cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. trao hỏi thời điểm, ứng vãn quay đầu tới, lâm mị nhưng thật ra cái đôi mắt tiêm, thấy ứng vãn sứ bạch trên cầm nhiều một mặt dấu vết, sợ chính mình nhìn lầm rồi, còn để sát vào tới, kết quả vừa nhìn thấy sau tức khắc liền có chút kinh ngạc. Vạn vãn ngươi trên tầm sao lại thế này, trời ra. Rốt cuộc dấu vết rõ ràng hảo nhận. Ứng văn gật gật đầu, buổi sáng làm việc thời điểm không cẩn thận chảy ra, không có gì đại sự. Nàng nhẹ nhàng băng quơ, lâm mị có chút hồ nghi, thật sự. Ứng văn viết nàng liếc mắt một cái, ta phải có sự hiện tại còn ở nơi này cùng ngươi nói chuyện. Sớm bị từ hàn cưỡng chế vận đưa bệnh viện tiến hành toàn diện kiểm tra rồi. Lâm mị. Cũng đúng. Ứng văn nếu là bị thương, so nàng càng hoảng loạn một đống người. Bất quả rốt cuộc vẫn là có tâm lo lắng, vậy ngươi chú ý điểm A, lớn như vậy cá nhân. Lầm bẩm lầm bẩm nhưng thật ra không tự giác có tỉ tỉ phong phạm, ứng văn cũng không ngại nàng nói nhiều, chỉ là dứt khoát đáp, tốt. Lâm mị, ngẹn nàng đảo cái gì cũng không dám nói. Nàng chỉ có thể nói, vậy ngươi tiếp tục vội, ta đi kêu văn tự, buổi chiều chúng ta lại đi sau núi xem một chút. Ngày mai ta dẫn hắn đi học trợ. Bất quá nghĩ vậy sao hai ngày thời gian nếu là ứng bán đều bất hòa văn tử giao thoa nói cũng không thích hợp, buôn bán cũng muốn có lệ thức buôn bán sao? Lâm Mị thử tính hỏi hỏi, học trợ thời điểm ngươi đi sao? Ứng bán gật đầu, không có việc gì nói ta cùng các ngươi đi. Lâm Mị nghĩ nghĩ, nói, hảo. Lâm Mị làm ứng vãn tiếp tục vội, chính mình đi tìm văn tử. Với lúc lúc này văn tử cũng không sai biệt lắm tỉnh. Hắn một giấc này cũng ngủ đi qua, tự nhiên biết tiêu hóa thời gian qua, kia đại một chén mì trung quy trở thành sự thật, còn có chút bi phẫn thời điểm, thấy lâm mị, cơ hồ có chút che giấu không được rời rừng khí. Lúc này chỉ có thể cả người chịu chịu mì mắt, làm chính mình bảo trì buôn bán tính mỉm cười, hướng tới lâm mị qua đi. Bọn họ buổi chiều còn muốn lên núi, văn tử nghĩ lên núi sự tình cảm giác chính mình đầu đều là đại, bất quá lần này, nhưng thật ra không nghĩ tới ra rất lớn ngoài ý muốn. Lâm Mị cùng văn tự ở trên sân núi đi thời điểm, cái này trên núi vẫn là không như vậy hiểm trở cái loại này, nhưng như cũ có chút thập phần nghiêng núi rừng. Nhưng là mặt đường thực khoan ứng vãn ngẫu nhiên đi qua vài lần, từ hẳn cũng kiểm tra quá, cho nên không phải như vậy không yên tâm. Cố tình Lâm Mị lần này đi thời điểm, ở một cái mặt phẳng nghiêng trên núi rừng dẫm đi qua thời điểm, dẫm trúng thứ gì, một chút bị vướng chân. Lần này thân thể một cái đại biên độ thất hành, lại là trực tiếp quăng ngã đi xuống. Một đoạn này lộ đều là dày đặc núi rừng, có từng viên cây cối dọc theo tài hạ, người nếu là ôm thân cây thật cẩn thận đi xuống đảo cũng có thể từ sườn dốc chậm rãi đi xuống. Chính là rừng cây phôn đa, rất nhiều lùn cây đang chéo, thoạt nhìn phá lệ phức tạp. Lâm mị này một quăng ngã, trực tiếp từ này đó lùn cây chung quăng ngã đi xuống, lần này quá ngoài y mớn, nàng hét lên một tiếng sau. Văn tử cùng nhiếp ảnh ra tức khắc đều bị dọa hồn phi phách tán. Nhiếp ảnh ra phản ứng còn thức mau, trực tiếp không chút do dự ném xuống máy quay phim liền nhảy xuống đi bắt lâm mị. Tiết mục tổ người vừa thấy, tức khắc liền biết muốn tao. Cắt đứt màn ảnh cũng không còn kịp rồi, này nếu là cắt đứt bọn họ sẽ trực tiếp bị mang chết, mà làn đạn cũng nháy mắt nổ mạnh. Chương 417 ta có điểm vự. Lâm mị thét trói thai cùng trước sau vài tiếng nam nhân tiếng têu vẫn là tương đối rõ ràng. Ứng văn vội sự tình thời điểm cũng nghe thấy. Nàng nhất thời có loại dự cảm bất hảo, lập tức xoay đầu, từ hàn, mau đi. ngâm từ hàn nghe vậy, lập tức bước ra chân dài, liền hướng tới sau núi chạy tới. Ứng văn cũng ném xuống trong tay mặt đồ vật, hướng tới sau núi buôn qua đi. Giữ lại mấy cái đặc chiến đội viên đương nhiên là lập tức đi theo nàng đi. Bên kia tư luật cũng nghe thấy cái này tiêu thành, không yên tâm lúc sau ra tới vừa nhìn thấy ứng văn hướng tới sau núi chạy tới. Chỉ tạm dừng một giây đồng hồ, cũng lập tức theo đi lên. Hắn nghe ra tiếng thét trói thai là lâm mị. nhiếp ảnh ra ném xuống máy quay phim truy người kia một khắc, kỳ thật người xem liền nhìn không tới cảnh tượng. Bọn họ chỉ có thể xem ở máy quay phim té mặt đất, trực tiếp chiếu phía trước lộ làm cùng rừng cây. Hình ảnh bất động, chỉ có thể nghe thấy văn tử kinh hoàng thất thố tiếng tê lâm mị, lâm mị. Liên tính trắng ghét, lúc này mắt thấy nữ nhân này ở trước mặt ngã xuống cũng không có khả năng làm ra chuyện gì tới. Nhưng thật muốn hắn giống nhiếp ảnh ra như vậy không chút do dự đi cứu người, hắn lại có chút do dự. nhiếp ảnh ra kỳ thật một chút đã bị tạp trụ. Lâm mị là ngã xuống đi còn theo lăn vài hạ, nhiếp ảnh ra bị tạp ở lùng cây, trực tiếp đi xuống chưa kịp, dưới lòng bàn chân còn có một cái đại độ cung sinh rốc, lâm mị nếu là ném tới nơi đó liền sẽ trực tiếp ngã xuống, may bị một thân cây làm tạp trụ, lâm mị liền lăn vài hạ, Quăng ngã đầu vóc tròn váng, trên người không ngừng chuyển đến đau đớn cảm, thực mau bị mặt sau chạy xuống tới nhiếp ảnh ra bắt được. nhiếp ảnh ra cũng thập phần kinh hoàng lúc này bắt lấy lâm mị chân trống thân cây, không dám động nàng, sợ nàng ném tới nơi nào, chỉ có thể nôn nóng hỏi, lâm tiểu thư, ngươi thế nào, thế ngã nơi nào. Bọn họ đầu vóc đều là ngốc. Bởi vì nơi này không thể xưng là nguy hiểm, mọi người đều không nghĩ tới lâm mị sẽ bất ngờ ngã xuống đi. Lâm mị thống khổ rên rỉ hai tiếng, cảm giác trong đầu có cổ choáng váng cảm giác, mạch cũng bị quăng ngã rớt, chỉ có thể yếu ớt môi ngâm nói một câu, ta không có việc gì, chính là có điểm. Vượng! Nàng liền viên lăn lộn mấy vòng, cũng không biết có phải hay không đụng vào đầu. Văn tự lúc này cũng nhìn không được, thật cẩn thận cùng xuân dưới, nhiếp ảnh ra dọa hồn phi phép tán, ôn tiên sinh ngươi không cần xuân dưới, ta bắt được lâm tiểu thư. Ngươi nếu là xuống dưới có cái ngoài ý muốn. Văn tử cũng không dám động. Rốt cuộc còn thật có khả năng. Về đốt cờ nờ nhưng thật ra làm chúng ta nhìn xem thế nào A a a a a a mị mị ném tới. Tiết mục tổ bảo hộ thi thố là ở An phân sao. Ta đã sớm tưởng nói này Sơn có thể làm mình tinh đơn độc thượng. nay ai cũng không thể tưởng được à. Ngày thường ứng vãn không cũng một người lên núi. Sơn thể không nguy hiểm như vậy. Quỷ biết thật sự sẽ ra ngoài ý muốn, này nếu là minh tinh như vậy yếu ớt kia đi gì địa phương không đều đến phái 10 cái 8 cái bảo tiêu, ta xem tiết mục tổ cũng không nghĩ tới đi. nhiếp ảnh ra phản ứng đã siêu cấp nhanh, trước tiên ném xuống máy quay phim cứu lâm mị, bất quá xác thật có chút an toàn thi thố không đến mị. Mị mị mịt rổ phổn quăng ngã rớt, nghe không thấy thanh âm. Ta mẹ ta lần đầu phát song trực tiếp thấy minh tinh ra ngoài ý muốn. Này nếu là xử lý không tốt lại là một cái đại sự. Ông trời, cầu nguyện mị mị không có việc gì, tiết mục tổ cứu viện đâu. Cứu viện là ở An Phân Sao. Ta nghe thấy nhiếp ảnh ra giống như bắt lấy lâm mị, may mắn may mắn. Giảng thật, văn tử không đến mức đi, loại tình huống này đã bị dọa tròn váng. Mắt thấy lâm mị ngã xuống. Chương 418 có thể hay không đâm hư đầu góc. Làn đạn cái cỏ ấm ý, lúc này đã toàn diện hỏng mất. Tiết mục tổ đương nhiên là lập tức phát động sở hữu có thể xuất động người lên núi, hơn nữa lập tức đánh 120 cấp cứu điện thoại. Lại sớm đã co thi thố, tùy thân còn theo hai cái bác sĩ, cho nên đến lúc đó phản ứng kịp thời. Hùng chi vì ứng vãn, trong thôn mặt cũng có lâm thời bệnh viện ở. Trước hết đến hiện trường chính là Thư Hàn. Văn tử còn ở xưng sở thời điểm liền thấy một cái cả người lạnh leo, thân xuyên màu đen đổ tác chiến nam nhân nhanh chóng chạy vội tới. Hắn tốc độ quá nhanh, thế cho nên trước tiên văn tự đều có chút không thấy quá thành Chờ hắn tới rồi trước mặt, chỉ thấy người này không chút do dự nhảy xuống trên núi, lùng Tây cũng không ngăn trở đối phương thân ảnh. Hắn so nhiếp ảnh ra còn muốn nhanh chóng thuần thục tới rồi lâm mị trước mặt, cũng bảo trì thân thể cân bằng. Ngôi sồm xuống thời điểm, trước tiên kiểm tra rồi lâm mị thân thể chẳng uống. Nhìn người này, nhiếp ảnh ra đều có chút đốc, nhưng thực mau lại nghĩ tới, này tựa hồ là ứng vãn bên người người. Từ hàng kiểm tra rồi Lâm Mị xác nhận không có gì xương cốt sai vị, lập tức đem người ôm lên. Lâm Mị giờ phút này vượng vượng hồ hồ, không biết có phải hay không thật sự đụng vào đầu, không biết ôm chính mình chính là ai, tưởng văn tự, theo bản năng liền dây rùa hạ. Tiếp theo liền nghe thấy lạnh lùng một tiếng, ngươi đừng núp nhích. Này rõ ràng không phải văn tự thanh âm. Ngược lại làm nàng có chút quen thai. Lâm Mị không biết là ai, liền đình chỉ không hề dây rùa. Từ hàng đêm lâm mị ôm đi, đối nhiếp ảnh ra nói, hiện tại muốn chạy nhanh mang nàng đi kiểm tra. Nhiếp ảnh ra vội không ngừng gật đầu, là là là, ta biết. Này nếu là ra điểm vấn đề, bọn họ tiết mục tổ là muốn quán thượng đại sự. Chạy nhanh phản hồi trên sân núi, nhiếp ảnh ra làm văn tử cũng chạy nhanh trước đi xuống. Ứng vãn bên này phát song trực tiếp cần thiết gián đoạn. Kiểm tra rồi hạ máy quay phim, tuy rằng rõ ràng bị quăng ngã hỏng rồi. Bất quá lúc ấy hắn bội vã cứu người, tiết mục tổ sẽ không lấy chuyện này khó xử hắn, nhiếp ảnh ra lập tức kêu lên văn tự đi theo từ hàn rời đi nơi này. Văn tự nhìn từ hàn đi nhanh rời đi bóng dáng, thân là đồng tính đối mặt tư luật áp lực đã đủ đại, này lại xuất hiện một cái cũng đủ ưu tú nam tính, văn tự lúc này còn có tâm tư tưởng, quả nhiên tại đây trong thôn mặt đều không phải nhân vật đơn giản. Chỉ là nghĩ lâm mị sẽ ra chuyện, hắn trong lòng nhất thời có chút phức tạp, Đi theo nhiếp ảnh ra phía sau xuống núi, thấy đuổi theo người đại diện, vội vàng kiểm tra hắn có hay không ngoài ý muốn, ở xác nhận văn tự không có sự tình lúc sau. Người đại diện thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện A. Vừa rồi mọi người đều ở phát sóng trực tiếp bên trong thấy được rõ ràng, lâm mị chính là không cẩn thận dâm trượn, văn tử ly nàng có đoạn khoảng cách, là nàng chính mình ngoài ý muốn. Văn tự nhìn người đại diện, Ánh mắt loé loé. Đảo không phải hắn có cái gì hại người tâm tư, mà là hắn cảm thấy chính mình ẩn ẩn vẫn là có chút không đạo đức. Lâm Mị tuy rằng cha tấn hắn, nhưng rốt cuộc chỉ là tâm lý thượng, vừa rồi phản ứng đến Lâm Mị xảy ra chuyện, hắn trước tiên, thế nhưng có chút vui sướng khi người gặp họa. Hắn biết loại này ý tưởng không đúng, cho nên vội vàng lớn đi xuống, quan tâm hỏi Lâm Mị thế nào. Bác sĩ đi kiểm tra rồi. Người đại diện nhìn phương xa kia một đại bác người, ta ngắm liếc mắt một cái, hẳn là không có việc gì, trên người chính là có đại bộ phận chảy ra, liền sợ đụng vào địa phương nào. Văn tự bỗng nhiên nói, có thể hay không đâm hư đầu góc. Nàng vừa rồi vẫn luôn la hét chóng vắng đầu. Nếu là thật đâm hỏng rồi, phòng trừng giới giải trí liền lại yếu địa chấn. Giờ phút này không ai phát sóng trực tiếp, mịt rồ phổn hắn cũng hái được, tự nhiên sẽ không bị người nghe thấy. Nơi nào sẽ... Người đại diện dừng một chút, nhìn thoáng qua văn tự, ánh mắt biến đổi, tức khắc trách cứ hán, văn tự, người mất đi lý trí. Bị lâm mị lăn lộn một ngày mà thôi, đảo cũng không đến mức như vậy không ngóng trông người hào đi. Liền tinh tưởng, cũng không thể nói ra. chương 419 lo lắng. Văn tự biết là nói sai lời nói, nhưng nghe vậy vẫn là có chút không quá chịu phục chỉ là nói, ta chỉ là đang nói có khả năng sự tình, rốt cuộc nàng đụng phải chính là đầu. Có hay không sự tình ai dám bảo đảm? Hắn nói thấp, đảo cũng không dám gọi người khác nghe thấy được. Chỉ mơ hồ thấy phía trước Lâm Mị bị một người cao lớn thân ảnh ôm, tiến vào ứng bãn phòng nhỏ, phòng trường phải tiến hành đơn giản kiểm tra sau đó đưa đến bệnh viện đi. Người đại diện biết văn tử trong lòng có oán khí, hôm nay chịu tra tấn cũng là thật đánh thật, nhưng cũng không đến mức têu văn tử như vậy so đo. Hắn thấp giọng nói, lời này ngươi làm ta nghe thấy liền tính. Để cho người khác nghe thấy có ngươi hảo trái cây ăn, mặc kệ thế nào, ngươi không thể rời đi, ít nhất phải làm hảo bộ dáng Nàng hiện tại này ngoài y muốn, ngươi kế tiếp phát sóng trực tiếp ta phòng trừng cũng làm không được. Văn tử nghĩ đến điểm này, sắc mặt chợt khó coi. Đích xác, lâm mị xảy ra chuyện, hắn phát sóng trực tiếp liền có khả năng làm không được. Tuy rằng hắn hiện tại cũng tham gia này việc tiết mục có chính mình phát sóng trực tiếp. Nhưng người của hắn khí hiển nhiên là không thể cùng lâm mị các nàng cùng nhau tương đối. Nghĩ đến điểm này văn tử càng thêm cảm thấy chính mình thời vận không tốt. Ứng vãn bên này mang theo người chạy tới nơi thời điểm vừa lúc nên diện thấy ôm lâm mị lại đầy từ hàn. Nàng bị công chúa ôm, giờ phút này lại ôm đầu dên gì, ứng vãn sắc mặt không có nhiều hoảng loạn, chỉ là ninh mày hỏi, sao lại thế này? Hình như là ngã xuống trên núi, không thương đến sương cốt, nhưng nàng nói choáng vắng đầu. Muốn đi bệnh viện làm CT kiểm tra, chúng ta vẫn là trực tiếp đưa đến bệnh viện đi. Ứng văn gật gật đầu, trực tiếp mang đi bệnh viện. Nàng dứt lời lại nhìn về phía lâm mị, hô một tiếng, lâm mị. Lâm mị mơ mơ màng màng, sắc thật chóng váng đầu một trận, nghe thấy có người kêu nàng nhưng thật ra lên tiếng. Ứng văn sắc mặt không tính đẹp, phát sóng trực tiếp đương nhiên là làm không được. Nàng hái được ai nghe, tiết mục tổ bên kia cũng không dám cơm cầu chỉ có thể đánh thượng phụ để nói cho người xem lâm thời gian ngoài ý muốn. Lâm Mỹ bên này phát sóng trực tiếp đương nhiên phải bị bách tạm dừng. Minh tinh xảy ra chuyện cũng không phải là cái gì việc nhỏ, đặc biệt là phát sóng trực tiếp thời điểm xảy ra chuyện, làn đạn đã sớm soát nổ mạnh, thậm chí liền luôn luôn chịu tải lượng khổng lồ sẽ vỡ đều chịu không nổi như vậy làn đạn truyền phát tí lượng, xét duyệt nhân viên càng là xét duyệt bất quá tới, trực tiếp tạp đến sệ vỡ chết máy, liên quan còn ảnh hưởng phát sóng trực tiếp mặt khác một phương Cương Thuấn cùng nguyên quốc đô. Bọn họ tự nhiên không biết bên này phát sinh sự tình. Giờ phút này không chiếm được trả lời các fan lòng nóng như lửa đốt. Trực tiếp ở vấy bộ thượng tiết mục tổ phía chính phủ vấy bộ phát tiếp Có quan hệ đã bắt đầu gọi điện thoại. Rốt cuộc minh tinh xảy ra chuyện trường hợp nhưng không ngừng một cái. Lúc trước liền có một cái lục bá tiết mục đã từng xuất hiện quá minh tinh tử vong ác tính trường hợp. Sinh ra phong ba rất lớn. Nhưng là đây là một cái bình thường phát sóng trực tiếp tiết mục. Mọi người đều không nghĩ tới quá này cũng có thể xảy ra chuyện. Phát sóng trực tiếp tạm dừng về sau, tiết mục tổ có người phải hướng tổng bộ bên kia hồi báo, có đi theo lâm mị cùng nhau chạy tới bệnh viện, ít nhất muốn xác định người không có việc gì mới được. Tư luật tự nhiên cũng bồi ứng vãn, thấy lúc này ứng vãn hiếm thấy nhấp môi thần sắc ngưng trọng, hắn cầm ứng vãn bả vai, nhéo nhéo mang điểm an ủi tính chất làm nàng thả lỏng, sẽ không có việc gì, ta mới vừa nhìn hồi phóng. Nàng chỉ là ngã vào luồng cây, nơi đó địa thế thấp, nàng hẳn là sẽ không có đại sự. Không phải hắn không thèm để ý, mà là hắn đang an ủi ứng vãn. Hắn biết hiện tại lâm mị tốt xấu cũng coi như ứng vãn duy nhất thân nhân, nàng trong lòng tóm lại vẫn là sẽ lo lắng. Chương 420 chầm lại. Ứng vãn gật gật đầu, đi theo từ hàn bọn họ cùng nhau đi trước bệnh viện. Tư luật cũng đi theo cùng đi, tiết mục bị bắt tạm dừng. Cùng đi chỉ có tiết mục tổ nữ đạo diễn cùng lâm mị người đại diện từ thiếu. Hai người đều thập phần lo lắng, một cái là lo lắng lâm mị thân thể, một cái cũng là lo lắng. Muốn thật ra cái gì đại sự, này tiết mục chẳng sợ sau lưng địa vị lại đại, phòng trừng đều phải xảy ra chuyện. Người khác còn lại là vội vàng đi xử lý trên mạng phong ba, rốt cuộc khán giả xác thực thấy lâm mị xảy ra chuyện, này cũng không phải là có thể giấu giếm rớt. Cấp không đến vừa lòng trả lời. Chỉ là lâm mị phèn phòng chừng là có thể đem tiết mục tổ cấp xé lạ. Đi trên đường lâm mị vẫn là hô vài tiếng choáng vắng đầu, rồi sau đó liền ngủ đi qua. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bị đụng vào đầu hiện tại là hôn mê qua đi. Bác sĩ làm đơn giản si cha, chỉ là kiểm tra đến phần ngoài thân thể có chút địa phương bị lùn cây bùi gai quá thường Mặt khác nhưng thật ra không có gì nghiêm trọng thương thế. Cũng không biết bệnh viện làm toàn thân kiểm tra lúc sau có thể hay không có mặt khác tật xấu. Tới rồi bệnh viện, Lâm Mị bị mang đi vào kiểm tra, ứng vãn cùng tư luật ở phòng nghỉ chờ. Tư luật cấp ứng vãn đổ một chén nước, ứng vãn tiếp nhận về sau nói một tiếng, cảm ơn. Thấy nàng túi đầu bộ dáng tư luật cũng khe như mày, không cần quá lo lắng, ta biết ngươi không yên lòng. Không có. Ứng vãn lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ tới như vậy ngoài ý muốn đều sẽ ra. Sau núi nàng ngày thường cũng sẽ đi, không cảm thấy có cái gì tính nguy hiểm. Nghe nàng nhắc tới điểm này, tư luật nghĩ nghĩ, sắc mặt nhưng thật ra trầm xuống dưới, nàng ở trên núi đều có thể thét ngã, xem ra vẫn là có tính nguy hiểm, ngươi về sau không cần một người đi trên núi. Ứng văn tránh đi vấn đề này, chỉ nói, chờ kiểm tra kết quả ra tới. Lâm mị thân phận đặc thù, kiểm tra làm kịp thời, thực báo tưởng cáo liền ra tới. Không ra cái gì lại sự, chính là có chút rất nhỏ nào chân động, phòng chừng đây là nàng kêu choáng váng đầu nguyên nhân quăng ngã trong quá trình khả năng khái đến cây cối. Gần đoạn thời gian hảo hảo tĩnh dưỡng một chút liền sẽ không có sự tình gì. Kết quả vừa ra tới, tiết mục tổ liền yên tâm, từ tiếu cũng yên tâm, bất quá nghe thấy là rất nhỏ nao chấn động vẫn là có chút kinh ngạc. Này đi đường đi hảo hảo cũng có thể quăng ngã ra cái rất nhỏ nào chấn động, hơn nữa muốn nghỉ ngơi hai ba chu nàng này khẳng định chậm trễ công tác. Lâm Mị đã tỉnh lại. Kiểm tra xong sau cũng biết chính mình nào chấn động sự tình, bất quá nàng có một chút di chứng, như thế nào ngã xuống đi nhưng thật ra có chút đã quên, hiện tại thường thường còn có chút chóng vắng đầu, đều là bình thường bệnh trạng, nhưng cũng nhìn ra được nàng trạng thái không được. Ứng vãn được đến tin tức cùng tư luật một khối đi đến, lâm mị thấy ứng vãn khi còn cối đầu. Nàng cảm thấy chính mình có điểm mất mặt. Ở sau núi đi thời điểm, kết quả còn có thể quăng ngã ra cái nào chấn động ra tới. Này vẫn là chính mình quăng ngã, lại quái không đến bất luận kẻ nào, chỉ có thể nói chính mình sơ suất quá. Nàng đi đường thời điểm cũng chưa chú ý dưới lòng bàn chân có thứ gì. Giờ phút này thấy ứng vãn, càng thêm hổ thẹn, bởi vì không biết ứng vãn có thể hay không cảm thấy nàng chỉ số thông minh thật là không cứu. Ứng vãn thấy tỉnh lại lâm mị nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ nói, bác sĩ nói ngươi rất nhỏ nào chấn động, ngươi nghỉ ngơi mấy cái tuần đi. Công tắc bên kia sự tình không nên gấp gáp, tiết mục nếu là không thể lục tận lực cũng đừng ghi lại, ngươi không thích hợp đại ở bên này. Lâm Mị có chút há hốc mộm, chính là thế gian nhân bên kia xuất diễn của ta còn có rất nhiều. chương 421 ngươi nói ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì? Mấu chốt đạo diễn là Mao Thư phòng nàng không thể nói không diễn liền không diễn A. Bên cạnh nữ đạo diễn cũng không dám hẹ răng. Liền tính không lục tiết mục các nàng cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc hiện tại làm chủ chính là ứng vãn. Bọn họ nào có lựa chọn đường sống, chỉ có thể nghe. Ứng vãn khe như mày, liền ngươi này trạng thái còn muốn tiếp tục công tác. Này lại không phải cái gì việc nhỏ. Đoàn phim bên kia ngươi không cần phải xem vào, chậm lại một đoạn thời gian là được. Từ tiếu khụ khụ, ứng vãn, không phải chúng ta không thể nghỉ ngơi, nhưng là công tác bên kia không phải do chúng ta, lâm mị nhiều nhất hẳn là chỉ có thể nghỉ ngơi một cái tuần. Thế gian nhân an bài thời gian quá trọng yếu, hơn nữa không có khả năng bởi vì chúng ta liền chậm trễ thời gian. Thế gian nhân đoàn phim bối cảnh tất cả đều là thuê hảo địa phương, chậm lại một ngày chính là mấy trăm vạn tổn thất. Vì chụp hảo này bộ diễn, hơn nữa tài đại khí thô vãn đằng đầu tư, này bộ diễn cảnh tượng đạo cụ dùng tất cả đều là tốt nhất. Thậm chí một ít đặc hiệu cảnh tượng giai đoạn trước bố trí thỉnh tất cả đều là quốc nội cùng thế giới đứng đầu đoàn đội. Như vậy đoàn đội giá cả xa xỉ, bao gồm tỉ mỉ đạo cụ, này nếu không có thể dựa theo quy định thời gian hoàn công, đoàn phim kia tổn thất một ngày mấy trăm vạn thật đúng là không phải nói giỡn. Tổn thất ta sẽ làm vãn đằng bổ thượng, không cần ngươi cứ như vậy cấp. Ứng vãn lúc này nhưng thật ra không thể nghi ngờ khẳng định, ngươi hồi đế đô tỉnh dương đi, chuyện khác ta sẽ cùng bạch mai nói, ngươi trong khoảng thời gian này nếu là có cái gì thông cáo đại ngôn yêu cầu tiến hành bồi thường. Ta sẽ cùng nhau cho ngươi bổ thượng, lại không phải không có tiền, như vậy liệu mạng làm gì? Lâm Mị Từ thiếu Nàng cơ hồ đều phải khóc thành tiếng tới, như vậy quán nàng sẽ quán mắc lỗi tới a Nữ đạo diễn nhìn khẩu khí này, còn tưởng rằng ứng vãn là muốn lợi dụng chính mình thân phận, kết quả thấy thế nào đều không phải. Cũng là, nhân ra cũng không thiếu tiền, giúp tỷ tỷ bãi bình một chút việc cũng không quan hệ, chính là một ngụm một cái văn đẳng. Nàng cùng vãn đẳng rốt cuộc quan hệ bao sâu. Tư luật ở bên cạnh chỉ là lặng lặng nghe, thấy các nàng còn có điểm khó xử, liền nói một câu, tổng đầu tư người đều cho các ngươi nghỉ ngơi, đoàn phim bên kia có thể có ý kiến gì, đầu năm nay còn có đoàn phim cưỡng chế làm nao chấn động người bệnh mang bệnh bắt đầu làm việc. Hắn trong giọng nói mang theo cười nhạo, lâm mị nhưng thật ra ngốc một chút, tổng đầu tư người. Ứng vãn thiết liếc mắt một cái tư luật, này diễn là vãn đẳng phụ trách. Nàng biết vãn đằng đầu tiền, nhưng cụ thể thế nào nàng lại mặc kệ lý này khối, là bạch nhai phụ trách, nàng liền chưa từng hiểu biết. Đương nhiên, đây là ngươi kỳ hạ vãn đằng ảnh nghiệp đầu tư, bạch nhai không cùng ngươi nói sao. Ứng vãn suy nghĩ một chút, những việc này ta luôn luôn mặc kệ, nếu là ta liền càng tốt làm, ngươi cứ việc nghỉ ngơi chính là. Đến nỗi này tiết mục, ngươi còn muốn hay không tiếp tục ghi lại. Lâm Mị đột nhiên minh bạch sao lại thế này, yên lặng suy nghĩ một chút sau đó che lại đầu nói, vẫn là lục đi. Tuy nói nàng hiện tại có lý do chính đáng có thể xuống xe, nhưng rốt cuộc còn có mấy kỳ liền phải kết thúc, nhưng thật ra không cần thiết. Ứng văn thâm cảm thấy ở nông thôn cũng không phải cái an toàn biện pháp, nàng nghĩ đến dù sao còn có mấy kỳ liền kết thúc, liền nói thẳng, hạ mấy kỳ tiết mục ở đế đô lục đi, đến lúc đó ngươi không cần lại đây, ta trực tiếp đi đế đô, hoặc là có hay không muốn đi địa phương, ngươi tùy tiện chọn một chọn. Chúng ta có thể đổi địa phương. Nàng lời này nói xong, liền cùng tư luật một khối đi ra ngoài. Lâm mị. Từ tiếu biết hiện tại lâm mị bị thương, nhưng nàng vẫn là hàm chứa nhiệt lệ ăn tranh. Ngươi nói ngươi rốt cuộc là rửa vào cái gì? chương 422 bồi thường. Như vậy một cái tài đại khí thô kim chủ tắc phong cố tình phong tới ứng vãn trên người tới. Bên cạnh nữ đạo diễn đi theo nghe xong toàn bộ quá trình, hai hùng khiếp vĩa. Vừa rồi kia nam nhân nói vãn đẳng ảnh nghiệp là ứng vãn kỳ hạ. Ứng vãn cùng vãn đẳng quan hệ đến đế là cái gì? Ngươi này còn nhìn không ra tới. Từ tiếu lúc này cũng lười đến dấu diếm, thực rõ ràng vãn đẳng chính là nàng sáng lập. Nữ đạo diễn, cảm giác chính mình sức tưởng tượng cực hạn đều phải không đủ dùng. Lâm Mỹ lúc này choáng vắng đầu, cứ việc đã sớm biết tin tức này, còn là cảm thấy thật đủ kích thích. Nàng khi còn nhỏ không phải không có ảo tưởng quá một kẻ có tiền có thế nam nhân còn có thể đủ sủng nàng, đại tiểu thư như thế nào liền không thể có này đó ngộng tưởng. Kết quả ngộng tưởng đích xác thực hiện, tuy rằng là nàng muội muội Nữ đạo diễn khát sâu cảm thấy chính mình sống hơn 30 năm, sức tưởng tượng vẫn là không đủ phong phú. Bằng không hoàn toàn vô pháp tưởng tượng như vậy thần tiên đến tuột cùng là như thế nào xuất hiện, nàng chỉ có thể mắt thấy lâm mị ăn hết tranh, lâm mị. Ngươi thật đúng là hảo mệnh a Thật sự là nhịn không được. Cho tới hôm nay vẫn là muốn nói. Nàng chính là hảo mệnh. Tư tiếu mắng, nàng này đâu chỉ là hảo mệnh. Tổ tiên tám bối mạo khói nhẹ toàn bộ nàng một người cấp hút. Lâm mị. Nữ đạo diễn. Nữ đạo diễn đang muốn đi ra ngoài thời điểm. Bên ngoài văn tự xuất hiện. Thấy văn tử trong lúc nhất thời trong phòng ba người sắc mặt đều có chút mặc danh. Rốt cuộc đại gia tuy rằng không hảo làm đạo đức bắt góc. Nhưng lúc ấy lâm mị ngã xuống đi thời điểm văn tử thậm chí không có nói trước tiên nhảy xuống đi ý tư ý tứ cứu viện một chút, ngược lại là nhiếp ảnh ra phản ứng vô cùng nhanh chóng. Nữ đạo diễn cũng may mắn bọn họ nhiếp ảnh ra tố chất thật sự vượt qua thử thách, nay muốn đổi thành là văn tự như vậy, phòng trừng tiết mục tổ hôm nay đương trường phải lệnh. Nhưng rốt cuộc là không hảo trách cứ văn tử, rốt cuộc đây là lâm mị chính mình té ngã, không cứu nàng cũng không có gì sai. Chỉ là lâm mị vẫn luôn không quen nhìn văn tử, hiện tại thấy văn tử tới, biểu tình có thể hảo đến lên mới là lạ. Hơn nữa không có nhiếp ảnh ra, nàng giờ phút này liền bộ dáng đều lười đến làm. Văn tử trong tay phủng một cái quả rổ, vừa rồi người quá nhiều, hắn bị ngăn ở bên ngoài cũng vào không được, nghe nói hiện tại lâm mị kiểm tra xong không có gì đại sự, hắn đi đến, đối với lâm mị ôn hòa nói, lâm mị, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, buổi chiều thời điểm thiếu chút nữa hủ chết ta, đều do ta lúc ấy không có kịp thời phản ứng lại đây, bằng không ta giữ chặt ngươi, ngươi cũng không đến mức ngã xuống đi. nay cùng ngươi lại không có quan hệ. Lâm mị đảo cũng không có làm ra cái gì khó coi tư thái, chỉ là trên mặt không có gì gương mặt tươi cười mà thôi, nàng bình tĩnh nói, là ta chính mình ngã xuống đi, ngươi không đạo lý cần thiết cứu ta, phản ứng không kịp thực bình thường, không cần tự trách. nay đảo làm văn tử có điểm kinh ngạc, Hắn còn tưởng rằng lấy nữ nhân này tính tình, Lâm Mị sẽ trả đua. Văn tử đem quả dồ bông, Lâm Mị nhìn hắn một cái, cười nói, nhưng thật ra ngượng ngủng, không nghĩ tới ta ra việc này, kế tiếp mấy ngày tiết mục ta lục không được, tiết mục tổ cũng đã đáp ứng ta này kỳ tiết mục không ghi lại, xem ra ngươi này một chuyên đến không. Văn tử động tác có rất nhỏ cứng đờ, trên mặt vẫn là bất động thanh sát, không có việc gì, thân thể của ngươi quan trọng nhất, tiết mục là tiếp theo. Nữ đạo diễn cũng có chút lời nói muốn cùng văn tự nói, liền hướng tới văn tự xử cái ánh mắt, văn tự lại khách khí đối lâm mị nói vài câu, liền cùng nữ đạo diễn đi ra ngoài. Từ tiếu những này, phỏng trừng là muốn bồi thường văn tự một kỳ. chương 423 thuần thúy. Rốt cuộc việc này xem như ngoài ý muốn, nhưng văn tự cũng là ký hợp đồng. Từ đạo nghĩa đi lên nói, văn tự cũng coi như là một cái người bị hại. Nay kỳ tiết mục không thể tiếp tục phát sóng trực tiếp. Nhiệt độ hắn toàn không có. Lâm Mị mắt trợn trắng. Ta quản bọn họ như thế nào bồi thường. Dù sao ta bên này là tuyệt đối không có khả năng lại dẫn hắn một kỳ. Ta cùng hắn ở chung thời điểm ta đều cảm thấy buồn ôn. Dương Kiều ngày đó trả lại cho ta gọi điện thoại. Vẫn luôn ở khóc. Dương Kiều chính là văn tử người bị hại bạn gái cũ chi nhất. Trước kia cùng Lâm Mị đảo không phải ở trong vòng mặt nhận thức. Rốt cuộc Lâm Mị tiến vòng thời điểm nàng đã sớm lui vòng là làm một lần nghĩa công hoạt động nhận thức, quan hệ giống nhau đảo còn tính nói chuyện được, ngày đó biết văn tử muốn thượng tiết mục, liền cứ gọi điện thoại tới khóc. Nàng cũng sát thật thảm, năm đó bị văn tử ném rớt lúc sau, văn tử mặt sau nhân vi đối phó nàng làm nàng cơm miệng, còn làm nàng lui vòng, làm cho nàng tồn tại rất ít người biết. Mặt sau rất là ăn chút khổ, văn tử bên kia cầm 100 vạn tống cổ nàng, trong tối ngoài sáng còn nói nàng lòng tham không đáy, Cái này làm cho lâm mị đối văn tự đương nhiên ghê tởm không thôi. Cũng là, ta phỏng trừng tiết mục tổ là như vậy tưởng, nhưng nhìn đến ngươi thái độ phỏng trừng cũng không dám. Từ thiếu lấy tiểu đao cấp lâm mị tức cái trái cây, bất quá ngươi nhưng thật ra không cần quá lo lắng vấn đề này, ta nhận được cái tin tức, nghe nói có người ở trình hồn vốn liêu đối phó văn tự. Lâm mị ánh mắt sáng lên, thật sự, chỉ là nghe nói. Từ thiếu cười khanh khách, Có phải hay không thật sự ta liền không xác định, hắn thượng cái này tiết mục, tự nhiên cũng làm người đỏ mắt, ngươi không động đậy đến, Văn tự còn có thể không động đậy đến. Nàng nói xong lời này, liền không hề nói. Lâm Mỹ nghe vậy, chỉ lộ ra một mặt vui sướng khi người gặp hòa cười. Nàng mới vừa như vậy cười, cửa lại đi vào tới một cái cao lớn thân ảnh, Lâm Mị ngẩn đầu vừa thấy, đúng là Từ Hàn. Nàng tình lại thời điểm từ tiểu nói, là nhiếp ảnh gia trước cứu nàng. Sau đó từ hàn liền tới đem nàng cứu đi lên Nhếp ảnh ra cũng tiến hành rồi một cái đơn giản kiểm tra ở nghỉ ngơi Tư tiếu tự nhiên đã thật mạnh cảm tạ đối phương Đến nỗi từ hàn, hắn bản thân tố chất hảo Chỉ là nhạy cái lùn cây mà thôi Không có gì trở ngại Giờ phút này tiến vào khi trong tay còn sách theo một cái giữ ấm thùng Hắn này thường không cười thời điểm sắc mặt có vẻ nghiêm túc Giờ phút này cũng lạnh như băng Hứng tiểu thư nói ngươi thân thể không khỏe Yêu cầu bổ một ít dinh dưỡng, này canh là kêu bên ngoài người hầm, ngươi trước tạm thời uống, ứng tiểu thư nói buổi tối sẽ cho ngươi hầm canh gà tới. Lâm Mị chấp chấp mắt, không vội vã tiếp nhận, chỉ là nói, lúc ấy ta tiếp cận hôn mê, ý thức không tốt lắm, là ngươi ôm ta xuống núi sao. từ thiếu nói vẫn là công chúa ôm. Nghe thấy lời này, từ thiếu ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Mị cùng từ Hàn, hiến lặng đi ra phòng bệnh. Từ hàn cảm thấy có này đó địa phương không đúng, chỉ ninh mi nói, ta ứng ứng tiểu thư phân phó làm việc. Trước tiên ứng vãn hô hắn, hắn tự nhiên muốn đi kiểm tra lâm mị tình huống. Nga! Lâm mị biểu môi, tiếp nhận trong tay hắn giữ ấm thủng, lại dương mắt ngó hắn, vãn vãn như thế nào làm ngươi tới làm chuyện này. Từ hàn mắc kẹt hạ. Nói tiếp, có lẽ là ứng tiểu thư ngày thường kêu ta nhiều nhất. Theo bản năng kêu thuần thủ. Nga, mặc kệ thế nào. Vẫn là chút cảm ơn ngươi. Lâm Mị nói tạ, thấy từ hàn bản gương mặt gật gật đầu, tim đập có điểm mau, ma xui quỷ khiến hỏi câu, ngươi có bạn gái sao? Đẹp người ai không thích ra? Tư luật cái loại này cực phẩm nàng vô phúc tiêu thụ, nhưng người bình thường thấy một cái như vậy có hình đặc chiến đội viên thật đúng là không nhất định khiên được. Đương nhiên lúc này Lâm Mị vẫn là một cái thuần túy nhan cẩu. Chương 424 va chạm. từ hàn không thể tưởng tượng nhìn Lâm Mỹ liếc mắt một cái. Có loại nàng có phải hay không thật sự đâm hỏng rồi đầu góc cảm giác. Nhưng hắn vẫn là nói, chúng ta thân phận đặc thủ, không thích hợp hiện tại kết giao bạn gái. Hắn tìm cái này lý do thoái thác, không có việc gì nói ta trước đi ra ngoài. Lâm Mị nghe thấy hắn không có bạn gái vẫn là nhúng mày, bất quá cũng tìm không thấy khác lý do cùng từ hàn nói cái gì lời nói, chỉ có thể gật gật đầu. Từ hàn sau khi rời khỏi đây, nàng một người uống canh, không biết suy nghĩ cái gì. Ứng vãn cùng tư luật đi tới bên ngoài, tư luật tựa hồ tâm tình không tồi, ngươi vừa rồi cùng nàng nói ngươi phải về đế đô lục tiết mục. Ứng vãn gật gật đầu là, ta có thể ở lục tiết mục thời điểm phi đế đô. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi một cái tuần, bất quá so với nàng không thường đi đế đô, này đã tính không tồi. Tư luật còn muốn nói gì nữa thời điểm, bệnh viện bên trong có người đại khái là nhận ra ứng vãn, thầy ứng vãn thập phần kích động, nhìn dáng vẻ vẫn là bệnh viện nhân viên công tác. Múa may giấy bút tựa như hướng về phía ứng bán lại đây thời điểm, lập tức có người xuất hiện ngăn cản nàng. Hai cái đặc chiến đội viên biểu tình nghiêm túc, ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Bị ngăn lại nữ hài bị bọn họ khí thế dọa lắp bắp, ôm. Xin lỗi, ta có thể tìm ứng bán ký cái tên sao? Ta là ứng viện Sĩ Fens, Siêu Cấp Fens. Đặc chiến đội viên lánh khóc vô tình, ứng viện Sĩ không phải công chúng nhân vật, chỉ là tham dự tiết mục. Không tiến hành bất luận cái gì ký tên chụp ảnh chung, ứng viện sĩ si thân phận đặc thủ, còn hy vọng ngươi lý giải. Nữ hải có chút thất vọng, nghe vậy cũng chỉ có thể tiếp nối nói, như vậy a Chính là ngâm lại có chút không cam lòng, hơn nữa ứng vãn liền ở nàng cách đó không xa, nàng hướng tới ứng bán lớn tiếng hô một câu, ứng viện sĩ. Si. Bệnh viện bên trong liền lớn như vậy, nàng này tiếng la đại, ứng bán theo nhìn lại đây, nàng một bộ hạnh phúc muốn ké xịu bộ dáng Ở đặc chiến đội viên một chút lãnh trầm sắc mặt trung hương phân phất tay, ứng viện sĩ bên này, ta có thể tìm ngươi ký cái tên sao, chỉ là ký cái tên. Ứng ban lắc lắc đầu, tư luật cũng nhấc lên mí mắt nhìn về phía nữ nhân kia, mắt mắt mang theo một chút hơi lạnh lẽo. Nữ Hải thấy vẫn là không được, chỉ có thể thất vọng rũ xuống mắt. Ta đi xem một chút cứu lâm mị nhếp ảnh ra. Tuy rằng nàng không cần thiết đi, bất quá nhân ra vẫn là không chút do dự cứu. Nàng nên đi thay thế Lâm Mị Vân An một chút. Đi. Tư luật đang muốn mở miệng, hắn có cái điện thoại tới, người đi trước, ta lập tức liền tới. Hắn tiếp cái điện thoại, ứng bán gật gật đầu chính mình một người hay đi trước. Tư luật đứng ở một cái phòng bệnh ngoại tiếp công tác điện thoại, hắn giảng không sai biệt lắm thời điểm, liền phải hướng tới ứng bán bên kia đi. Đứng lúc này, từ phòng bệnh bên trong đi ra một cái nữ hài, nàng thoạt nhìn có chút mất hồn mất vĩ một bộ sắc mặt thực tái nhuận bộ dáng Ra tới thời điểm một cái không chú ý, vừa lúc đụng vào đi qua tư luật. Tư luật chuyển qua mắt, liếc liếc mắt một cái người, nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, xin lỗi. Dứt lời lại không thèm để ý đi qua, thương tới ứng vãn bên kia đi. Mà nữ hải kia ngẩng đầu lên, thấy tư luật thời điểm, gần liếc mắt một cái, phản phất liền ánh vào đáy lòng. Nàng nguyên bản ảm đạm hai trong mắt, bày biện ra phá lệ nùng liệt sắc thái, giống như là một bó quang. Chiếu vào nàng nguyên bản hát cám thế giới. Nàng có chút khắc chế không được, hướng tới tư luật đuổi theo qua đi, hô một tiếng, anôn. Bởi vì không phải tư luật tên, hắn căn bản liền không phản ứng, đi được thực mò, nữ hải không thể không nhanh hơn tốc độ đuổi theo. chương 425 giây dưa, tư luật đã muốn chạy tới phòng bệnh trước, mà sau nữ hải cũng đuổi theo. Anôn. Có lẽ là này khác thường động tĩnh hơn nữa nàng đã tới gần ứng vãn hoạt động phạm vi. Đặc chiến đội viên lại đây ngăn cản nàng. Tư luật lúc này mới quay lại đầu, phát hiện là vừa mới ngẫu nhiên đụng phải một chút nữ Hải, hắn khẽ như mày Nữ Hải thấy hắn quay đầu lại, biểu tình thập phần vui vẻ, tái nhuận trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, anôn. Nàng nay một tiếng đối với tư luật đều, một chút khiến cho người hiểu được. Nàng ăn mặc bệnh viện bên trong bệnh nhân phục, hiển nhiên là cái người bệnh, tư luật chỉ là ngó nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Người nhận sai người. Tiếp theo không hề phản ứng nàng, lập tức vào phòng bệnh bên trong. Giờ phút này ứng bán đã gặp qua nhiếp ảnh ra, đối phương thụ sủng nhược kinh, liên tục tỏ vẻ đây đều là hẳn là, lâm mị không ra sự liền hảo, còn nữa nơi đó cũng không có cái gì nguy hiểm đổ vật, hắn chỉ là bị lùn cây cảnh cây quát một chút, bị thương đều có chút không tính là Ứng bán xoay người liền phải ra tới, tư luật còn dừng một chút, khỏe miệng câu lấy, nói xong. Ứng Vãn nhìn hắn có chút kỳ quái, "Ân." Nàng mới vừa theo tiếng, phòng bệnh bên ngoài liền truyền đến đặc biệt kích động thanh âm, "A ngôn, a ngôn." "Không phải tiểu thư thực xin lỗi, ngươi không thể tiếp cận bên này, xin hỏi ngươi là bên trong người bệnh thân nhân sao?" "Tiểu thư, phiền bái ngươi không cần qua đi." Thanh âm này làm Ứng Vãn có chút ngoài ý muốn, nàng đi ra phòng bệnh một tới, liền thấy một cái ăn mặc bệnh nhân phục nữ hài tưởng hướng bên này sớm. Đặc chiến đội viên không biết nàng là ai, đương nhiên là ngăn đón nàng. Nữ hải ánh mắt nhìn về phía ứng vãn phía sau, nơi đó đứng tư luật, ứng vãn thuận thế trở về một chút đầu, tới tìm ngươi. Không quen biết. Tư luật lúc này nhìn này nữ hải, ánh mắt có chút trầm xuống dưới, nàng nhận sai người, vẫn luôn kêu Anôn. Ngươi chính là Anôn. Kêu nữ hải thập phần kích động hướng về phía tư luật đều, còn nghĩ tới tới. Nhưng là đặc chiến đội viên ngăn đón nàng. Nàng một sốt ruột thế nhưng vườn tay đi bắt đặc chiến đội viên. Kia này làm sao đối nàng khách khí, ứng bán bên người người ta nói điểm không khách khí kia đều là tập kích, lập tức mặc kệ đối phương có phải hay không bệnh hoạn, trực tiếp trở tay liền cấp kiểm chế trụ, biểu tình cũng không tính đẹp, tiểu thư ngươi như vậy hành vi đã qua tuyến. Có một số việc không thích hợp công khai nói ra, nhưng có thể minh bạch là được. Bọn họ kiềm chế trụ này nữ Hải thời điểm, đã khiến cho bệnh viện những người khác chú ý. Có một đôi ăn mặc khảo cứu phu thê vội vã chạy tới, thấy bị kiềm chế trụ nữ Hải lập tức sắc mặt biến đổi, tiểu huyên. Các ngươi là ai? Các ngươi mau thả ta ra ra tiểu huyên, các ngươi làm gì? Hai người xông lên liền đi kéo, đặc chiến đội viên bông ra nữ Hải biểu tình nghiêm túc, nàng muốn xông tới, chúng ta không cho phép bất luận cái gì người xa lạ tiếp cận ứng viện sĩ. Bên cạnh cũng có người nhìn, có chút người còn không quen biết ứng vãn, nhưng cũng có nhận thức. Thấy ứng vãn liền bừng tỉnh đại ngộ, đích xác, nhân ra cái kia thân phận không thể tiếp xúc cũng là bình thường thực. Cái gì ứng viện sĩ, người ở chỗ này bãi cái gì phổ. Phu thê chung nữ nhân nói một câu, phít đến ứng vãn cùng tư luật khi, lại ngừng lại một chút. Anôn, bị buông ra nữ hải còn tưởng xuống tới, tư luật cái này hoàn toàn không kiên nhẫn, chán ghét liếc liếc mắt một cái nàng, túi người đối ứng văn nói, đi rồi, ở chỗ này dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Ứng văn gật gật đầu, ý bảo đặc chiến đội viên tự hành xử lý, đi theo tư luật một khối đi rồi. Chương 426 không khách khí. Đặc chiến đội viên chú ý nữ hải, thấy nàng bị chính mình cha mẹ kéo lại, lúc này mới đứng dậy cũng rời đi. Nếu không phải công khai trường hợp, bọn họ đều phải sử dụng phi thường thủ đoạn. ngôn Thấy tư luật rời đi, kia nữ hải còn tưởng sung lên, lần này bị chính mình cha mẹ kéo lại. Đó là... Kìa nữ nhân run run môi, như là mới nhớ tới, hướng tới chính mình lao công nói, ta vừa mới không biết có phải hay không hoa mắt nhận sai, nam nhân kia, như là tư gia vị kia thiếu ra. Người xác định, nàng lao công lúc này ôm chính mình nữ nhi, nghe vậy trừng mắt nhìn lại đây. Nữ nhân gật gật đầu, không sai được, liền kia bộ dáng thế gian này ta chưa thấy qua cái thứ hai, chỉ là hắn sao có thể xuất hiện ở cái này địa phương. Mẹ, đó là Anôn. Đó là Anôn. Nữ hài ôm nàng, một chút liền khóc ra tới, các ngươi không cần cả ta, ta muốn đi tìm ngôn Nữ nhân sắc mặt một chút liền nghiêm khắc lên, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì, Ngôn đã sớm đã chết, kia không phải ngôn ngươi hoa mắt cũng không thể hoa mắt đến nước này. Anôn nào so được với vừa rồi cái kia nàng dừng một chút, lại đối trượng phu xử cái ánh mắt, đi vào trước lại nói. Trượng phu gật gật đầu, trước mang theo bọn họ nữ nhi đi vào. Việc này các nàng coi như thành một cái tiểu nhạc đệm, rốt cuộc kia nữ hài các nàng là thật sự không quen biết. Tư luật càng không quen biết, không thể hiểu được. Nói câu khó nghe điểm, hắn trường bộ dáng này kia nữ hải còn sông lên, hắn đều hoài nghi đối phương cố ý ăn bạn. Nàng nhận thức người có thể cùng hắn lớn lên giống. Hơn nữa loại chuyện này thật đúng là không phải lần đầu tiên, đích xác có nữ nhân nương người khác cùng hắn lớn lên giống lấy cớ tưởng tiếp cận hắn, chỉ là chưa thấy qua như vậy thô bạo. Bệnh viện bên trong đâu liền xông lên. Tư luật căn bản không thèm để ý người nọ, chỉ đối ứng văn nói, lần này tiết mục tạm dừng, ngươi chừng nào thì hồi đế đô. Tháng sau, nàng nhìn về phía tư luật, phỏng đoán một chút, ngươi có chuyện. Này đảo không phải chuyện của ta. Tư luật ngoác ngoác khỏe môi, ta phụ thân sinh nhật cũng muốn tới rồi, hán riêng mời ngươi, muốn cho ngươi đi một lần. Đổi thành trước kia ứng vãn cũng không đi qua. Bất quả hiện giờ vãn đẳng cùng tư ra có hợp tác, thân là hợp tác đồng bọn vẫn là muốn đi. Ứng vãn trầm ngâm một chút, hành, ta sẽ đi, thời gian. Liên ở hai cái tuần sau, bất quá hắn sẽ tự mình gọi điện thoại mời người, ta chỉ là trước tiên cùng người nói một chút. Lấy ứng vãn thân phận, tư quan ngật đương nhiên là muốn đích thân gọi điện thoại mời ứng vãn. Ta đã biết, lúc này thời gian sung túc, nàng có thể cấp tư quan ngật chuẩn bị một phần lễ vật. An Hai người biên nói chuyện biên hướng lâm mị phòng bệnh bên trong đi, phía sau lại đột nhiên chuyển đến tiếng kêu sợ hãi. Hai người vừa quay đầu lại, vừa rồi kia nữ hải không biết có phải hay không thoát khỏi cha mẹ, thế nhưng lập tức xông tới. Chỉ tiếp, còn không có tiếp xúc đến người đâu, từ hàn không biết từ nào xuất hiện, hán đảo không như vậy khách khí, một phen trực tiếp đem người cấp ấn tới rồi trên tường đi. a từ bọn họ góc độ tới xem, đột nhiên nhằm phía tư luật. Đó chính là nhằm phía ứng vãn, quỷ biết đối phương là muốn làm cái gì, kia đương nhiên sẽ không khách khí. Từ hàn xuống tay tuy rằng cố ý phóng thấp lực đạo, nhưng cũng không phải nàng có thể thừa nhận, nữ hài hô một tiếng đau, bên kia cha mẹ nàng lại vọt lại đây, hét lên một tiếng tiểu huyên ngươi làm sao vậy. Từ hàn thấy kia đối cha mẹ, trong mắt lộ quá một tiếng nghi vấn, theo sau sắc mặt lại lệ lên, nàng là các người nữ nhi. Hắn nói chuyện nhưng không giống vừa rồi kia hai đội viên như vậy khách khí, một chút khiến cho hai vợ chồng ngơ ngẩn. Chương 427 tin tức Người Người màu bông ra nàng Hai vợ chồng không biết từ Hàn là cái gì thân phận, nhưng xem từ Hàn khí thế liền biết không dễ trọc, hiện tại đem chính mình nữ nhi ấn ở trên tường, bọn họ thái độ đều không giống vừa rồi như vậy đương nhiên. từ Hàn ánh mắt vẫn luôn cảnh giác chung mang theo nghiêm khắc nhìn về phía bọn họ. Nghe vậy lần này chậm dai đem tay thả xuống dưới. Nữ Hải bị như vậy đối đãi, một chút liền khóc ra tới. Mấu chốt là khóc thời điểm, nàng ánh mắt vẫn là nhìn về phía tư luật. Ngạnh sinh sinh xem tư luật nổi lên một thân nổi da gà, thuần túy là bị phiền. Loại này kẻ điên hắn là hoàn toàn sẽ không phản ứng, cũng liền nhìn ứng văn hiện tại ở. Tư luật lười đến nói cái gì, chỉ đối với ứng văn nói, đi thôi. Ứng văn thấy kia nữ Hải hơi hơi như như mày. Bất quá chưa nói cái gì, hướng tới từ hàn gật gật đầu, liền tiên tiến lâm mị phòng bệnh. Hai người tướng môn nút lại, bên ngoài sự tình không có nhiều lời, nhưng thật ra ứng bán làm lâm mị mau chóng trở lại đế đô, lại làm một loạt tương đối kỹ càng tỉ mị kiểm tra mới được. Lâm mị tự nhiên là đáp ứng. Ứng ban cùng tư luật một lần nữa ra tới thời điểm, bên ngoài hành lang đã khôi phục bình tĩnh, nhìn dáng vẻ vừa rồi nữ hài đã bị nàng cha mẹ mang đi. Ứng vãn lại đây đơn giản hỏi một câu, tình huống như thế nào? Tuy rằng là cái xa lạ nữ Hải nhưng đối phương biểu hiện rất là kỳ quái, cho nên ứng vãn vẫn là hỏi một câu. Là cái tinh thần trạng thái có vấn đề nữ nhân. Từ hắn nhưng thật ra không mang theo cảm tình chân thuật, bạn trai thai nạn xe cổ qua đời, nàng đã chịu kích thích, tinh thần trạng thái không hảo nhưng tổng thể tình huống không kém, chỉ là hôm nay thấy tư luật thời điểm mới có kích động cảm xúc. Nàng nói tư luật lớn lên rất giống nàng bạn trai cũ, cũng chính là cái kia bạn trai. Chúng ta tra xét tin tức. Từ hắn nhìn thoáng qua biểu tình dần dần trở nên cứng đờ tư luật, kỳ thật không rất giống, cũng liền đôi mắt hơi chút giống điểm mà thôi. Hắn này còn nói lời nói thật, muốn lớn lên giống tư luật nói kia quả thực quá khó khăn. Đối phương đích xác đôi mắt có điểm giống, nhưng xa xa không đủ trình độ giống tiêu chuẩn, chỉ là nữ hài tinh thần trạng thái có vấn đề. Đại khái là trong lúc nhất thời hoa mắt sau đó liền đem người nhận định. Tư luật lạnh lùng cười một tiếng. Ứng bãn minh bạch sự tình trải qua sau cũng không bỏ ở trên người, lại nói này cũng không phải nàng nên phiền nào sự tình. Ta muốn đi về trước. Nay kỳ tiết mục không ghi lại, hiện tại lâm mị kiểm tra kết quả cũng ra tới, nàng chuẩn bị trở về thu thập một chút trong phòng. Tư luật gật gật đầu, theo sau đi theo nàng cùng nhau phản hồi ở nông thôn. Nhưng là trên mạng hiện tại nhưng một chút đều không bình tĩnh. Bởi vì mấy trăm vạn người xem tận mắt nhìn thấy đến lâm mị xẻ ra chuyện, lúc ấy toàn bộ sự tình liền nhau lớn, tiết mục tổ tưởng áp đều áp không được. Vậy bố hót xệ trực tiếp bạo thượng đệ nhất, tiết mục tổ kỳ hạ phía chính phủ tân phát vấy bố bị đồ tới rồi 100 vạn điều, tất cả đều là đang hỏi lâm mị hiện tại là tình huống như thế nào, trạng huống như thế nào. Bởi vì vẫn luôn không chiếm được xác thực tin tức, Tiết mục tổ cũng không dám loạn phát tin tức, còn có chút cấp tiến fans gọi điện thoại tiến vào tiến hành khiếu nại nhục mạng, chất vấn bọn họ tiết mục tổ như thế nào liền loại này cấp thấp sai lầm đều sẽ phạm. Nghệ sĩ nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ đến trả cái giá như thế nào? Thẳng đến hai cái khi còn nhỏ lâm mị kết quả ra tới, tiết mục tổ mới yên lòng, chạy nhanh đem lâm mị mới nhất kết quả phóng tới trên mạng. Thấy là rất nhỏ nao chấn động chỉ là chịu một đoạn thời gian ảnh hưởng. Này kỳ Tiết Mục cũng không thể không bị bắt bỏ giờ, các fan đầu tiên là thở dài nhẹ nhõn một hơi, tiếp theo liền bắt đầu liệu lý khởi mặt khác vấn đề tới. Chương 428 Náo Đại Giàng đạo lý lần này nhất mệnh kia không thể nghi ngờ là văn tử. Tiết Mục là thượng, nhưng là lên hot sẽ ập vẫn là lâm mị. Hiện tại mọi người đều quan tâm chính là lâm mị thân thể, mà không phải hắn cái này thượng Tiết Mục còn không có tánh mạng người. Ban đầu còn có fans lang xê hắn cùng lâm mị chính phú một chút manh mối, ra việc này trực tiếp bị bóc tát. Lâm mị xảy ra chuyện thời điểm văn tự phản ứng còn không bằng một cái nhiếp ảnh ra mau, đương nhiên này bản thân không phải hắn trách nhiệm không gì đáng trách, nhưng sự tình vẫn là nhào lớn. Phòng trưng mọi người đều không nghĩ tới, lâm mị xảy ra chuyện, ngược lại làm văn tự trả giá đại giới Này vấn đề không ở văn tự trên người, mà là văn tự fans. Vốn dĩ tiết mục tổ vì bồi thường văn tử còn tính toán nhiều cho hắn một cái thêm vào tuyên truyền vị trí một phần tài nguyên, tới bồi thường này một kỳ bị bắt gián đoạn phát sóng trực tiếp. Mặt khác hai nhà còn ở cứ theo lẽ thường phát sóng trực tiếp, liền hắn không có, kia hắn khẳng định là mệt Bồi thường vô khẩu chỉ trích nặng. Xen vào lâm mị bên kia đáp ứng phát sóng trực tiếp cũng không hiện thực, này bồi thường chỉ có thể ở những mặt khác. Nhưng không nghĩ tới lâm mị sẽ ra chuyện nọc phỉ xì ổ hấy bổ phát ra làm sáng tỏ trưa hôm đó, liền có văn tự đại phấn tiểu hào đã phát một cái tin tức. Cả đời này chỉ ái tự tự a nhe răng xứng đáng, tiện nhân ngay từ đầu liền tra tấn nhà của chúng ta, không nghĩ phát sóng trực tiếp ngươi liền trực tiếp đẩy, giả vợ giả vịt cho ai xem, ông trời đều nhìn không được, làm ngươi tiện nhân này đụng vào đầu, như thế nào không có đâm chết người đầu tiện nhân. Lời này còn không có công khai phát ra tới, chỉ là nàng lợi dụng tiểu hào nhục mạng. Nàng là một cái văn tự đại phấn, loại này đại phấn kỳ hạ cũng là có fans, các nàng có các loại con đường tiếp xúc minh tinh thậm chí là cùng minh tinh bản nhân sinh ra tiếp xúc, này liền mang đến vô số tin tức, mặt khác fans liền từ nơi này thu hoạch minh tinh mới nhất tình hình gần đây, làm cho hiện tại đại phấn ủy bổ cũng có chút như là một cái ạc marketing tính chất khác nhau chỉ ở chỗ cái này với bổ chỉ vì một minh tinh phục vụ. Lần này nục mạ lâm mị nàng đương nhiên biết không có thể thượng đại hào, cái này tiểu hào hiếm khi người biết, nhưng cũng không phải không ai biết. Minh tinh chi gian nói thật, tiến hành nục mạ kia đều là bình thường sự tình, càng quá mức còn có trực tiếp cho người pê di ảnh, các loại sinh thực khí quan toàn gia tộc phổ thăm hỏi, này ngôn từ chi dơ rất khó tưởng tượng hai cái minh tinh chi gian phèn sẽ có lớn như vậy cứu hận Văn tử cái này fans đồng dạng là Miệng su không phải một lần hai lần Lật xe cũng là không sợ Bởi vì đây là tiểu hào Cố tình vẫn là bị người thiệt đổ Trực tiếp treo ra tới Vốn dĩ liền có người ở tìm cơ hội Chỉnh văn tự Cái này hắn fans đưa tới cửa tới Không chỉnh đều là thực xin lỗi hắn Lập tức liền có tài khoản sửa sang lại ra Cái này tiểu hào cùng văn tự đại phấn Là cùng cái hào chứng cứ Cũng đem chụp hình ném tới rồi Lâm mỹ fans siêu thoại bên trong Cái này quả thực là thọc vũ trụ cấp bậc tổ ong vỏ vẽ. Phải biết rằng hiện tại lâm mị phía sau chạm nhưng không ngừng là fans, nàng phía sau còn có một đám bởi vì không thấy được ứng bán chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo nhân tiện chú ý tỉ tỉ siêu cấp fans. Lâm mị xảy ra chuyện như vậy ngoài ý muốn vốn dĩ liền không phải đại gia muốn nhìn thấy, nhưng là không oán công thủ Một cái đại phấn cư nhiên công nhiên tiến hành như vậy nhục mạng, quả thực quá ác đầu. Lâm mị fans sẽ bước đương nhiên cũng không kém. Lập tức khí quả thực tốc đều phải tạc đi lên, trực tiếp bắt đầu vây công văn tự siêu thoại. Văn tử Fens cùng lâm mị Fens chính thức triển khai xe bức, mà có chút văn tự Fens nhiếp với lâm mị thân phận, căn bản không dám công khai lộ diện, trận này chiến đấu, là không hề trì hoãn. Nhưng sự tình vẫn là nhào lớn. chương 429 mã quân lão tiên sinh. Trong vòng mặt trán ghét văn tự Fens minh tình còn không ít. Trong đó đa số lấy nữ minh tình chiếm đa số, nữ minh tinh Giống nhau đều là một cái tương đối xấu hổ vị trí, nếu là giả vị không đủ cường, dính lên văn tự, nếu là tưởng làng xê chính Phú ngượng ngủng, kia đến xem hắn Fens có đồng ý hay không. Chính là không xảo nhưng nếu là cùng nhau hợp tác về sau, ra cái gì cũng không chiếu hoặc là cái gì hỗ động, bị dụng tâm kín đáo người vùng thượng, văn tự Fens là có thể đi lên trực tiếp đuổi theo người mắng cả nhà. Văn tự chính là các nàng trong lòng quang, văn tự chính là vũ trụ thần tượng. Ai xứng cùng các nàng ra ca ca yêu đương? Dính một chút chính là vũ đủ. Trong vòng mặt vốn dĩ liền không có gì lăng xê tâm tư liền bởi vì hợp tác cũng sẽ bị mắng, cho nên văn tử fans lần này bị phản phệ, chọc tới địa vị lớn hơn nữa lâm mị còn hoàn toàn đánh không lại bộ dáng, quả thực làm người vui sướng khi người gặp họa Còn có chút người ngại fans nháo không đủ đại, trực tiếp đem văn tử năm đó xuất quy ném rất bạn gái thậm chí mấy độ nương bạn gái thượng vị liêu tuân ra tới đục nước béo cỏ. Chẳng sợ nhiều năm như vậy đi qua, năm đó kia nhóm người trước sau là có người nhớ rõ. Tin tức tuân ra tới có hay không chú ý trước khắc nói, dù sao tuyệt đối đủ đêm này nước ao trộn lẫn. Lâm Mị ngày hôm sau chuyển viện đến đế đô liền thu được trên mạng tin tức, văn tự lúc này mới cùng tiết mục tổ nói hảo bồi thường đâu, không nghĩ tới hiện tại liền đã xảy ra như vậy đại sự, hiện tại sức đầu mẻ chán. Xã giao đoàn đội toàn thể xuất động phòng trừng đều không hảo bãi bình chuyện này. Đặc biệt hiện tại Lâm Mị sau lưng vẫn là ứng vãn, đừng nói ứng vãn không biết, chính là bạch nhai thấy đều có thể thuận tay cấp thu thập. Ứng vãn ngày hôm qua về đến nhà về sau đảo không như thế nào chú ý trên mạng sự tình, người khác cũng sẽ không lấy trên mạng sự tình tới phiên nàng. Ở biết Lâm Mị trở lại đế đô sau, nàng vẫn là tiếp tục ở nông thôn nghiên cứu chính mình đồ vật. Đem đại hát chiếp cấp đổi đi lúc sau. Nó hiện tại trở nên linh hoạt rồi rất nhiều. Nó đã có thể từ vãn đẳng chí năng trong kho mặt tìm tòi các loại từ ngữ tới đối mặt ứng vãn đưa ra vấn đề, đôi khi có thể cùng ứng vãn làm ra đơn giản hỏi đáp, hơn nữa nó bản thân chính là một cái máy móc người máy, nào đó thời điểm thoạt nhìn liền cùng người bình thường không có gì khác nhau. Phản ứng năng lực đại khái là tiểu hài tử cơ bản, chỉ là có chút trả lời vẫn là thực khô khan. Cứ việc như vậy, Ứng vãn nhìn cảm giác vẫn là không tồi. Chỉ cần chịu phí thời gian, ai phương diện này nàng nhất định sẽ có điều đột phá. Tư luật hôm nay khó được không có xuất hiện, ứng vãn không có chủ động hỏi thời điểm từ Hàn đi lên nói cho nàng tư luật ngày hôm qua nửa đêm đã bị kêu đi rồi, thoạt nhìn là đế đô bên kia xảy ra chuyện gì, phụ thân hắn làm hắn chạy trở về. Ứng vãn bản thân không thèm để ý, từ Hàn thấy nàng không phản ứng, lại nói một câu. Giống như cùng ngày hôm qua các ngươi ở bệnh viện gặp phải nữ hải kia có quan hệ, nàng kêu mã lệ huyên. Ứng bán cái này có chút kỳ quái nhìn về phía từ hàn, cùng nữ hải kia có quan hệ. Nàng là đế đông người. Từ hàn gật gật đầu, hôm nay buổi sáng mới được đến tin tức, mã lệ huyên ngại khả năng không quen biết, nhưng ngại hẳn là biết mã quân lão tiên sinh. Mã quân là cái thực thường thấy danh, nhưng từ hàn cố ý nhắc tới tới vị này mã quân thật đúng là không đơn giản. Hán huynh đệ đã từng là thế quốc gia lập hạ quá lớn công lao tướng sĩ, vị này mã quân tiên sinh tuổi trẻ thời điểm từ thương, sớm nhất lúc ấy trả lại cho đế đô một ít quyền quý không nhỏ trợ giúp, cho nên địa vị không bình thường. Ứng văn sở dĩ nhận được là bởi vì đã từng mã quân lão tiên sinh sinh nhật tiến hội khi, tuyên lan nhất mang nàng đi qua. Nghĩ vậy, nàng biểu tình khó được có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là mã quân lão tiên sinh cháu gái? chương 430 mặt già cũng chưa. Nếu thật là cháu gái, nàng rõ ràng nhớ rõ ở kia chàng sinh nhật trong yến hội, cũng không có vị này cháu gái tung tích. Nàng ngược lại chỉ nhớ rõ Mã Quân lão tiên sinh có một cái nhi tử, Tôn tử hiện tại mới mười mấy tuổi đại, bất quá hắn thời trẻ thời điểm đã từng có cái nữ nhi, rất sớm liền qua đời. Liền nói Mã Quân lão tiên sinh rất là thương tâm. Chẳng lẽ là đãi ở địa phương khác? Nay trong đó nhưng thật ra có chút khúc chết ly kỳ. Tư Hàn suy nghĩ một chút, nói Ngài biết Mã Quân lão gia tử đã từng còn có cái nữ nhi, đáng tiếc chính là hắn nữ nhi ở vài tuổi thời điểm liền qua đời, vì thế Mã Quân lão gia tử có một đoạn thời gian trạng vốn phi thường không tốt, tốt xấu có đứa con trai tại bên người, cái này Mã Lệ Nguyên là hắn nam hạ du lịch thời điểm ngẫu nhiên gặp được, cũng chính là mười mấy năm trước, ngài chưa thấy qua nàng, không biết thực bình thường, Mã Lệ Huên lớn lên cùng Mã lão gia tử qua đời nữ nhi phi thường. Dống, cho nên Mã lão gia tử động tâm tư Đem mã lệ huyên thu làm làm cháu gái Nói là làm cháu gái Đãi nàng cực hảo Tuy rằng ngày thường cùng cha mẹ cùng nhau sinh hoạt Nhưng ăn trụ chi tiêu đều là mã quân lao gia tử người ăn bài Đế đô thành một bộ phận người biết hắn còn có cái cháu gái Chỉ là không nghĩ tới lần này ra loại sự tình này Nghe nói là mã lệ huyên cha mẹ đi đế đô tìm mã lao gia tử Bởi vì mã lệ huyên ngày hôm qua không thấy được tư luật về sau Nửa đêm nháo muốn tự sát Ứng vãn nàng dưng một chút, cho nên tư luật bị tìm về đi chính là bởi vì nguyên nhân này. Đảo cũng không được đầy đủ là, ta phỏng trừng tư ra bên kia không nói cho hắn chân chính nguyên nhân, nếu là biết là bởi vì nữ nhân kêu hắn trở về, ta không cảm thấy hắn sẽ trở về. Nói đến này, tư hẳn còn thử tính nhìn thoáng qua ứng vãn, sau đó mới nói, tin tức là chúng ta sáng nay thượng mới thu được, tư luật hẳn là còn không biết, bất quá lúc này hắn trở lại đế đô, hẳn là đã biết chính là, tìm tư luật trở về lại có thể có ích lợi gì. Ứng văn chỉ là cảm thấy có chút không thể hiểu được thêm không thể tưởng tượng, rốt cuộc nàng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, thật không có địa phương khác cảm thấy không đúng. Bởi vì Mã Lễ Nguyên chỉ là một cái người xa lạ, một cái người xa lạ nháo muốn chết muốn sống, đem không chút nào tường quan tư luật kêu trở về, ở ứng văn xem ra thật là kiện không thể tưởng tượng sự tình. Ứng văn có chút tò mò tâm, Đảo không phải cái gì bắt quánh người, nghe xong về sau không có hỏi nhiều, tiếp tục bận việc chính mình sự tình. Tư luật thật là bị một cái không thể hiểu được lý do lửa trở về. Hắn sáng sớm ở đế đô bệnh viện nhìn thấy mã lệ nguyên thời điểm mới biết được sự tình có nào không thích hợp, thiếu chút nữa tưởng trực tiếp gọi điện thoại qua đi mang chính mình phụ thân một đốn. Trong nhà mặt trưởng bối bệnh nặng, Thảo, nhưng mà lúc này nơi này không có người khác, chỉ có mã lệ nguyên cùng hắn. Tư luật ở nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên quay đầu muốn đi ra phòng bệnh, mã lệ huyên vội vàng kêu chủ hắn, A ngôn Hắn phản ứng đều lười đến phản ứng, đi ra phòng bệnh, liền ở bên ngoài thấy đang cùng một cái lao nhân đứng chung một chỗ tư quan ngật. Bên cạnh vị kêu lão nhân hắn cũng là nhận được, là đế đô có chút danh khí mã quân. Bất quá cùng bọn họ giao thòa không thâm. Cho nên lúc này đối với phụ thân cùng những người này ghé vào một hối, hắn có chút khó có thể lý giải. Thấy tư luật ánh mắt như là tôi băng tiện giống nhau, tư quan ngật không giấu vết lảng tránh nhi tử tầm mắt, hướng tới mã lao ra tử nói, mã thúc, nhi tử ta cũng kêu đã trở lại, người hắn đích xác gặp được, chuyện khác, ngươi liền không cần khó xử ta. Đương nhiên sẽ không. Mã quân biết rõ chính mình một chương mặt ra đều thiếu chút nữa không có. Chương 431 lửa gạt. Ngày hôm qua nửa đêm nhận được cháu gái nháo muốn tự sát điện thoại, hắn thiếu chút nữa không ngắt xỉu. Hắn là thật sự yêu thương cái này cháu gái, cho nên không thể gặp nàng có nửa phần ủy khuất. Hơn nữa từ nhỏ Mã Lễ Nguyên đều là bị hắn còn đến, đám người nhận được đế đô về sau, hắn mới biết được, nguyên lai đối phương là gặp một cái cùng bạn trai rất giống người. Cố tình người nọ, vẫn là tư già công tử. Mã Lễ Nguyên cha mẹ đã từng nương Mã Lao ra tử quan hệ rất xa gặp qua một mặt tư luật, cho nên một chút liền cấp nhớ. Mã Lễ Nguyên ngáo muốn chết muốn sống. Mã lao ra tử biết chính mình không lý, chỉ có thể thiển một chương mặt ra tới cửa, câu lúc trước thiếu quá hắn một ân tình tư quan ngật đem tư luật cấp lửa trở về. Rốt cuộc nếu là trực tiếp dùng cái này lý do, lấy tư luật tính tình, tư quan ngật hoàn toàn minh bạch hắn là căn bản sẽ không lấy mã lệ huyên đương hồi sự. Muốn chết thì chết, cùng hắn có quan hệ gì? Cho nên thoáng nói một câu trong nhà mặt có người bệnh nặng, cụ thể chưa nói, tư luật đích xác đã trở lại. Dù sao hắn qua lại một chuyến thời gian tự mau, lại không phải ở nước ngoài. Chính là nhìn thấy người, đó chính là hai việc khác nhau. ngôn Phía sau mã lệ viên lắp bắp thấu đi lên, dối tay liền tưởng từ sau lưng ôm lấy tư luật, còn không có bắt lấy tư luật đâu. Tư luật liền cảm giác sau lưng gió lạnh từng trận lông tơ đều thiếu chút nữa không dựng thẳng lên tới, trở tay liền đem mã lệ viên cấp đẩy ra. Lan. Hắn giờ phút này đồng tử âm lệ lên. Không có ứng bán ở chỗ này, hắn tính tình hoàn toàn không thể ức chế phát tiết ra tới. Này một tiếng lăn giống như là một cây đao giống nhau thật mạnh chắt ở mã lệ huyên trong lòng. Tiếp theo tư luật xảy bước đi đến chính mình phụ thân trước mặt, quả thực âm phong từng trợ. 3. Người tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Trong miệng hắn nói ra nói mang theo sát khí, liền xem cũng chưa xem bên cạnh mã lao ra tử liếc mắt một cái. Tư luật, lần này không liên quan phụ thân người sự tình. Mã lão gia tử thấy Tư Luật Bộ dáng vẫn là có chút kinh hãi, không thể không đứng ra thế tư quan ngật giải thích, hắn một đôi rản rua đôi mắt hàm chứa bi thường, "Ta liền này một cái cháu gái, nàng ngày hôm qua thấy ngươi lúc sau nửa đêm trở về liền nháo muốn tự sát, ta không có cách nào mới có thể làm phụ thân ngươi đem ngươi lừa trở về, ít nhất tốt xấu hống trụ nàng." Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Tư Luật cười lạnh một tiếng, nói ra nói lạnh nhạt lại vô tình, ta nhận thức nàng sao? Chết thì chết, cùng ta có quan hệ gì? Lời này vừa ra tới, mã quân biểu tình biến đổi, tư quan ngật biết hiện tại tư luật trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng cũng muốn ngăn lại hắn, tư luật. Ít nhất đối mặt trưởng bối, không thể nói ra tuyệt tình như vậy nói. Tư luật chỉ là lạnh lùng xem bọn họ liếc mắt một cái, đi nhanh liền hướng tới bệnh viện bên ngoài rời đi. Người ngăn không được, mã lễ huyên nhìn hắn rời đi bóng dáng lại là một trận thét trói thai, kia tiếng nói trói thai. Nghe tư quan ngật đều có chút ma người, tốt xấu hắn cũng đủ trầm ổn, cũng không có lộ ra cái gì không kiên nhẫn thần sắc, chỉ có thể nói khẽ với Mã Quân nói: "Mã thúc, này phương pháp chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, nhà ta cái kia hôn cầu tính tình ngươi cũng không phải không biết, việc này có thể làm một lần liền đoạn không thể lại làm lần thứ hai, ta còn là kiến nghị quân." Lệnh Thiên Kim mau chóng đưa đi trị liệu tương đối hảo. Mã Quân sắc mặt cứng đờ. "Cháu gái có bệnh là một chuyện, Người khác nói ra lại là mặt khác một chuyện. Mã lễ huyên thét trói thai còn ở liên tục, thực mau đã bị nhân viên y tế mang theo đi vào. Mã quân không thể không đi xem chính mình cháu gái, chỉ lo tìm tư luật trở về hoán chủ hán, nhưng thật ra đã quên có khả năng sẽ tiếp tục kích thích mã lễ huyên. Chương 432 Xen vào việc người khác. Tư quan ngật về đến nhà thời điểm thấy tư luật vừa lúc muốn ra cửa. Vừa thấy tư luật bộ ráng, tư quan ngật liền có chút đau đầu. Ngươi lại muốn đi. Tư luật liếc liếc mắt một cái tư quan ngật, hẹp dài đôi mắt lúc này tất cả đều là lanh trầm im lặng. Ở bệnh viện sự tình tư quan ngật còn không có cho hắn một hợp lý giải thích. Tư luật tính tình vốn dĩ liền bạo, đã chịu lừa gạt về sau không có phát hỏa đều cũng đủ chứng minh hắn ngày thường giáo dưỡng tuyệt đối là đứng đầu. Chủ yếu là trước mặt người này là phụ thân hắn. Tư quan ngật thấy hắn bộ dáng, thở dài, không phải ta lừa ngươi. Mà là ta tuổi trẻ thời điểm thiếu mã lao ra tử một thân tình, lần này nhân ra tìm tới muôn tới, ta nói cái gì đều không hảo làm như không thấy. Thiếu nhân tình chính là ngươi, không phải ta. Tư luật thanh âm lạnh bằng, ngươi biết, ta luôn luôn liền không thích người khác lừa gạt ta. Nhưng là một thân tình có thể dùng ngươi trở về một chuyến triệt tiêu, một bút thực có lời mua bán. Từ quan ngật đi đến tư luật sau lưng trong đại sảnh, tiếng nói nhưng thật ra như cũ ưu nhã bình tĩnh. Ngươi ngồi xuống, chúng ta hảo hảo nói nói chuyện. Tư luật xoay người, cao lớn thân thể đứng ở nơi đó như là một tôn điêu khắc chỉ trừ bỏ khỏe miệng còn mang theo một ít lạnh băng ý cười, chúng ta yêu cầu nói chút cái gì, về sự tình hôm nay. Ngươi hẳn là cảm tạ ta hiện tại tính tình hảo không ít. Rốt cuộc tuổi dài quá, 28 tuổi người sự tình trải qua nhiều liền so trước kia còn muốn bình tĩnh một ít. Muốn đổi thành là càng tuổi trẻ một ít tư luật. Sớm tại bệnh viện chỉ sợ cũng bạo phát. Về ứng vãn sự tình. Nghe được ứng vãn, tư luật mí mắt hơi hơi ru một chút, ta không phải thực thích đem nàng đại nhập chúng ta chi gian. Hắn cùng ứng vãn là chính mình sự tình, không phải bãi ở mặt bàn đi lên nói chuyện phiếm đề tài. Thư quan ngật nói chuyện như cũ bình tĩnh, phải không? Xem ra ta có chút tin tức là không cần thiết nói cho người, thì như có người muốn cấp ứng vãn giới thiệu đối tượng sự tình. Thốt ra lời này xong, tư luật liền đã đi tới, cả người có chút căng chặt, tản ra có chút làm cho người ta sợ hãi hơi thở, ai như vậy nhiều chuyện. Tư quan ngật chỉ nâng lên mắt tới xem hắn, người cho rằng ứng vãn cùng người giống nhau không ai dám giới thiệu. Ứng vãn là một cái 24 tuổi nữ hài, bao trừ nàng thành tiểu, nàng bản chất vẫn là cái nữ nhân, kết hôn gã chồng là nàng trốn bất quá đề tài, đương nhiên nàng bản nhân có nghĩ kết hôn là một chuyện khác, nhưng người biết. Chú ý nàng người càng nhiều, liền càng có như vậy một đám thích tìm sự tình làm. Từ ra bên kia người biết đi. Từ hàn là ứng vãn bên người bảo hộ nàng, vốn dĩ nên gần quan được ban Lộc Bất quá nghe nói từ hàn thái độ thực kiên quyết, từ ra hoàn toàn không có cơ hội. Vốn dĩ lần này là có người phải cho dần dây. Trước đoạn nhật tử Lý Gia trưởng tử đã trở lại, vốn dĩ hắn muốn đi gặp ứng vãn. Lý Gia ở đế đô tuy rằng so ra kém từ ra. Nhưng cũng là một cái quyền thế hiển hách gia tộc, quan trọng nhất chính là Lý Gia là hoàn toàn là quân bộ thế gia, cái loại này gia đình, thật sự rất thích hợp ứng vãn, hơn nữa cùng ứng vãn thân nhất tuyên lan nhất liền cùng Lý Gia có thân thích quan hệ. Từ quan ngật có thể biết được tin tức đương nhiên đó là bởi vì có người trước lộ ra khẩu phong rốt cuộc đại gia giới thiệu về giới thiệu, những việc này cuối cùng vẫn là muốn hỏi qua ứng vãn. Ứng vãn không có hề răng. Bọn họ vẫn là không dám thiện làm chủ trương đến nước này. Nhìn thấy tư luật trong mắt hàn quang nhấp nháy, tư quan ngật nói ra trả lời lại không giống nhau, ngươi biết vì cái gì hắn không có tới sao. Còn không phải bởi vì ngươi sự tình truyền tới bên kia đi, hiện tại mỗi người đều biết, ứng vãn bên người còn đi theo một cái sen vào việc người khác. Chương 433 uống rượu. Nghe thấy cái này lời nói, tư luật tâm tình lại sung sướng lên, chỉ hừ cười một tiếng. Cái gì gọi là xen vào việc người khác? Ta chính là quang minh chính đại theo đuổi. Vấn đề là ứng vãn không có đồng ý, ai biết ngươi cùng ứng vãn là cái gì quan hệ? Từ quan ngật nhìn về phía hắn, trong hắn ống phổi, chỉ là theo đuổi mà thôi. Nàng có quyền lợi cự tuyệt, cũng có quyền lợi tiếp thu những người khác kỳ hảo. Hiện tại đại gia tạm thời ấn bất động là bởi vì biết ngươi ở bên kia, nhưng ngươi không có khả năng vẫn luôn như vậy. Các ngươi trước sau đến có một cái kết quả mà ta phải nhắc nhở ngươi một cái hiện thực vấn đề. Hắn lời nói thấm thiếu, tư luật, ngươi 28, tư ra hết thể ngươi sớm hay muộn muôn kế thừa mà hết thể này, ngươi cũng muốn giao cho ngươi đời sau. Nam nhân 30 tuổi tác tuy rằng vẫn là hoàng kim tuổi, nhưng nếu là ngươi theo đuổi chính là ứng vãn, ta biết nàng theo đuổi, nàng cả đời đại khái đều sẽ trọng tâm ở sự nghiệp thượng, nàng loại người này vốn di chính là một cái kỳ tích tồn tại. Quốc gia khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hơn nữa hy vọng nàng tiến hành càng nhiều nghiên cứu kế hoạch ăn. 7. Các ngươi chú định liền không phải một cái thời gian đoạn, ngươi có tư ra sự nghiệp muốn trường quản, nàng khả năng cả đời liền hòa ở phòng thí nghiệm. Ngươi phải nghĩ kỹ, nếu 30 tuổi phía trước các ngươi không thể ra kết quả, vậy nhân lúc còn sớm chặt Đức Tư luận trầm mặt một chút, ngay sau đó ngồi xuống, hai chân giao điệp, một bàn tay đáp ở sofa trên lưng, biếng nhác. Thời đại nào, ba, ngươi còn làm này bộ? Ngươi còn không phải là muốn cho ta kết hôn sinh cái hại tử sao? Này không phải niên đại vấn đề, ngươi chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn ta trăm năm về sau, tư gia liền cái đời thứ ba người thừa kế đều không có. Chúng ta nếu là bình thường gia đình đương nhiên không quan hệ, nhưng chúng ta đây là tư gia, ta không có khả năng nhìn tư gia hết thể dừng ở người ngoài trong tay. Tư luật lại ngồi thẳng thân mình, thành khẩn nhìn chính mình phụ thân. Ngài tuổi còn nhẹ, bây giờ còn có năng lực, kiến nghị ngươi tái sinh một cái, hiện tại nuôi lớn còn kịp. Rốt cuộc ta đối ứng vạn đã làm tốt trưởng kỳ đấu tranh chuẩn bị, ngài cũng đừng hy vọng ta tìm người khác, ta đối người khác là một chút hứng thú đều không có, ta liền đối nàng có hứng thú, ngươi nếu là có biện pháp, chi bằng nói cho ta như thế nào đem nàng mau chóng đuổi tới tay. Tư quan ngật thiếu chút nữa không sao khởi cái bản biên một con bút cấp tư luật tạp qua đi, ngươi chạy nhanh cút cho ta. Tư luật sách một tiếng, tức giận nhưng thật ra tiêu tán bài phần, đứng lên đương nhiên vẫn là muốn hướng vọng đông thành đuổi. Hắn đương nhiên là tưởng đáp lại vãn bên kia. Nhưng không thể không nói, tư quan ngật nói vẫn là có chút chát hắn mạch máu. Trương kỳ đấu tranh là đấu tranh, hắn nào có không đi kiên trì một cái sáu năm một cái sáu năm. 22 tuổi đến bây giờ, hắn vẫn luôn không có quấy dày quá ứng vãn, bởi vì chính là biết ứng vãn phải tiến hành các loại học tập. Nàng có chính mình sự tình, nàng tuy rằng thông minh, nhưng nàng rất bận. Mà hắn cũng là đồng dạng. Hắn nhìn nàng bò càng ngày càng cao, đứng ở càng ngày càng xa xôi vị trí, chính mình chỉ có thể nhìn lên chạm đến nàng dấu vết. Hắn đã đùi hảo, những người khác liền chạm đến nàng dấu vết cơ hội đều không có. Thích là thật sự thích, khó làm cũng là thật sự khó làm. Ứng ban thoạt nhìn vô cầu không ớn, không có đặc biệt thích cũng không có đặc biệt không thích. Làm cho mỗi lần tư luật tưởng cấp điểm kinh hỉ đều phát giác không thể nào xuống tay. Bởi vì nàng cái gì cũng không thiếu. Tuy rằng dũng khí không có tiêu tán, nhưng thân cha vừa mới chọc ống phổi, tâm tình vẫn là có chút khó được buồn bực. Vừa vẫn biết hắn trở về đế đô, bạn bè tốt lại gọi điện thoại lại đây ước hắn quán ba tụ một chút, hắn tự hỏi một chút, liền đi. chương 434 uống say. Đi quán ba đương nhiên là uống rượu. Đương nhiên quán ba hoạt động rất nhiều. Bọn họ đi lại là chứ danh quán ba, liền mời đến DJ đều là bảng thượng nổi danh, tới một lần giá cả xa xỉ. Ma tư luật đại khái là duy nhất một cái có thể khởi động quán ba bãi thời điểm. Chỉ cần có hắn tới bên này tin tức, trên cơ bản cùng ngày quán ba tất nhiên là chất ních, chẳng sợ nơi này quán ba tiêu phí là giá trên trời, cũng có vô số tưởng lĩnh bợ phú nhị đại cùng với tưởng phản cao chi vong hồng người mẫu nhiều đếm không suệ. Hắn nhất quán ngồi chính là quán ba lầu hai ghế dài, phía dưới là đình thai như có cơm nhà thanh, bởi vì tư luật cá nhân thói quen, mỗi lần huynh đệ buổi hắn tới đều phải bị bắt đương hòa thượng. Chẳng sợ lâu phía dưới có vô số mội tử ở nhìn lên trên lầu, đáng tiếc chú mục trung tâm nam nhân như cũ chỉ là buồn đầu uống chính mình rượu. Hắn ngày thường uống rượu cực nhỏ uống say, tiểu lượng cũng thập phần không tồi, hôm nay uống lên lại phản phất có loại không muốn sống tư thế. Chỉ chốc lát sau công phu trước mặt cũng đã khai vài bình. Nơi này rượu là đặc chế bán quý, hương vị cũng không phải bên ngoài có thể so, còn số độ còn không thấp, này mấy bình đi xuống tư luật trước mắt thật đúng là trước mắt có một ít hoa đủ thấy khủng bố tính. Mặt khác huynh đệ nhìn hắn biểu tình có chút do dự, luật ca, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự. Bằng không hôm nay uống rượu như thế nào cũng không muốn sống dường như. Có người đẩy đẩy nói chuyện người nọ cánh tay. Tư luật gần nhất ở nông thôn vẫn luôn đi theo ứng vãn ai không biết. Cái này chính là lại trì độn người đều nên biết tư luật đại ở nông thôn địa phương là làm cái gì. Nếu là người khác liền tính, nếu là ứng vãn, này giúp phú nhị đại nhất trí cho rằng tư luật quả thực thảm. Xem ai khó coi trước thần tiên. Bất quá tư luật cũng là gia trâu, thần tiên đều dám tưởng, mặt bên chứng minh nhân ra quả nhiên là đương lão đại. Tư luật không hề răng, rượu nhưng thật ra một lọ một lọ uống cuối cùng vẫn là huynh đệ nhìn không được sợ hắn thật sự uống xẻ ra chuyện không cho uống lên, hắn nhưng thật ra tính tình không châm, chỉ là liên tiếp rót tiếp cận 10 bình đi xuống, là cá nhân đều có chút chịu đựng không nổi, dạ dày bên trong sông quận biển gầm, vọt vào toa lét phun ra một hồi, còn gặp phải lén lút đi theo hắn lại đây muốn nhìn một chút có hay không cơ hội một nữ nhân. Hắn đi ra khi, tay đắp ở buồn rửa tay bên ngoài khung cửa biên, đôi mắt nhìn trên mặt đất có chút hoa, đối phương đi tới, dáng người nóng bỏng, khuôn mặt càng là yêu diễm mỹ lệ không có nói, vừa mới tiếp cận tư luật, nhà khí như lan giống nhau ở hắn sau lưng đà đà mở miệng, tư thiếu ra. Tư luật đột nhiên dương mắt, ánh mắt kia đen kịt, giống như vực sâu trung ác ma, tản mát ra hung thần ác sát hơi thở, kia nữ nhân một câu không nói xong, giống như là bị bóp ở hết hầu, lại là một câu cũng không dám nói ra. Nàng hai chân thậm chí bắt đầu run lên, thẳng đến tư luật một cái lăn tự nói ra. Nàng như là như được đại xá giống nhau, hoảng sợ chạy. Liên một chút câu dẫn tâm tư đều không có, vừa rồi ánh mắt kia, nàng thậm chí sợ đối phương trực tiếp giết nàng. Rốt cuộc thân phận của hắn, làm xảy ra chuyện gì đều có người giúp đỡ sau điện. Tư luật đích sắc uống có điểm nhiều, lúc này thượng đầu, hắn choáng váng đầu lợi hại. Tư cung ứng vãn ở tại ở nông thôn về sau, hắn tu thân dưỡng tính, Phật một đám. Liên thân thể tố chất đều bắt đầu Phật lên. Rượu thứ này mấy tháng cũng chưa dính, lúc này dùng một lần uống mánh, dạ dày thế nhưng chịu không nổi. Lúc này không chỉ có đau, đầu cũng vự. Hắn dứt khoát ngồi dậy, không có vội vã đi ra ngoài, khiến cho chính mình rửa vào buồn rửa tay ra tới hành lang biên, điểm một cây yên. Bên kia có mấy cái bảo tiêu, thấy tư luật bộ ráng, đảo cũng không dám thấu đi lên. chương 435 gọi điện thoại. Sương khói lượn lờ chung. An mặc màu đen áo sơ mi nam nhân một khuôn mặt kinh tâm động phách kỳ cục Đối diện có một phiên gương, vừa vặn chiếu ở tư luận mặt. Hắn chỉ là nhắc lên mí mắt nhìn thoáng qua, lúc này uống say, bản thân có chút mơ mơ hồ hồ. Ý tưởng luận thực, bản thân cũng không phải một cái tự luyến người, nhưng thấy trong gương gương mặt kia, hắn nhịn không được trào phúng vô vô chính mình gương mặt. Mỗi người đều nói hắn xinh đẹp, vẫn là không tốt xem, bằng không như thế nào liền cá nhân đều lửa không được. Đối phương trước nay liền không nhìn mặt hắn, quả thực không hề dùng võ nơi. Đâu có chút hôn mê, đều nói người ở uống say dưới tình huống sẽ miên man suy nghĩ, hắn hiện tại đại khái cũng là, tưởng tương đối nhiều. Người cũng kiên trì mấy tháng, ở cùng ứng vãn ở chung trong quá trình, tuy nói ở chung thời gian thiếu đi, nhưng hắn cũng không phải cảm giác không ra, ứng vãn không chán ghét chính mình. Nhưng thần kỳ chính là ứng vãn trên cơ bản không có người đáng ghét, trừ phi là nàng không thích vàng không ra mặt dày đại ở bên người nàng nàng cũng sẽ không đổi ngươi. Thì như lâm mị. Tuy rằng lâm mị là nàng tỷ tỷ nhưng đối với ứng bán tới nói kỳ thật đều là giống nhau. Người uống say thời điểm quả nhiên đầu góc không quá thanh tỉnh, tư luật bất kỳ nhiên liền nghĩ tới lúc ấy ứng bán uống say bộ dáng. Hắn nghĩ đến đối phương sắc mặt hồng hồng yêu cầu chính mình làm bài thời điểm, kia vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng vẫn là ở chính mình trong lòng để lại không nhỏ dấu vết. Thế cho nên hiện tại nhớ tới, tư luật đều cảm thấy muốn cười. Tiếng cười vang vọng ở hành lang bên trong, mấy cái bảo tiêu nghe thấy được, có chút hoảng sợ cho nhau nhìn thoáng qua. Không biết có phải hay không thiếu ra đột nhiên muốn nổi điên. Bằng không một người thời điểm hắn không thể hiểu được cười cái gì. Phát không nổi điên bọn họ không biết, tư luật lúc này uống say đầu hóc không thanh tỉnh, lá gan cũng lớn. Lấy ra di động, đối với ứng bán số di động trầm mặc đại khái 3 phút. Cái tên kia liền ở hắn ghi chú nhất đầu trên, điện thoại bộ vĩnh viễn đều ở cái thứ nhất, liền hắn cha đều chỉ là dựa theo hệ thống tùy tiện bài chính tự. Liên hệ chặt hắn đều là chí đỉnh. Thích ra, thật là siêu cấp thích. Bằng không 22 tuổi thời điểm cũng sẽ không như vậy xúc động, có chút người một khi nhận định, kỳ thật chính là cả đời sự tình. Tương lai sự tình ai biết, nhưng hiện tại mãn đầu góc tưởng chính là tưởng cùng nàng ở bên nhau. 3 phút sau. Thon dài đầu ngón tay một chút, vẫn là đem cái kia điện thoại ấn đi ra ngoài. So với ngày thường, hắn lúc này đầu vóc hôn đột, trái tim nhảy dị thường mau. Bởi vì ngày thường thời điểm, hắn ít nhất còn sẽ tìm điểm lấy cớ cùng ứng vãn nói sự tình, lúc này lại là căn bản không biết tìm cái gì lấy cớ, thoát nhìn giống như là nhàn dỗi không có việc gì làm quấy dày ứng vãn. Nếu là nàng ở vội, nàng sẽ không tiếp điện thoại. Tư luật trong lúc nhất thời hy vọng nàng ở vội, Lại không hy vọng nàng ở vội. Đại khái vang lên 3 tiếng, tư luật cho rằng nàng sẽ không tiếp thời điểm. Điện thoại thông. Ui. Nhẹ nhàng nhật nhạt nữ Hải tiếng nói, có chút thấp, phản phất là ở cái gì chống trải địa phương, nghe còn có chút hồi âm. Nghe thấy kia nói tiếng nói, hắn trong lòng giống như là miêu chảo giống nhau, tiết hầu trên dưới nuốt nuốt, chỉ có dày đặc tiếng hít thở, không có kịp thời đáp lời. Thật giống như là uống say. Sở hữu cảm quan đều bị phong đại. Thấy hắn không hề răng, ứng văn có chút kỳ quái tiếp tục nói một câu. Ngươi như thế nào không nói lời nào, có chuyện tìm ta. Nàng mới vừa tắm rửa xong ra tới, tư luật cái này điện thoại đánh thật đúng là kịp thời. Bằng không nàng đều sẽ không tiếp. Chương 436 thông báo. ân Nay một tiếng hừ nhẹ như là trong lỗ mũi hừ ra tới, mang theo gợi cảm khàn khăn rọng. Lại cũng nghe đến ra giọng núi có chút trọng. Không phải hắn bị cảm, mà là uống say thanh âm liền có chút thay đổi. Cách điện thoại truyền tới thời điểm, ứng văn cảm giác di động đều bị chấn một chút. Đặc biệt tâm dung, hắn tiếng nói cũng luôn là rất êm hay. Nàng dưng một chút, nói, có chuyện gì? Suy nghĩ một chút, nàng thế nhưng chủ động mở miệng hỏi một chút. Ta nghe nói ngươi bà kêu ngươi trở về là bởi vì mã lệ nguyên sự tình, mã quân lão ra tử cháu gái. Việc này thế nhưng bị ứng văn đã biết. Tư luật nhưng không cho rằng ứng vãn là cái loại này xen vào việc người khác, tám phần chính là từ hẳn nói. Bọn họ loại người này cái gì tư liệu đều phải tra đến rõ ràng. Việc này hiện tại nhớ tới tư luật còn cảm thấy phiền đến không được, lại ân một tiếng, chỉ là lần này mang theo vài phần bực bội, lại không nghĩ liên lụy đến ứng vãn trên người, thanh âm để thấp xuống dưới, liền có chút ủ rũ, là ta ba gạt ta trở về, ta căn bản là không quen biết mã ra người. Có lẽ trước kia gặp qua mã lào gia tử, nhưng lại không phải đặc biệt quan trọng người, hắn sớm quên đến không còn một mảnh, càng miễn bản đối phương cháu gái. Hắn thanh âm có chút không thích hợp, ứng bán không biết có phải hay không chính mình nghe nhầm rồi, bởi vì trước kia cũng tiếp nhận tư luật điện thoại, nàng suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi có phải hay không uống rượu? Tư luật Hảo sau một lúc lâu, hắn mới chẩm rãi mở miệng, ơn, đêm nay huynh đệ hẹn ta. Ta nghĩ mấy tháng cùng bọn họ không gặp liền ra tới. Hắn nhưng thật ra có điểm như là ở chủ động công đạo chính mình làm cái gì, suy nghĩ sau một lúc lâu lại khô cần bồi thêm một câu, chỉ là uống rượu. Nga. Ứng văn chỉ là Nga Thanh, hai người chi gian tràn ngập một kia nhàn nhạt xấu hổ. Bởi vì này Thanh Nga đại biểu nàng đã biết, cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống tâm tư. Nàng lúc này để chân trần ngồi ở mép giường tiểu hắc đi vào tới hướng về phía nàng hất đuôi. Lại lại đây cọ cọ nàng mu bàn chân. Tuy rằng có chút không thói quen, bất quá tiểu Hắc ngày thường thường xuyên bị nàng áp tắm rửa, cũng dưỡng thành ái sạch sẽ hảo thói quen, tiến vào thời điểm đều sẽ ở cái đệm thượng cọ mông nuốt, nàng liền không có ngăn cản tiểu Hắc quá mức thân cận. Tiểu cẩu trên người lông xù xù, nàng thấy tiểu Hắc thân thể so sánh với mấy tháng trước lớn một vòng, mặt cũng có chút thon dài. Có điểm như là ở nông thôn cái loại này chó săn huấn loại. Tiểu Hắc đánh một cái lăn Muốn cho ứng bán sờ nó bụng, ứng bán vừa mới thấp hèn thân, chợt nghe thấy tư luật trầm thấp lời nói, ta tưởng hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự không thể cho ta một cái cơ hội sao. Tốt xấu thử lúc sau ngươi cảm thấy không hài lòng quăng đều được à. người uống xong rượu đại náo quả nhiên là bất quá. Muốn đổi làm thanh tỉnh thời điểm, nói ra nói như vậy hèn mọn vẫn là muốn cân nhắc một chút. Hắn khẳng định sẽ cẩn thận an bài tốt một chút kinh hỷ, lại nghiêm túc thổ lộ một lần. Hiện tại thấy thế nào, đều có chút tùy tiện. Ứng bán lại dừng một chút. Chạm đến tiểu hắc tay chậm rãi rụt trở về. Tiểu hắc thấy nàng chạy tay, gâu gâu kêu hai tiếng. Không thích. Trước tiên nên cự tuyệt, bất quá nghĩ vậy đoạn thời gian nào đó sự tình. Hơn nữa cái kia nghị trăm lần cũng không ra mộng. Nàng cảm thấy những lời này đột nhiên lại có chút nói không nên lời. Nếu nói không nên lời, cũng tổng nên có cái đáp án. Có lẽ thử xem, chưa chắc không thể. Rốt cuộc nàng không nói qua, nhưng cũng biết nếu thật không thích, nàng như vậy cùng tư luật trạng thái kỳ thật cũng hoàn toàn không hảo. Nàng 10 giây nội đều không có đáp án, bên kia nhân tâm dần dần trầm xuống thời điểm, mới nghe được kia một câu thanh thiển lời nói, hảo. Chương 437 vội vàng. Tư luật lấy yên ngón tay đều cứng lại rồi. Hán bên thai giống như là nghe thấy được ảo giác, không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được trả lời. Người! Người nói cái gì? Hắn sợ là chính mình uống say, trong đầu lọc ảo giác, làm hắn chỉ nghe được chính mình muốn nghe đến. Khói bùi rơi xuống, hắn lúc này đồng tử run rời, chẳng sợ còn chưa tắt khói bùi rớt tới rồi một khát chỉ buông xuống trên cổ tay, bỏng cháy hắn, hắn giờ phút này cũng chưa phản ứng. con hào ứng bán không phải một cái cỡ nào làm ra vẻ người, nàng thập phần hào phóng lần thứ hai nói một lần, ta nói tốt, ngươi không có uống say, cũng không có nghe lầm. còn là giống giác Rốt cuộc cầu nhiều năm như vậy, hắn đều làm tốt trưởng trinh chuẩn bị, một ngày kia trở thành hiện thực, tự nhiên cảm thấy giống ảo giác. Hơn nữa quá đột nhiên, hắn liền uống say đánh một chiếc điện thoại, không nghĩ tới ứng vãn liền đồng ý hắn tỉnh cầu. Đột nhiên như là chính hắn làm hoang đường sự. Nghe thấy bên kia nửa ngày không có tiếng vang, chỉ có nam nhân thô nặng tiếng hít thở, ứng vãn nghe song sung dưới, lại hỏi, ngươi có phải hay không uống say muốn ngất đi rồi? Rốt cuộc nàng lúc ấy uống say về sau, đích xác cái gì chi giác đều không có. Có phải hay không tư luật uống say cũng là cái dạng này. kia hắn khả năng ngày mai lên căn bản không nhớ rõ chính mình nói gì đó lời nói. Nghĩ vậy, ứng bán lại cảm thấy thật sự không đáng tin tuệ, ngươi nếu không nhớ được liền thôi bỏ đi. Nhớ rõ trụ, tư luật phản phát ra đầu căng thẳng, hiện tại sự tình làm hắn cảm thấy không hiện thực, hắn trái tim phanh phanh phanh, phanh ẻ. Chỉ cảm thấy muốn từ trong cổ họng mặt nhảy ra dường như. Hắn hiện tại, rất muốn, rất muốn, lập tức nhìn thấy ứng vãn. Nguyên bản cảm thấy điểm này khoảng cách không tính sự nam nhân lập tức cảm thấy hắn hiện tại cùng ứng vãn khoảng cách vẫn là đủ xa xôi. Không, hắn căn bản là không nên trở về. Chẳng sợ lần sau tư quan ngật lấy chính mình bệnh nặng sự tình lừa hắn. Hắn hô hấp dồn dập, lập tức chạy lên, ngươi từ từ, chờ ta hai cái giờ. Nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, ứng Vãn hơi hơi bặm môi, ngươi hiện tại muốn gấp trở về. Tư Luật không nói chuyện, hắn nói, ta đợi chút cho ngươi điện thoại, ứng Vãn, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, là chính ngươi đã ứng. Hắn thậm chí không chờ ứng Vãn nói chuyện, liền cắt đứt điện thoại. Sợ vừa rồi ứng Vãn lại đến một câu, nàng nói giỡn. Hết thể liền giống như nằm mơ giống nhau, hắn đột nhiên từ toilet bên kia hành lang gọi ra. Quán ba vẫn là đình thai nhất góc gầm nhạc thanh, các huynh đệ thấy tư luật vừa ra tới trực tiếp lại đây lấy ở chính mình đồ vật, ta phải đi trước, chúng ta kết, có thời gian tai kiến. Trên mặt hắn là dấu không được sung sướng tươi cười, thậm chí bởi vì thật là vui cũng chưa kiêng rẻ cái gì. Không đợi bọn họ bất luận kẻ nào phản ứng lại đây, trực tiếp xoay người liền chạy lấy người. Các huynh đệ đương trường liền mở bức, không phải, luật ca, ngươi đi đâu a? Đáng tiếc gầm nhạc thanh quá lớn. Quán ba đinh thái nhức ốc, bọn họ thanh nghe âm tư luật đã nghe không thấy, chỉ có thể thấy nam nhân vội vàng chạy đi thân ảnh. Chuyện gì ai như vậy cấp, tức phụ sinh. Trong đó một cái phun tào một câu, những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng xác thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thoạt nhìn hắn rất cao hứng. Có người lung tung suy đoan nói, vừa rồi đi vào đi còn một bộ cha kế mặt, như thế nào hiện tại ra tới một chút liền đại biến lĩnh dạng. Sao, thật đúng là đuổi tới ứng viện sĩ. Mọi người một đôi mắt, lại ẩm ẩm phát ra tiếng cười to. Đây chính là luật ca duy nhất nhân sinh hoạt thiết lừ tóm được cơ hội đương nhiên muốn dùng sức cười nhạo cười nhạo. Chương 438 lo được lo mất. Tư luật gọi điện thoại thông chi thuộc hạ người lập tức cho hắn an bài tư nhân phi cơ. Hắn muốn lập tức trở lại vọng đông thành, quả thực một khắc đều chờ không kịp. So với hắn kích động, ứng vãn bình tĩnh thực. Nàng rõ ràng tư luật liền tính lập tức gấp trở về. Tính toán đâu ra đấy phi cơ 2 giờ, trong thành đến đây cũng là 2 giờ, chờ hắn đến không lâu chính mình đều nên rời giường. Nàng sợ chính mình nghỉ ngơi không tốt, nàng cảm thấy lấy tư luật tính tình khẳng định là tới rồi liền phải tới tim nàng. Tư cập này, ứng vãn tính toán ngủ. Nàng tình âm, còn đối với tiểu hắc nói một câu, ngủ ngon. Nàng mang theo ý cười. Kỳ thật trong lòng nói không nên lời cái gì cảm thụ. Chính là cảm giác đáp ứng tư luật về sau ngược lại cảm giác trong lòng lơi lỏng xuống dưới. Không giống như là trước kia, tổng cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào. Nàng không phải một cái ra mặt từ mỏng, cũng không hậu người. Nàng không thích tư luật đã từng còn minh xác cự tuyệt quá, chỉ là người này đuổi cũng đuổi không đi. Hiện giờ nàng đáp ứng rồi, sợ là càng khó đuổi đi. Tiểu hắc mãi kỳ kỷ vông một tiếng, ghé vào mép giường ổ chó, cũng ngoan ngoán đi vào giấc ngủ. Nàng nhắm mắt lại, chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không biết, khỏe miệng vẫn là mang theo một tia nhạt nheo độ cùng cứ việc không quá rõ ràng. Đế đô. Hôm nay buổi tối bạch nhai như thế nào ngủ đều cảm giác có chút không yên ổn, lan qua lộn lại đều lạc bánh nướng lớn dường như. Trúc lộ nguyệt ghét bỏ hắn ngủ không tốt, buồn ngủ ngông lung mở miệng, ngươi nếu là không ngủ ngươi liền cút cho ta đi trên sofa ngủ. Bạch nhai lật qua thân nhìn nàng, biểu tình có chút nghiêm túc. Ta hôm nay tổng cảm thấy tâm thần không yên, cảm thấy có đại sự muốn đã xảy ra, có phải hay không bột bên kia xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng loạn chú nàng. Trúc lộ nguyệt thanh âm hàm hàm hồ hồ, lại nói từ hàn bọn họ đều ở bên kia thủ ứng vãn, nàng sẽ có chuyện gì à, ngươi cũng phải bảo tiêu qua đi, có việc trước tiên liền sẽ biết đến. Bạch ngay, nhưng ta còn là cảm thấy không đúng, ngươi nói đến cùng không đúng chỗ nào đâu. Trúc lộ nguyệt. Ta chỉ biết ngươi ở không ngủ được, ta liền ngay tại chỗ giết ngươi. Bạch ai? Hắn ngắm lại vẫn là có chút không quá điên lặng, nhưng rốt cuộc ngày mai còn muốn dậy sớm đi làm. Nước ngoài phân bộ người cũng sẽ lại đây mở họp, hắn một ngày sự tình quá nhiều, chẳng sợ cảm thấy không đúng chỗ nào cũng không có càng nhiều thời gian nghĩ lại. Ai? Đều do buồn. Hảo hảo người về hưu đã trở lại còn chưa tới công ty, ngươi nhìn xem đây đều là người nào a Lúc ấy đi quán bar uống rượu thời điểm mới 10 giờ chung, dùng nhanh nhất tốc độ ngồi máy bay tới rồi vọng đông thành, cũng liền vừa qua khỏi dạng sáng 12 giờ rưỡi. Hắn uống xong rượu, sắc thật đầu vóc mơ hồ, quá muốn gặp ứng bán cũng không đến mức lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, bằng không chính mình mộng tưởng nhưng thật ra trở thành sự thật, người không có tính sao lại thế này. Cho nên vẫn là tìm tài xế khai, yêu cầu đối phương chạy đến lớn nhất tốc độ. May mà nửa đường không ai. Đại xế kỹ thuật vượt qua thử thách, có thể tận tình phát huy. Hắn kỳ thật trạng thái cũng không tốt, hôm nay buổi tối uống rượu liền cùng uống nước dường như, lúc này di trứng lên đây, đi được nóng nảy ở trên phi cơ còn phun ra hai lần, dạ dày cũng ẩn ẩn làm đau, chỉ là vấn đề không lớn. Hắn giờ phút này dựa vào phía sau lưng thượng, nhắm mắt lại chọc mắt. Níu chặt mày thượng vẫn là nhìn ra được sung sướng. Hắn lúc này quá muốn gặp đến ứng vãn, không biết nàng đang làm cái gì. Có lẽ là ngủ rồi, cho nên không dám cấp ứng văn gọi điện thoại. Nàng nếu là không ngủ hảo tính tình vừa lên tới nói câu không đáp ứng làm sao bây giờ. Lo được lo mất, càng dễ dàng hình dung hắn hiện tại trạng thái. Liên giống như trước kia không có gì để mất, cho nên làm cái gì đều không sao cả. chương 439 tới xác nhận không phải hắn ảo tưởng. Hiện tại lại không giống nhau, ứng văn đáp ứng hắn. Đó chính là hắn. Hắn cũng là lần đầu tiên yêu đương. Bên người nhưng thật ra chứng kiến quá một vụ một vụ, chỉ tiếc không cái tốt trong chóng đo chiều gió. Nhưng thật ra bạch ngai cùng chúc lộ nguyệt kia một đôi xem như tu thành chính quả, nhưng cũng không giống hắn cùng ứng vãn. Mở ra cửa sổ, thổi tới rồi bên ngoài gió lạnh, làm chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Hắn ứng văn A. Hắn, người tới vui vẻ nhất thời điểm, có sự tình là hoàn toàn khống chế không được, thế cho nên nghĩ đến này tử hắn liền nhịn không được phát ra một tiếng cười nhẹ. Tài xế đều có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, nghĩ thầm đêm nay thiếu ra như thế nào đương trường nổi điên. Chẳng lẽ là chịu kích thích quá lớn. Cũng không đến mức, hắn thoạt nhìn là vui vẻ a Hôm nay buổi tối phát sinh cái gì đại hỷ sự. Nam nhân cởi rộ lên lệnh năm tháng thất sắc, hắn bộ giáng tuấn Mỹ đích sắc thật không có nói. Xe thực mau ở dạng sáng 2 điểm thời điểm không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi thôn Hoa Dương. Tối nay trực ban vừa lúc là từ Hàn cùng một cái đặc chiến đội viên. Thấy tư luật nửa đêm trở về, hai người bọn họ còn có chút kỳ quái. Như vậy vội vã trở về, xem ra là đế đô sự tình đối hắn kích thích quá lớn. Từ Hàn ngứng mẩy, thấy này nam nhân khi trở về trên người luôn có loại xuân phong nhộn nhạo hơi thở, trong lòng liền có chút điểm xấu dự cảm. Hơn nữa tư luật là trực tiếp hướng ứng bạn nơi đi. Đặc chiến đội viên một tiếng vào tàu, hơn phân nửa đêm còn dám đi quay dối ứng tiểu thư. Có phải hay không quá mức? Đội trưởng, ta không ngăn cản. Từ hắn lúc này đang ở hút thuốc, rốt cuộc buổi tối không có gì sự tình làm, hắn hít sâu một ngụm nói, không hào cản, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái suất là nào đó sự tình trở thành sự thật. Đặc chiến đội viên, đội trưởng ta không phải thực hiểu. Tư luật lúc này tới ứng vãn nơi ngoài cửa, môn không có khai, hắn không có khả năng xông vào. Ở bên ngoài qua lại đi rồi hai vòng, lại có chút nhịn không được, vẫn là cấp ứng văn đánh một chiếc điện thoại qua đi. Ứng văn buổi tối ngủ là tinh âm, chỉ là màn hình sẽ sáng lên tới, ánh sáng đánh thức tiểu hắc, nó gâu gâu kêu hai tiếng, chính là này hai tiếng đánh thức ứng vãn. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa lúc thấy di động ở lượng, quay đầu vừa thấy, thế nhưng là tư luật hơn phân nửa đêm đánh tới điện thoại. Nàng tức khác biết, tư luật đại khái suất là tới rồi. Nàng tiếp điện thoại, thanh âm bởi vì buồn ngủ, hiếm thấy thấp, nghe còn có cổ lại ý, uy. Tư luật vừa nghe thấy nàng thanh âm, như là bị một cái giật mình, đỉnh đầu đều là ma. Hắn xoa xoa chính mình cái chán, thầm nghĩ thật là muốn mệnh. Hắn biết hiện tại ứng vãn là ngủ rồi bị đánh thức, kiên nhận hống, vãn vãn, ta tới rồi, ngươi có thể hay không ra tới mở mở cửa. Ta đi vào ngồi trong chốc lát. Quan hệ thay đổi. Sương hô tự nhiên cũng sửa lại Này sương hô hắn đã sớm ở trong lòng mặt qua vô số lần Lúc này sửa miệng vô cùng tự nhiên Ứng bán vừa nghe Có chút không quá vui Nửa trống thân thể ngồi dậy Ngươi như thế nào hơn phân nửa đêm lúc này liền đến A Hồi nhà ngươi nghỉ ngơi Ngày mai thấy không hảo sao Ta lại không chạy Đạo lý là đạo lý này Nhưng tư luật nhịn không được Hắn chỉ có thể ăn nói khép nép Ta muốn gặp ngươi Liền xem ngươi hai mắt Cho ngươi nói hai câu lời nói, chờ ngươi ngủ rồi ta lại đi. Hắn cảm giác chính mình hoàn toàn bị ứng vạn nắm chặt, hiện tại nàng nói cái gì lời nói, hắn đều chỉ nghĩ theo nàng. Nhưng lúc này, hắn là thật sự muốn gặp nàng, tới bình ổn chính mình giờ phút này vẫn như cũ khắc thường nhảy lên trái tim. Hắn yêu cầu ứng vạn chính miệng nói câu nói kia, tới xác nhận hắn không phải hảo tưởng. Chương 440 ta chính là thật là vui. Ứng vạn tim đập giống như đốn như vậy một chút. Nàng nghe thấy trong điện thoại mặt kia hèn mọn cầu xin thanh âm, kỳ thật cảm thấy thực mê mang. Bởi vì tư luật ở nàng trước mặt cũng là nhất quán kiêu ngạo bộ ráng, hắn tuy rằng luôn là theo nàng, nhưng cũng không sẽ lộ ra như vậy khiêm tốn tư thái. Cho dù là ở chính mình cự tuyệt hắn thời điểm đều không có. Như thế nào cố tình tiếp nhận rồi, hắn hiện tại trở nên có chút hèn mọn. Nàng không phải thực lý giải như vậy tư luật, nhưng lại cảm thấy mạc danh mềm lòng, nàng cố nén buồn ngủ tâm. Rốt cuộc nàng chỉ ngủ 3-4 giờ. Nàng tuy rằng trí nhớ cường đại, nghỉ ngơi thời gian cũng so người bình thường yêu cầu thiếu, bất quá đại bộ phận thời điểm nàng vẫn là bình thường làm việc và nghỉ ngơi, thế cho nên hiện tại vây thâm. Nàng đứng dậy tới, mở cửa. Tư luật đứng ở bên ngoài, nghe thấy trong viện thanh âm, thấy ăn mặc một thân màu trắng áo ngủ đi ra ứng vãn. Hiện tại thời tiết lạnh, nàng xuyên áo ngủ hơi có chút hậu, là mau nhung. Dê ra không xuất bản nữa Long miêu áo ngủ. Nàng đảo không phải thích này đó phong cách, mà là giống nhau đều có người phụ trách nàng này đó phương diện. Nàng thích đơn giản điệu thấp phong cách, nhưng trừ bỏ quá mức phức tạp hoa lệ phong cách, mặt khác nàng giống nhau đều sẽ tiếp thu. Nàng mặc vào tới, là thật sự đáng yêu a. Nàng buổi tối ngủ sẽ khoác tóc, lúc này đi ra, thật giống một con long miêu. suy xuống tay đi tới, nhìn tư luật đứng ở ngoài cửa, nương trong viện ánh đèn. Nàng thấy đứng ở ngoài cửa nam nhân mãn nhãn như là đựng đầy nhất lộng lây tinh quang. Hắn đôi mắt rất sáng, đặc biệt lúc này càng là lượng như là sao trời giống nhau. Hắn đẹp, là không thể nghi ngờ. Hắn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, liền không thể ước chế nở nụ cười. Hắn này thường cười kỳ thật có vài phần tiêu đánh, bởi vì hắn xem người khi cơ bản đều mang theo một tia châm trọng, cùng mặt khác người không phải một cái thế giới, tổng mang theo chính mình ngạo. Duy độc đối mặt tướng vãn, hắn lúc này cười thập phần vui sướng, kia tươi cười sáng lạ, liền đôi mắt đều hơi hơi mị lên, như là trăng non hình dạng, hình dung không già không tốt. Hắn chỉ lặng lặng nhìn nàng cười, nay cười, cũng cười tới rồi nàng đáy lòng. Nàng qua đi mở cửa, vẫn là nói một câu, hơn phân nửa đêm người phi lại đây. Làm như oán giận, lại mang theo nàng đặc có thanh thiển hương vị. Hắn nhịn không được, tưởng rỗi tay ôm nàng. Nhưng lại nghĩ đến dù sao cũng là vừa mới bắt đầu, hắn như thế xúc động, đối nàng tới nói muốn tất là có chút đường đột. Nàng có thể đáp ứng đã là thập phần không dễ dàng, hắn không muốn làm ra một ít xúc động sự tình tới dọa đến nàng. Cứ việc hắn hiện tại chỉ nghĩ ôm một cái nàng. Hắn nghiêng người tiến vào ý cười che giấu không được, phản phất là nhìn nhân thế gian tốt đẹp, ta liền muốn nhìn người một chút. Hắn đóng sân môn, động tinh không tự giác nhẹ chút. Ứng bãn xoay người đến gần trong phòng mặt, còn đánh ngáp một cái. Xem nàng thực sự vây, tư luật cũng không bỏ được cha tấn nàng, hắn khinh thân đến hắn phía sau, nàng so với hắn lùn một cái nhiều đầu, hắn nhìn nàng xoay tóc trên đỉnh đầu, chỉ chờ mong hỏi, ngươi ở trong điện thoại mặt nói chính là thật sự sao. Ứng bãn xoay người lại, có chút kỳ quái nhìn về phía hắn. Hắn tới vội vàng, trên người vẫn là ngày hôm qua xuyên y hề phục này không phù hợp hắn thiếu ra đặc tính. Mặt bên cũng chứng minh rồi hắn đích xác thực cấp. Ngươi không phải uống rượu sao? Lời này ngươi vì cái gì muốn hỏi ta, vạn nhất ngươi nói không phải thật sự. Có lẽ là ngươi uống say. Tư luật bị lời này khí một nhạc, ta uống say. Ta chẳng sợ uống say lời nói ngươi cũng nên rõ ràng, ta ngày thường liền đối với ngươi nói qua, ngươi đột nhiên đáp ứng ta, đương nhiên thực làm ta kinh ngạc, ta chính là thật là vui. Chương 441 ta đây nếu là lúc ấy thích thượng người khác đâu. Hắn vẫn là nhịn không được đi cào hạ nàng eo, cao nàng rụt một chút, ngươi đừng núp nít ta. Tư luật vốn dĩ không tính toán động nàng, nghe nàng lời này vẫn là có chút không mấy vui vẻ, nói, vậy ngươi rốt cuộc nói chính là thật vậy chăng? Ta chưa kiệt như thế nào không phát giác ngươi không chỉ có rong rải còn thiền. Ứng văn nâng lên mắt thấy hắn, ta nhàn dỗi không có việc gì làm còn lấy loại chuyện này cùng ngươi nói dẫn sao. Cái này được đến nàng chính miệng thừa nhận, tư luật tâm hoa nộ phóng. Hắn nhịn không được hỏi, như thế nào lại đột nhiên đồng ý? Người trước kia thái độ không phải thực kiên quyết sao? Ứng Doãn không biết như thế nào trả lời cái này đề tài, khó được nàng bị hỏi đến nghẹn họ. Bởi vì nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng khi nào liền chuyển biến tâm thái. Có lẽ là thay đổi một cách vô tri vô giác, có lẽ là tư luật soát tồn tại cảm vẫn là có hiệu quả. Nàng phản nhìn về phía tư luật ta cũng có thể bảo trì giống như trước giống nhau. Tư luật trầm mặt, khắc sự ta có thể cho ngươi làm bậy, nhưng là việc này ngươi cũng không thể gạt ta, vãn vãn, ta là so già kém ngươi, nhưng ở bên ngoài ta cũng là tư gia đại thiếu gia, những người khác trước sau là muốn xem ta sắc mặt, ngươi nếu là chơi ta, ta nhiều thật mất mặt. cố ý nói thành như vậy, kỳ thật là che giấu rất chính mình cái loại này sợ hãi cùng mất mát. Ứng vãn nhìn kỹ hắn vài lần, Ta như thế nào liền không thấy ra người trước kia là cái muốn mặt người. Chỉ bằng hắn làm sự tình, hắn liền tuyệt tích không có khả năng nói ra muốn mặt loại này lời nói. Muốn mặt nam hải tử sẽ không ở 22 tuổi bỏ một cái mới vừa thành niên dường. Nhắc tới chuyện đó, tư luật như cũ không hối hận, hắn cợt nhả lên, kia còn không phải không có khác phương pháp, ta trông cậy vào cho người lưu một chút ấn tượng. Muốn nói việc học, chuyên nghiệp không đối khẩu. Hắn cũng không dám đi tìm ứng vãn thương lượng cái gì. Ngay thường không có gì thời gian, mọi người đều vội. Duy nhất soát tồn tại cảm cơ hội, đã bị hắn đại thiếu ra như vậy nghĩ tới. Hiện tại quan hệ chuyển biến, hắn túi đầu, thanh âm mềm, ẩn ẩn, có điểm làm nũng hương vị. Ngươi không hiểu ta, lúc ấy vì nghĩ cách né tránh người bên cạnh ngươi, ta trả giá bao lớn đại giới a chỉ là mạng lưới quan hệ đều đã thông vài thiên. Ngươi có thể đả thông bọn họ thật đúng là chính là không bình thường a." Ứng Vãn lạnh lạnh cười, cũng may bọn họ cho rằng ngươi không có nguy hiểm, ngươi dù sao cũng là tư gia người, ta phải có chuyện gì, ngươi cũng không có. Khả năng những người đó chỉ là cảm thấy tư luật tưởng cùng Ứng Vãn đơn độc nơi trốn, rốt cuộc ngày thường đơn độc thấy Ứng Vãn cũng không phải không có, căn bản không nghĩ tới hắn làm cỡ nào không biết xấu hổ sự. Ta mặt sau biết ta cũng làm không tình đối. Hắn nghĩ nghĩ, Nhắc tới quá khứ thời điểm vẫn là hơi hơi thở dài, thon dài đầu ngón tay ở ứng bãn trên má chọc một chọc, ta sợ ảnh hưởng đến ngươi, mặt sau mấy năm ta liền không đi quay dày ngươi, ta biết ngươi muốn chuyên tâm làm chính mình sự tình, này không phải biết ngươi đáp ứng sự tình của quốc gia hoàn thành, trước tiên đã trở lại, ta mới có cơ hội lại đây. hắn thanh âm thấp, lại cũng là rõ ràng lo lắng, ngươi không biết lúc ấy ta cũng sợ, ta đối lập người khác đã tính tốt. Nhưng ta cũng biết cùng ngươi so sánh với ta còn là không đủ ưu tú ngươi phải làm nghiên cứu vây quanh ở người bên cạnh ngươi nhiều như vậy ta liền sợ ngươi coi trọng người khác kia hắn liền hoàn toàn không cơ hội con hảo, ứng ban ý chí sát đá liền hắn mặt đều không tâm động kiêm người khác tự nhiên càng không cơ hội hắn quả nhiên không tưởng sai ứng ban cái này tới hứng thú ta đây lúc ấy nếu là thích thượng người khác đâuàng Tuy rằng chuyên tâm thế giới của chính mình, Nhưng này lại không phải không có khả năng. chương 442 ngủ đi. Nàng như vậy vừa hỏi thuần túy tò mò, nhưng tư luật sắc mặt vẫn là trầm xuống dưới. hắn mặt hắt như đáy nổi, vậy ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ? Nói không chừng đến lúc đó liền biến thành ngóng trông ngươi chia tay, hoặc là coi như kẻ thứ ba thọc gậy bánh xe. Ứng văn nói, ngươi này tư tưởng không được. Rốt cuộc nàng đã từng cũng là dạy học và giáo dục, học sinh tam quan vẫn là quan trọng. Tư luật, ngươi trông cậy vào ta ở trên người có cái gì đạo đức tư tưởng, ta nhất mất mặt sự tình đều trải qua, ta còn sợ điểm này đạo đức thượng chỉ trích, nói nữa này cũng không phải không có trở thành sự thật, ngươi xem ngươi hiện tại không phải đáp ứng rồi ta sao. Hắn vui vẻ không được, ứng văn cảm thấy hắn vui vẻ, trong lúc nhất thời cũng bị ảnh hưởng đến, nàng tâm tình hảo, cho nên không thèm để ý tư luật đánh thức chính mình sự tình. Nhưng nàng vẫn là buồn ngủ. Nàng tiếp tục đánh ngáp một cái, ta muốn ngủ, ngươi có chuyện gì ban ngày cho ta nói. Tư luật lúc này đặng cái mũi lên mặt, có một số việc nói lại tự nhiên bất quá, ta đây buổi sáng lại đây ăn bữa sáng. Ứng ban tại đây điểm việc nhỏ thượng cũng không so đo, có thể. Tư luật sung sướng cực kỳ, hắn hiện tại thực dễ dàng liền thỏa mãn, này muốn người này theo hắn một chút, hắn liền thỏa mãn đến không được. Đại khái là trước đây cũng không hưởng qua này tư vị. Cho nên hiện tại mới dễ dàng như vậy đã bị bắt được. Hắn xoa xoa ứng vãn sợi tóc, nói, ngươi ngủ đi, ta nhìn ngươi ngủ, ta liền đi qua, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm gì đó. Hắn rõ ràng ứng vãn tính tỉnh. Ứng vãn biết liền tính hiện tại hai người kết giao, hắn cũng là không dám làm cái gì quá mức sự tình Bởi vì tư luật vẫn luôn liền rất hiểu nắm chắc chứng mực, bằng không hắn không biết tiến thối, sớm biến mất ở ứng vãn trước mặt. Nàng gật gật đầu. Hồn không thèm để ý, một lần nữa nằm hồi trên giường, nhưng người đối với tư luật, hắn ngồi sổm nàng mép giường, tiểu hắc bị bọn họ đánh thức, nhưng cũng là buồn ngủ chính đủng, chỉ trận tròn mắt, đối với tư luật lắc lắc cái đuôi cũng không lại đây nên đón ý tứ. Tư luật không thèm để ý nó, hắn chỉ đem khủy tay trống ở ứng vãn mép giường, nhìn nàng cười. Ứng vãn đảo không bị hắn xem ngượng ngùng, rốt cuộc nào đó phương diện nàng tư tưởng vẫn là rộng rãi cho nên thẹn thùng cảm xúc, trên cơ bản là không có. Nàng nhắm mắt lại muốn ngủ phía trước đông nhiên nhớ tới một sự kiện, lại mở to mắt hỏi tư luật, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói, lúc ấy ta cử tuyệt ngươi, ngươi nói đợi khi tìm được so với ta thông minh, ngươi liền không truy ta. Sắc thật là chính mình nói qua nói, tư luật một chút liền trột dạ lên, nhưng hắn cũng bực, lúc ấy còn không phải bị ngươi cự tuyệt khí tới rồi, ngươi cũng biết ta tính tình, đổi ai bị cử tuyệt cũng không chịu nổi liền ngươi ở kia khi ta. Nói nữa ngươi cũng biết ta nói chính là mê sảng, trên thế giới này sao có thể tìm ra so ngươi người thông minh. Người thông minh có thể có ngươi đẹp sao. Vãn vãn, ta thích ngươi bắt đầu, có thể là bởi vì ngươi người này quá mức thông minh ưu tú, cho nên ta thấy được ngươi, nhưng ta chưa nói quá, ta thích ngươi, chỉ là bởi vì cái này lý do. Ta thích, là ngươi người này.